hảo. Lâm Đồng dùng sức gật đầu. Lần này, nàng nhìn theo tuyết trắng rời đi, nhưng thật ra không có tái xuất hiện phía trước như vậy hảo giác. Lâm Đồng ngồi ở ghế trên, duỗi tay trà sát mặt, nói, tinh thần điểm A. Không cần tái xuất hiện phía trước như vậy hảo giác. Chỉ là cũng may, kế tiếp thời gian, nàng không còn có xuất hiện phía trước tình huống, cả người đều thực tinh thần, cũng không có xuất hiện thân thể nơi nào không thoải mái tình huống, mai cho đến giữa trưa ăn cơm thời điểm. sáng sớm thượng cũng chưa xuất hiện cái gì kỳ quái ảo giác cơm trưa nàng ước hảo cùng tuyết trắng cùng nhau ăn tuyết trắng trước đi xuống lầu đi các nàng thích nhất kia ra tiệm cơm trước đem vị trí cấp chiếm nhà này sinh ý hảo đến bạo thường xuyên xuất hiện khách nhân lại đây lại không có vị trí tình huống cho nên hai người tan tầm trước tiên đều tới trước trong tiệm tới chiếm hảo vị trí các nàng thường ngồi cái kia vị trí dựa cửa sổ dựa vào lộ từ bên ngoài đi qua đi vừa vặn là có thể nhìn đến cửa sổ nơi đó lâm đồng vội vàng đi xuống tới Nàng từ tiệm cơm cửa sổ vị trí ngoại trên đường đi qua thời điểm, theo bản năng hướng cửa sổ nơi đó nhìn lại, sau đó liền phát hiện ngồi ở nàng cùng tuyết trắng thường ngồi vị trí người trên, cũng không phải tuyết trắng, mà là một cái khác nữ Hải Nàng nhưng thật ra cũng không kỳ quái, rốt cuộc không phải mỗi lần đều có thể chiếm được các nàng ái mộ vị trí, bất quá tuyết trắng lần này sớm như vậy xuống dưới, thế nhưng đều không có chiếm được vị trí này. Lâm Đồng trong lòng nói thầm, trong đầu hiện lên vừa mới cái kia vị trí thượng nữ hài bộ dáng. Tê eo tóc dài, bạch y điềy váy dài, đó là lộ ra tới kia một tiểu tiền sơn mặt, đều phá lệ tuyết trắng xinh đẹp. Ân. Lâm Đồng bước chân một đốn, nàng ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta. Nàng duỗi tay để lại một bên mặt, lẩm bẩm nói, ta lại xuất hiện ảo giác sao? Vừa mới nàng ở cái kia vị trí thấy người kia ảnh, thình lình cùng nàng buổi sáng ở tuyết trắng trên người thấy bóng người giống nhau như lúc, Liên ở Lâm Đồng miên man suy nghĩ thời điểm, nàng đặt ở trong túi di động đột nhiên vang lên. dễ nghe tiếng chuông cuộc gọi đến đem nàng hoảng sợ nàng vội vàng đem điện thoại lấy ra tới thấy điện báo biểu hiện đúng là tuyết trắng đánh tới điện thoại có thể là bởi vì này vài lần ảo giác nguyên nhân trong lúc nhất thời nàng tiếp điện thoại động tác đột nhiên liền trở nên có chút trần chờ lên uy lâm đồng vẫn là đem điện thoại tiếp lên điện thoại một tiếp bên trong liền vang lên tuyết trắng trung khí mười phần thanh âm người đứng bên ngoài biên làm gì à, tới rồi liền nhanh lên tiến bảo a như thế nào đứng bên ngoài biên phát ngốc a lâm đồng kinh ngạc theo bản năng hướng bốn phía nhìn hai mắt hỏi ngươi ở đâu à, thấy thế nào thấy ta tuyết trắng buồn cười nói ta ở chúng ta ăn cơm lão vị trí a ngươi quay đầu liền thấy được ta a ngươi vừa mới không nhìn thấy ta a ta chính là thấy ngươi cũng không quay đầu lại đi qua đi đều không thịnh hành quay đầu xem ta liếc mắt một cái tuyết trắng còn ở nói thầm lâm đồng lại là sững sờ ở tại chỗ trong nháy mắt này nàng cảm giác có một cổ khí lạnh không chịu khống chế từ bản chân phía dưới chui ra tới nàng chân chờ xoay người Híp mắt nhìn về phía bên tay phải, tiệm cơm rửa cửa sổ cái kia lệnh nàng thập phần quen thuộc vị trí, nàng vừa mới thấy nơi đó ngồi bạch đi hề nữ hài, chính là lúc này, ở cái kia quen thuộc vị trí thượng, chỉ ăn mặc bên trong lót nền y tuyết trắng chính cao hưng hướng tới nàng vây tay. Thấy ta đi, tuyết trắng nói, thúc giục nàng nói, ngươi mau tiến vào a, ta đã điểm hảo đồ ăn, chờ hạ đồ ăn liền đưa lên tới. Nói xong, nàng liền treo, mà lâm đồng, trong đầu lại không ngừng lập loại bạch đi hề nữ hài bộ dáng. rồi sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chờ nàng đi vào thời điểm, tuyết trắng liền chú ý tới nàng sắc mặt khó coi, cho nàng đổ chén nước đưa qua đi, hỏi nàng, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, thân thể không thoải mái sao? Thân thể không thoải mái. Lâm Đồng lắc đầu. Không, thân thể của nàng không có gì không thoải mái, nàng cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái, chính là nàng hôm nay này đã là lần thứ ba xuất hiện ảo giác, đem tuyết trắng xem thành một nữ nhân khác. Nàng khẩn trương nhìn tuyết trắng. Đem sinh ra ảo giác sự tình nói, hỏi. Ngươi nói, ta có phải hay không đầu góc ra vấn đề? Ngươi phục vụ đem đồ ăn thượng đi lên, tuyết trắng một bên đem đồ ăn đặt lên bàn, một bên nói, ta xem à, khẳng định là ngươi hai ngày này vẽ quá khẩn trương, ngươi đối chính mình yêu cầu cũng quá nghiêm khắc, nếu không thả lỏng một chút, một chút sẽ tốt một chút. Lâm Đồng thở dài, nói, kia chờ lần này đem tranh vẽ hảo dao lên rồi, ta liền xin nghỉ nghỉ ngơi một tháng đi. Tuyết trắng nói, sớm nên như vậy Ngươi đều bao lâu không nghỉ phép? Điểm tốt đồ ăn chỉnh tề bày biện ở trên bàn, Lâm Đồng túi đầu thấy một phần giữa cơm, có chút kinh ngạc hỏi Tuyết Trắng, đây là ngươi điểm? Tuyết Trắng gật đầu, nói, đương nhiên là ta điểm, bằng không còn có thể là ai? Lâm Đồng có chút kỳ quái nói, ngươi không phải ghét nhất ngọt đồ ăn sao? Đương nhiên, Tuyết Trắng thật cũng không phải chán ghét ăn ngọt, nàng chỉ là không thích gan vị ngọt đồ ăn, cơm như là ngọt đường, điểm tâm linh tinh, vẫn là thích, nhưng là nếu là dính vị ngọt đồ ăn nàng liền cảm thấy rất kỳ quái bởi vậy cửa hàng này dứa cơm tuy rằng thực nổi danh các nàng lại trước nay không điểm quá cho nên tuyết trắng thế nhưng sẽ điểm dứa cơm cái này làm cho lâm đồng có chút ngoài ý muốn mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là dứa cơm một mặt đi lên tuyết trắng liền gấp không chờ nổi lấy cái muỗng múc một muỗng nhét vào trong miệng trên mặt biểu tình tức khắc trở nên cao hứng lên tuyết trắng nhai trong miệng chua ngọt dứa cơm lần đầu cảm thấy dứa cơm ăn ngon như vậy nàng nói không biết vì cái gì Hôm nay chính là muốn ăn một ít ngọt một chút đồ vợ. Nô, no, cái này dứa cơm hảo hảo ăn a. Người trước kia không phải nói dứa cơm rất khó ăn sao? Lâm Đồng hỏi. Tuyết Trắng nói, ta trước kia khẳng định bị mù mắt, này dứa cơm rõ ràng như vậy ăn ngon a. Thiên nột, ta trước kia thế nhưng bỏ lỡ như vậy Mỹ thực sao? Lâm Đồng rất là kỳ quái nhìn nàng, tổng cảm thấy. Trước mắt Tuyết Trắng, có chút kỳ quái. Mà nàng không biết chính là, trong tiệm cho các nàng thượng đồ ăn người phục vụ đi đến quầy nơi đó. cầm lấy các nàng thực đơn nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Bên cạnh đồng sự hỏi. Người phục vụ nói, ta nhìn xem này một bản thực đơn, có phải hay không thượng sai rồi, ta nhớ rõ phía trước gọi món ăn người rõ ràng là cái váy trắng nữ hải A, chính là vừa mới thượng đồ ăn thời điểm, lại phát hiện là mặt khác hai cái khác nhân. Đồng sự nói, có thể là các nàng bằng hữu điểm đi, này có cái gì hảo kỳ quái. Người phục vụ nói, nếu là như thế này vậy là tốt rồi. Nàng liên sợ chính mình thượng sai đồ ăn. Bất quá hiện tại nhìn thoáng qua thực đơn, đích xác chính là kia một bàn, cho nên nhưng thật ra không có gì nghi ngờ. Mà lâm đồng bên này, nàng kinh ngạc phát hiện, không mừng ngọt tuyết trắng, lần này nhưng thật ra điểm thật nhiều ngọt loại đồ ăn, hơn nữa thoạt nhìn thực thích bộ dáng, Nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là nhịn không được cảm thán nói, người này khẩu vị biến hóa đến cũng quá nhanh đi. Rõ ràng trước kia nói thêm đường đồ ăn quả thực chính là hát cám liệu lý, hiện tại lại ăn đến như vậy vui vẻ. Tuyết trắng cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nàng ăn đến này đó ngọt khẩu đồ ăn, lại cảm thấy phá lệ hợp tâm ý. Ta cũng không nghĩ ra ta trước kia vì cái gì sẽ chán ghét nàng nói, nhìn cái muông đồ ăn, nói, rõ ràng ăn ngon như vậy à. Thật là nơi nào đều phù hợp nàng khẩu vị. Lâm Đồng kinh ngạc rất nhiều, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, rốt cuộc người khẩu vị thật là sẽ biến, chỉ là không có tuyết trắng trở nên nhanh như vậy mà thôi. Ăn cơm thời điểm, nàng nhìn thoáng qua tuyết trắng trên đầu đầu tóc, có chút kinh ngạc nói. ngươi thế nhưng còn mang cái này tóc giả tuyết trắng là cái thích đổi kiểu tóc người nhưng là bởi vì lại không nghĩ tổn thương tóc cho nên mới thường xuyên mua tóc giả như vậy liền có thể không hề cố kỵ đổi mới kiểu tóc mà nàng mỗi một lần đối với một kiểu tóc nhiệt tình yêu thương trình độ nhiều nhất cũng liền nửa tháng mà lúc này đây này đều hơn một tháng A, tuyết trắng thế nhưng còn mang cái này tóc giả không có đổi mới mặt khác tóc giả lâm đồng đương nhiên là có chút tò mò nghe vậy tuyết trắng rôi tay sờ sờ chính mình đầu tóc Đầu ngón tay mang theo vài phần quyến luyến yêu thích Túi đầu nhìn tóc nói Ta thực thích cái này tóc sao Ngươi xem nó nhiều xinh đẹp à Đen nhánh lượng lệ So mặt khác tóc giả đẹp nhiều Hơn nữa à Nàng nhìn nhìn bốn phía Đệ thấp thanh âm cùng Lâm Đồng nói Ta có đôi khi thậm chí cảm thấy cái này tóc giả giống như là ta chân chính đầu tóc giống nhau Nàng lời này Lâm Đồng nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh, Trên người nổi da gà đều mau đứng lên Chính là xem tuyết trắng Lại phảng phất cái gì đều không cảm giác được vẻ mặt yêu thích trên đầu tóc bộ dáng ngươi nàng trần chờ nhìn tuyết trắng khô cằn nói ngươi lời này lại nói tiếp thật là có chút khủng bố tuyết trắng nhìn đến nàng biểu tình nhịn không được ha ha cười nói ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi ta chỉ là nói giống như lại không phải nói là lâm đồng thấy nàng thần thái như nhau văng tích vẫn là chính mình nhận thức tuyết trắng nhịn không được rồi nói ai kêu ngươi lời nói như vậy khủng bố tuyết trắng lại là cười duỗi tay nắm lên chính mình đầu tóc nói Cái này tóc giả là thật sự hảo sao, ngươi sờ sờ, cái này xúc cảm, có phải hay không giống xa tanh giống nhau. Lâm Đồng bị nàng lôi kéo tay sờ sờ tóc, chỉ cảm thấy thủ hạ đầu tóc đồ tế nhuyên bóng loáng, mang theo hơi lạnh độ ấm. Thế nào, có phải hay không thực hảo? Tuyết Trắng đắc ý tự hào nhìn nàng. Lâm Đồng thu hồi tay, nói, đích xác thực không tồi, quả thực giống như là, thật sự tóc giống nhau. Không giống như là tóc giả, mà như là lớn lên ở đầu người thượng, còn không có cắt xuống tới đầu tóc. Hơn nữa màu sắc như vậy xinh đẹp, chắc không được Tuyết Trắng thích. Hai người ăn cơm xong, liền lại trở về đi làm, ở trên đường thời điểm, thuận tiện lại từng người mua một ly trà sữa, mà lúc này đây, Tuyết Trắng lại mua nàng trước kia không có ăn qua khẩu vị. Cái này khẩu vị ăn ngon. Tuyết Trắng vô cùng khẳng định nói. Lâm Đồng nói, ngươi lại không ăn qua, ngươi như thế nào biết ăn ngon. Tuyết Trắng nói, ta chính là biết ta, lúc ấy thấy tên này, ta liền biết cái này hương vị trà sữa hạ uống. Nói xong nàng đại đại hút một ngụm, đôi mắt cong lên, nói, quả nhiên, ta liền nói khẳng định thực hảo uống. Tư nàng biểu tình tới xem, cái này lời nói thật đúng là chưa nói sai. Lâm Đồng nhìn nàng một cái, nói, ngươi thật đúng là thay đổi, nhưng thật ra bắt đầu nếm thử mới mẻ khẩu vị. Rõ ràng trước kia nhất luyến cũ, chỉ thích uống chính mình uống qua, cảm thấy hảo uống khẩu vị trà sữa, hiện tại thế nhưng sẽ chủ động nếm thử mặt khác khẩu vị, không thể không nói, vẫn là làm Lâm Đồng có chút kinh ngạc. còn có Phía trước giữa cơn cũng là ngọt khẩu. Quả thực cùng tuyết trắng trước kia khẩu vị một trời một vực, tuyết trắng trước kia thích nhất ăn chính là hương cay. Lâm đồng nhịn không được nghĩ, quay đầu liền thấy tuyết trắng ghé vào bên cạnh cửa hàng tủ kính trước, đối với gương xem chính mình trang, cực kỳ tự luyến. Lâm đồng nhìn lướt qua, đang định thu hồi tầm mắt, chính là ngay trong nháy mắt này, nàng lại đột nhiên phát hiện cái gì, bắt lấy trả sữa cái ly tay nhịn không được nắm chặt, tầm mắt, lại lần nữa dừng ở bên cạnh thật lớn tủ kính trước. Trong suốt pha lê tủ kính chiếu chiếu ra các nàng hai người thân ảnh tới, nàng cầm trà sữa đứng ở nơi đó, mà tuyết trắng còn lại là để sắt vào tủ kính, chính là tủ kính trung chiếu dọi ra tới thân ảnh, lại cùng tuyết trắng bộ dáng hoàn toàn tương đồng, lâm đồng nhìn trong lòng nhịn không được rẽ run. Ta lại sinh ra ảo rất sao? Nàng hỏi chính mình. Vì cái gì, nàng thấy tủ kính thượng chiếu ra tới thân ảnh, là bạch tí tóc dài nữ hài đâu? Đối phương là hoàn toàn cùng tuyết trắng hoàn toàn bất đồng bộ dáng, làn da trắng nõn. Khi chất càng là điểm tĩnh, rõ ràng chính là mặt khác bất đồng một người, là cùng lâm đồng phía trước ở tuyết trắng trên người nhìn đến kia nói ảo ảnh. Mà này nói ảo ảnh, ở tủ kính chiếu chiếu ra tới tư thế, lại là cùng tuyết trắng giống nhau, là chính cầm trà sữa chỉnh trang tư thế. Lâm đồng gắt gao nhìn chằm chằm này nói màu trắng bóng dáng, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy đại não có chút choáng váng. Ta có phải hay không tinh thần có vấn đề? Giờ khác này nàng nhịn không được như vậy tưởng. Mà ở lúc này, tủ kính thượng cái kia bạch lý hề thân ảnh như là chú ý tới lâm đồng tầm mắt trong mắt trong mắt chuyển động một chút ánh mắt tinh chuẩn không có lầm dừng ở nhạc lâm đồng trên người sau đó hướng tới lâm đồng miết môi lộ ra một cái tươi cười tới a lâm đồng nhịn không được kêu một tiếng cả người theo bản năng sau này lui một bước mà nàng trong tay trà sữa cũng đột nhiên ngã xuống trên mặt đất nháy mắt rách nát bên trong trà sữa bắn tung tóe tại nàng trên người chung quanh có người nghe được nàng cả đời này kêu to nhịn không được hướng tới nàng nhìn qua Mà Lâm Đồng thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn không có tâm tư chú ý những người khác tầm mắt, cả người như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật biểu tình kinh hoàng. "Lâm Đồng, ngươi làm sao vậy?" Tuyết trắng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, gần trong căng tức, mang theo vài phần quan tâm. Trong nháy mắt này, Lâm Đồng trong đầu hiện lên vừa mới kia một màn, theo bản năng rỗi tay đánh đi ra ngoài. Chương 155 đệ 155 chương. Tủ Kính Trung váy trắng tóc dài nữ hài đột nhiên hướng tới Lâm Đồng nhìn qua, nàng xinh đẹp ánh mắt chung đột nhiên có huyết lệ chảy ra. Lâm Đồng chơ mắt nhìn đối phương trên đầu nửa bộ phận ao hàm khô quắt đi xuống, giống như là bị cái gì trọng vật hung hăng nghiền cán quá, đem nàng đầu đều cấp háp bẹp đập vụn. Bên trong đỏ đỏ trắng trắng đồ vật chảy ra, che kín nàng toàn bộ mặt. Mà tủ kính bóng người, còn còn lại là xả môi hướng tới Lâm Đồng lộ ra một cái tươi cười, khoe miệng cơ hồ liệt tới rồi sau bên hai, tươi cười cực kỳ khoa trương, đồng thời cũng tràn ngập cực đại ác ý. Lâm Đồng đột nhiên không kịp phong ngừa thấy. Chỉ cảm thấy cả người máu đều đọng lại đi xuống, theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, trong tay trà sữa cũng nện ở trên mặt đất, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lâm Đồng! ngươi làm sao vậy? Ở nàng hoảng loạn vô thố thời điểm, tuyết trắng thanh âm đột nhiên ở nàng đỉnh đầu vang lên, không chút suy nghĩ, Lâm Đồng hoảng sợ theo bản năng rỗi tay đi phía trước đánh đi. Bang! Là tay nàng đánh vào nhân thân thượng thanh âm, Lâm Đồng ngẩng đầu lên, thấy tuyết trắng kinh ngạc lại lo lắng nhìn nàng, hỏi, Lâm Đồng, ngươi không sao chứ? Lâm Đồng nuốt một ngụm nước miếng, nàng nhìn nhìn bốn phía, tầm mắt cô ý không có chiều tủ kính bên kia nhìn lại, lấy lại bình tĩnh hỏi, tuyết trắng. Làm sao vậy? Tuyết trắng nhíu mày nhìn nàng, nói, làm sao vậy? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vừa mới làm sao vậy à, đột nhiên hét lên một tiếng, trà sữa đều cấp ném trên mặt đất. Nói, nàng rôi tay đem Lâm Đồng vứt trên mặt đất trà sữa cấp nhặt lên tới, trà sữa cái ly đã phá, bên trong trà sữa bắn tung tóe tại trên mặt đất, đã hoàn toàn không thể uống lên. Lâm Đồng túi đầu nhìn nàng ở tuyết trắng không lưng trong nháy mắt, nàng hoảng hốt gian cảm thấy chính mình ở tuyết trắng trên người thấy được hai cái trọng điệp ở bên nhau thân ảnh, một cái là nàng sở quen thuộc tuyết trắng, mà một cái khác còn lại là nàng vừa mới sở thấy bạch đi tóc dài nữ Hải hai người thân ảnh cơ hồ trọng điệp, giống như là chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Lâm Đồng đồng tử nhịn không được co rụt lại. Lâm Đồng, Lâm Đồng, tuyết trắng kỳ quái nhìn nàng, nói, ngươi hôm nay rốt cuộc sao lại thế này a? Lúc kính lúc giống. còn vẫn luôn ở thất thần, có phải hay không thật sự thân thể nơi nào không thoải mái à. Lâm Đồng phục hồi tinh thần lại, nàng lấy lại bình tĩnh, lại xem tuyết trắng, vừa mới thấy bóng chồng đã biến mất, nàng nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Ta không có việc gì. Nàng nói, ánh mắt trốn tránh, không dám lại đi xem tuyết trắng, chỉ nói, có thể là hai ngày này không ngủ hảo, tinh thần có chút không được, ta quay đầu lại đi bệnh viện xem một chút. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Tuyết trắng lo lắng nhìn nàng, nói, ngươi sắc mặt không tốt, Nếu không buổi chiều cũng đừng đi làm, vẫn là xin nghỉ đi. Lâm Đồng cũng cảm thấy chính mình như vậy không phải chuyện này, bởi vậy suy nghĩ hạ liền gật gật đầu, nói, hảo đi, ta đây buổi chiều liền đi bệnh viện nhìn xem. Nàng cảm thấy, chính mình nhất định là tinh thần nơi nào ra vấn đề, bằng không vì cái gì vẫn luôn sinh ra như vậy hảo giác. Hoài ý nghĩ như vậy, Lâm Đồng ở cùng tuyết trắng tách ra lúc sau, liền trực tiếp cầm bao đi bệnh viện. Bởi vì là thời gian làm việc, bệnh viện nhưng thật ra không thế nào vội. Cho nên bài mấy hào lúc sau, thực mau liền đến với nàng, ở nàng cùng bác sĩ miêu tả chính mình bệnh trạng lúc sau, bác sĩ liền trước làm nàng đi trước làm kiểm tra, chờ hết thể kiểm tra ngồi xuống, kết quả cũng ra tới. Thế nào, bác sĩ, ta đại nào có phải hay không có cái gì vấn đề a? Nàng thập phần khẩn trương, truy vấn, là trong óc trường nhọn, vẫn là trong óc trường ung thư a. Ngài không cần băn khoăn ta, trực tiếp cùng ta nói là được, ta thừa nhận được. Còn không có mở miệng đã bị nàng một trận trách móc bác sĩ. Dừng một chút, bác sĩ nói, căn cứ ngài kiểm tra báo cáo tới xem, lâm tiểu thư ngài trong óc đã không có trường nhọn, cũng không có đến cái gì ung thư, ngài đại não cùng thân thể đều thập phần khỏe mạnh. Nghe vậy, lâm đồng kinh ngạc, chật hồ nghi nhìn bác sĩ, nhịn không được nói, bác sĩ, ngài thật sự không cần băn khoăn ta cảm thụ, cha mẹ ta hiện tại cũng không ở ta bên người, ta là một người ở thành phố B công tác, ta rốt cuộc sinh bệnh gì, ngài trực tiếp nói cho ta là được. Bác sĩ thật sâu hít vào một hơi, nói, lâm tiểu thư, Ta thật sự không, có lửa ngươi, thân thể của ngươi thật sự thực hảo. Đầu của ngươi cũng thực bình thường khỏe mạnh." Lâm Đồng nói, "Chính là nếu ta thân thể không có việc gì nói, vì cái gì ta hôm nay vẫn luôn xuất hiện ảo giác? Ca. Còn luôn là đem ta bằng hữu xem thành một người khác, ta thậm chí còn ở trên người nàng thấy bóng chồng. Như vậy thấy thế nào đều không bình thường a." Bác sĩ nói, "Ngài kiểm tra kết quả đích xác biểu hiện ngài thân thể cùng đại não cũng chưa cái gì vấn đề lớn, dựa theo ngươi cách nói, Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thức đêm, có thể là giấc ngủ không đủ dẫn tới thần kinh suy nhược, ta cho ngươi khai điểm thư hoãn tinh thần dược vận, trở về ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hẳn là thực mau liền không có việc gì. Lâm Đồng nửa tin nửa ngờ, thật sự không có việc gì sao. người đại nào vốn là tràn ngập hảo rượu, bởi vậy bác sĩ cũng không dám đem nói mãn, trầm ngâm một chút liền nói, uống thuốc trước đã nhìn xem đi, lại không được nói, ngươi lại đến làm kiểm tra. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Đồng nhíu mày. biểu tình nhìn qua thế nhưng có chút thất vọng bác sĩ thật đúng là lần đầu tiên thấy không kiểm tra ra bệnh tới vẻ mặt thất vọng người bệnh chẳng lẽ còn hy vọng chính mình sinh cái gì bệnh nặng sao đương nhiên lâm đồng nhưng thật ra không như vậy tưởng nàng chỉ là ở tự hỏi tại hoài nghi chính mình bệnh chẳng lẽ đã nghiêm trọng đến bệnh viện đều kiểm tra không ra nông nỗi sao cuối cùng nàng là sách theo một đống tinh thần loại dược vật đi ra bệnh viện khả năng thật là ta gần nhất không nghỉ ngơi tốt đi lâm đồng lẩm bẩm Ngay cả bác sĩ đều nói thân thể của nàng thực khỏe mạnh kia khả năng thật là không thành vấn đề Chờ nàng đi ra bệnh viện Tuyết Trắng gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống của nàng Lâm Đồng thở dài, nói Bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn khả năng có điểm thần kinh suy nhược làm ta quay đầu lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút không cần thức đêm Tuyết Trắng lập tức nói Đúng vậy, ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi cũng quá không chú ý thân thể mỗi ngày đều ngủ như vậy vãn Tuy rằng công tác quan trọng nhưng là thân thể tiền vốn càng quan trọng a nàng bên này cũng tan tầm chính nghiêng đầu đưa điện thoại di động kẹp trên vai cùng đầu chi gian một bên thu thập trên bàn đồ vật một bên cùng lâm đồng nói chuyện lâm đồng nói ta tính toán cùng giám đốc thỉnh hai ngày giả còn hảo ta đổ đều họa đến không sai biệt lắm giao đi lên là được người sớm nên nghỉ phép kỳ nghỉ tích cóp không cần cũng là lãng phí tuyết trắng cùng nàng nói nàng loại này hưởng lạc chủ nghĩa là hoàn toàn không hiểu biết lâm đồng loại này công tác cuồng chờ cùng lâm đồng nói xong Tuyết trắng treo điện thoại, xách theo bao đi trước một chuyến toilet. Ta liền nói hắn lớn lên rất tuấn tú đi, ngươi còn không tin ta. Ta nơi nào nói không tin. Này không phải trước kia không thấy được chân nhân sao. Hai cái nữ hải hi hi ha ha từ bên ngoài đi vào toilet, sau đó tiến vào liền thấy toilet có người, hai người có chút ngẩng cao thanh âm tức khắc thấp đi xuống, tay chân nhẹ nhàng nhanh chóng chạy tới bên trong. Một cái nữ hải cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau, có chút nghi hoặc hỏi, đây là chúng ta công ty người sao. Ta giống như trước nay chưa thấy quá. Từ các nàng thị giác xem qua đi, chỉ có thể thấy một đạo màu trắng mảnh khảnh bóng dáng, bất quá nhưng thật ra đối diện gương, miễn cưỡng có thể thấy đối phương đang làm cái gì. Người nọ đứng ở buồn rửa tay trước, túi đầu, đem đầu tóc lung ở trước ngực, đối diện gương chải đầu, một chút một chút, động tác thập phần thong thả tinh tế, như là bắt lấy cái gì cực kỳ quý giá đồ vật. Nói chuyện nữ hài nhìn thoáng qua đối phương đầu tóc, lập tức trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. chỉ thấy người nọ thật dài đầu tóc lại tế lại lượng, hơn nữa nồng đậm sáng bóng, nhìn liền làm người nhịn không được hâm mộ, bất quá trong gương chiếu ra tới một khuôn mặt, nhưng thật ra thực xa lạ, cũng không phải các nàng ở trong công ty thấy quá nào một khuôn mặt. Hơn nữa như vậy thoạt nhìn, như là cái nào trường học học sinh, vẻ mặt thanh tú. Có thể là nơi nào tới thực tập sinh đi, giám đốc không phải nói nhân sự muốn chiêu mấy cái thực tập sinh sao. Chờ hai người bọn nàng ra tới thời điểm, toilet đã không ai, chỉ có gương trước mặt vòi nước còn mở ra, thủy còn ở Xuân sao Lưu, thế như thế nào đột nhiên cảm thấy hảo lạnh a, toát lét độ ấm, tựa hồ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Lâm Đồng bản thân đó là cái công tác cuồng, ở công ty công tác lâu như vậy, đều không có tu mấy ngày giả, cho nên lần này xin nghỉ nhưng thật ra thuận lợi thật sự, nàng liền trực tiếp thỉnh một vòng giả, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. nay một vòng, nàng trừ bỏ đi ra ngoài ăn cơm ở ngoài, cả ngày không sai biệt lắm đều là đại ở trong nhà nghỉ ngơi, bảo đảm chính mình sung túc giấc ngủ. Dưới tình huống như thế, nàng sắc cảm giác chính mình tinh thần được đến rất lớn thả lỏng, cả người tinh thần cũng trở nên thập phần no đủ. Đương nhiên, chính yếu chính là, nay một vòng thời gian, nàng không còn có xuất hiện qua trước cái loại này hảo giác, giống như ngày đó đã phát sinh sự tình, giống như là nàng làm một giấc mộng giống nhau. Xem ra khẳng định là không ngủ hảo. Lâm Đồng nói thầm nói, một vòng lúc sau, tự nhận là khôi phục bình thường nàng, liền trực tiếp trở về đi làm, ở công ty lâu phía dưới. Nàng thấy thích kia ra bánh kem cửa hàng mở cửa, liền chạy tới mua hai cái tiểu bánh kem, tính toán trong đó một cái cấp tuyết trắng đưa đi. Bất quá nói lên tuyết trắng, này một vòng thế nhưng không liên hệ nàng, thậm chí không tới cửa tới xem nàng, này thật sự là làm lâm đồng có chút kinh ngạc. Các nàng hai là rất nhiều năm bằng hữu, trước kia nàng sinh bệnh, tuyết trắng đối nàng hỏi han đơn cần, hận không thể mỗi ngày đều tới cửa tới xem nàng, chính là lúc này đây nàng xin nghỉ ở nhà, tuyết trắng một chiếc điện thoại không đánh lại đây không nói. Nàng cứ gọi điện thoại qua đi, bên kia cũng là rất là lãnh đạo, chưa nói vài câu liền treo. Lâm Đồng nhìn thoáng qua trong tay bánh kem, nói, chẳng lẽ là gặp chuyện gì. Nghĩ, nàng ngồi thang máy lên lầu, chờ tới rồi tuyết trắng công tác tầng lầu, vội hướng tới đối phương công tác vị trí đi qua đi, bất quá chờ tới rồi, Lâm Đồng thấy tuyết trắng vị trí người trên ảnh là lúc, lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hoàng hốt gian cho rằng chính mình lại lần nữa sinh ra ảo giác. Ta lại sinh ra ảo giác người. Nay trong nháy mắt. Lâm Đồng trong đầu nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm tới. Chỉ thấy tuyết trắng vị trí thượng, một người ngồi ở chỗ kia, đối phương ăn mặc màu trắng váy, đen nhánh sáng bóng đầu tóc rối tung ở sau người, bóng dáng nhìn qua phá lệ xa lạ mà tinh tế. Nay đạo thân ảnh, thấy thế nào đều không phải tuyết trắng, ngược lại cùng Lâm Đồng sinh ra ảo giác khi sở thấy bóng người giống nhau như lúc. Gì, Lâm Đồng, ngươi trở về đi làm a? Bên cạnh một cái đồng sự đi qua, thấy nàng cười hỏi một câu, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay bánh kem. hỏi này bánh kem là cho tuyết trắng mua a các người hai cảm tình cũng thật hảo lâm đồng phục hồi tinh thần lại miễn cưỡng cười một cái nói đúng vậy nàng hoảng sợ quay đầu tới thấy ngồi ở tuyết trắng vị trí thượng thân ảnh cũng xoay người lại đối phương thấy lâm đồng thời điểm biểu tình trở nên có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ tuyết trắng lâm đồng kinh ngạc hô ngữ khí trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng tuyết trắng cười nhìn nàng đứng dậy, cũng kêu một tiếng lâm đồng lâm đồng Ngươi hết bệnh rồi a Nàng quan tâm hỏi. Lâm Đồng không thể tin được trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, hỏi, Tuyết Trắng, ngươi như thế nào, như thế nào trang điểm thành cái dạng này? Tuyết Trắng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trang điểm, không để bụng, hỏi, ta cái này trang điểm không hảo sao? Lâm Đồng lắc đầu, trần trờ nói, không phải không tốt, chính là không rất giống ngươi phong cách. Ngươi như thế nào sẽ như vậy trang điểm? Tuyết Trắng là minh diễm hảo phóng mặt, trang tạo cũng càng thích trương dương tươi đẹp. cả người giống như là một đóa lóa mắt sáng ngời hoa hồng đỏ, mà hôm nay nàng, một khuôn mặt trắng non phấn nộn, như là phấn phát phát thủy mật đào, trang dung thanh thuần, hơn nữa màu trắng váy, màu đen tóc dài, cả người hướng thanh lệ bên kia đi. Chỉ là, nàng cũng không phải thực thích hợp như vậy thanh thuần trang trang điểm, trên mặt quá mức thanh thuần trang ngược lại đem nàng chính mình ưu thế cấp suy yếu, cả người nhìn qua cũng mỹ mạo độ giảm bất không ít. Mà tuyết trắng, thoạt nhìn như là thực vừa lòng chính mình hiện tại bộ dáng. Lâm Đồng nhìn nàng Biểu tình có chút hoàng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt người cùng chính mình sở nhận thức tuyết trắng một trời một vực, lộ ra một cổ xa lạ cảm, nàng trong lúc nhất thời cũng không dám nhận. Tuyết trắng cười ngâm ngâm nói, ta cảm thấy ta như bây giờ khá xinh đẹp a ta liền thích như vậy trang điểm. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta như vậy khó coi sao? Đương nhiên không phải. Lâm Đồng lập tức phủ nhận, xả môi có chút miễn cưỡng nói, ngươi như vậy cũng rất đẹp, chính là, chính là. Chính là tuyết trắng hiện tại trang điểm, làm nàng luôn có một loại không tốt liên tưởng. luôn là nhớ tới một vòng trước chính mình sở thấy ảo giác, tuyết trắng hiện tại bộ dáng, cùng nàng một vòng trước sinh ra ảo giác là lúc sở thấy nữ hài kia, quả thực là giống nhau như lúc. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng trước mắt ngồi người này, bất quá là nàng sinh ra ảo giác, mà không phải nàng sở nhận thức tuyết trắng. Lâm Đồng lấy lại bình tĩnh, làm chính mình không cần nghĩ nhiều, tuyết trắng khả năng thật là đột phát kỳ tưởng, mới chuyển biến chính mình trang tạo phong cách. Nghĩ như vậy, nàng sắc mặt chậm rãi hảo rất nhiều. Đúng rồi, Nhớ tới cái gì, Lâm Đồng đem chính mình cấp Tuyết Trắng mua bánh kem đưa cho nàng, nói, nha ngươi thích nhất cho cô lết bánh kem, ta quá khứ thời điểm, chính là cuối cùng một khối, Tuyết Trắng thoạt nhìn có chút kinh ngạc, tiếp nhận tới nói thanh tạ, cảm ơn. Lâm Đồng có chút kỳ quái nhìn nàng, nói, ngươi hôm nay hảo khách khí a, Hơn nữa tính cách tựa hồ cũng nội liễm rất nhiều, nếu là trước kia, tuyệt đối phát lại đây ôm nàng thân, liên thanh kêu nàng bảo bối. Hơn nữa... Không biết có phải hay không không có thói quen tuyết trắng hiện tại ăn mặc, tuyết trắng lúc này cho nàng cảm giác, thật là quá quái dị, thậm chí làm nàng có loại thập phần không tốt cảm giác. Bởi vậy, đem bánh kem đưa cho tuyết trắng lúc sau, nàng liền vội vàng rời đi, chỉ là trở về thời điểm, mày vẫn luôn đều nhăn. Quá cổ quái. Lâm đồng nhữ mày tưởng, có thể là nàng cùng tuyết trắng lâu lắm không gặp, cho nên nàng mới có thể đối trước mắt người đâu sinh ra một loại xa lạ cảm tới, lúc sau quen thuộc đại khái liền sẽ hảo. Chỉ là... Ở kế tiếp thời gian, Lâm Đồng lại nhiều lần ở tuyết trắng trên người cảm giác được không thích hợp, trước mắt tuyết trắng, Phảng Phất đang ở dần dần biến thành một người khác, hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tuyết trắng trước kia thích ăn cay, hơn nữa ham mê hàng khẩu, chính là hiện tại tuyết trắng lại đối ngọt khẩu yêu sâu sắc, đối hàm khẩu tránh còn không kịp, mà nàng trước kia thích chocolate bánh kem, nàng cũng không thích, nàng hiện tại càng thích dâu tây, ngay cả tuyết trắng mặt. Tựa hồ cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Dần dần trở nên như là một cái khác làm Lâm Đồng cảm giác được xa lạ người Một người tại như vậy đoạn thời gian Như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa Khẩu vị còn chưa tính Nhưng là một người mặt Như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu Lâm Đồng nghĩ nhịn không được ngơ ngẩn nhìn tuyết trắng mặt Này Trương Minh diễm động lòng người mặt Tựa hồ từ Minh diễm biến thành rửa sạch liếc mắt đưa tình mắt đào hoa cũng như là biến thành mắt hạnh Nhìn qua cũng không nhiều tình Ngược lại là lộ ra vài phần vô tội dáng vẻ này còn có ăn mặc màu trắng váy đen nhánh đầu tóc Lâm Đồng nghĩ tới cái gì đôi mắt nhịn không được chừng lớn hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập hiện tại Tuyết Trắng bộ dáng lại là cùng nàng lúc trước sinh ra ảo giác sở thấy cái kia váy trắng nữ hải cơ hồ giống nhau như lúc Lâm Đồng nỗ lực làm chính mình hồi ức ảo giác nữ hải kia bộ dáng càng muốn càng cảm thấy cùng trước mắt Tuyết Trắng rất giống liền phang phất Tuyết Trắng đang ở dần dần biến thành nàng ảo giác nữ hải kia bộ dáng tưởng tượng đến này Lâm Đồng trong lòng liền trở nên có chút hoảng sợ lên, vì chính mình liền tưởng sợ cảm thấy hoảng sợ. Ta có phải hay không không đúng chỗ nào? Nàng lẩm bẩm, trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Lâm Đồng, Lâm Đồng. Liên thanh tiếng gọi ở mỹ, làm Lâm Đồng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng nâng lên mắt tới, liền thấy Tuyết Trắng lo lắng mặt, hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy khó coi. Tiêu Trương nguyên bản minh diễm hảo phong mặt, hiện tại lại trở nên phá lệ xa lạ. Nhìn kỹ đi, như là hai khuôn mặt trọng điệp ở cùng nhau, làm nàng mặt trở nên phá lệ và mẹo. Lâm Đồng bị hoảng sợ, đột nhiên đứng dậy, sợ hãi nhìn trước mắt người. Tuyết trắng cau mày, tựa hồ thập phần khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "Lâm Đồng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a?" Lâm Đồng bình tĩnh nhìn nàng một cái, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy hai mắt của mình có chút đau, một khi chú ý tới, nàng liền càng cảm thấy trước mắt người, như là một cái khác xa lạ người, mà gương mặt kia cũng như là trọng điệp hai khuôn mặt. Thực xin lỗi tuyết trắng ta hôm nay thân thể không thoải mái ta đi về trước vội vàng ném xuống như vậy một câu nàng xoay người liền đi ai tuyết trắng ngăn trở không kịp chỉ có thể nhìn nàng rời đi sao lại thế này a tuyết trắng cau mày ngồi xuống lầu bầu nói lâm đồng là sinh bệnh sao nàng là ngồi ở bên cửa sổ trên cửa sổ chiếu rọi ra một đạo là lướt mảnh khảnh màu trắng thân ảnh tới ánh đèn lập loại trùng màu trắng thân ảnh tựa hồ cả người dính đầy huyết một khuôn mặt thượng trải rộng huyết ô mà kia trên đầu còn lại là thật sâu ao hám bẹp đi xuống, toàn bộ đầu, đều đã bị áp lạ. Một màn này, bất quá là trong nháy mắt, chờ giây tiếp theo, lại biến thành bình thường. Lâm Đồng từ tiệm cơm chạy ra, đánh xe thẳng đến bệnh viện, vẫn là cái kia bệnh viện, cũng vẫn là cái kia bác sĩ. Bác sĩ, ta đầu góc thật sự có vấn đề. Nàng sát mặt trầm trọng, bắt lấy bác sĩ tay, nói, ngài lại cho ta kiểm tra một chút đi. Bác sĩ cau mày, xem nàng như vậy cường điệu. Cũng nhịn không được có chút hoài nghi lần trước có phải hay không không kiểm tra đo lường ra cái gì tới, rốt cuộc người thân thể nơi nào không thoải mái, thân thể chủ nhân so bác sĩ càng rõ ràng. kia lại làm một lần kiểm tra đi. Bác sĩ nói. Lâm Đồng lập tức gật đầu, thập phân phối hợp giao tiền đi làm kiểm tra, nàng là thật sự cảm thấy chính mình đầu góc có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ sinh ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ảo giác. Cái gì tuyết trắng trên người có hai khuôn mặt trọng điệp, này lại không phải quỷ chuyện xưa. Này không phải ảo giác là cái gì. Chỉ là, lúc này đây kiểm tra kết quả, vẫn cứ không lý tưởng, hoặc là nói, không có đạt tới Lâm Đồng dự đoán. Sao có thể không có việc gì đâu? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ, nói, kiểm tra kết quả hiện thực, thật là không có gì vấn đề. Ngươi không bằng cùng ta nói nói, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng vững chắc chính mình sinh bệnh. Lâm Đồng có chút bực bội nói, ta gần nhất không ngừng xuất hiện các loại ảo giác, luôn là đem ta bằng hữu xem thành là một người khác. Hôm nay càng đáng sợ, ta thậm chí ở ta bằng hữu trên mặt, thấy hai khuôn mặt. Nàng đem chính mình gần nhất trên người đã phát sinh sự tình nói, cuối cùng ngữ khí khẳng định nói, ta này không phải có bệnh là cái gì. Ta khẳng định là tinh thần có tật xấu. Bác sĩ lại là ở nàng lời nói nghe được một cái mấu chốt, hỏi, người trong miệng bằng hữu, là cùng cá nhân. Nghe vậy, lâm đồng có chút khó hiểu này ý, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, đúng vậy. Bác sĩ đôi tay dao nắm đặt lên bàn, nhất châm kiến huyết hỏi. Ngươi hảo giác là chỉ ở ngươi vị kia bằng hữu trên người thấy quá. Lâm Đồng sửng sốt, bác sĩ thấy nàng trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Giống như, thật là như vậy. Nàng lẩm bẩm nói, biểu tình có chút hoàng hốt. Phía trước nàng không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại bác sĩ như vậy vừa nói, nàng hồi ức dưới mới phát hiện, sự tình thật đúng là chính là như vậy. Nàng mỗi lần sinh ra hảo giác thời điểm đều là cùng tuyết trắng trên người, hơn nữa đều là ở tuyết trắng trên người thấy hảo giác. Lúc trước nàng ở nhà kia một vòng, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Bác sĩ nhìn nàng biểu tình, nói, cho nên hiện tại xem ra vấn đề không ở với ngươi, mà là ra ở ngươi bằng hữu trên người. Lâm Đồng gắt gao cao mày, nói, ngài ý tứ là là ta bằng hữu muốn hại ta? Không có khả năng. Tuyết Trắng cùng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng không có khả năng hại ta. Chính là nếu Tuyết Trắng không nghĩ hại nàng, như vậy này hết thể lại nên như thế nào giải thích đâu? Vì cái gì nàng chỉ có ở nhìn thấy tuyết trắng thời điểm, mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác đâu. Bác sĩ nhìn chăm chú vào nàng biểu tình biến hóa, đột nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sở thấy hết thảy, có lẽ không phải ảo giác đâu. Cái gì? Lâm Đồng ngạc nhiên mà lại mờ mịt nhìn bác sĩ, có chút không do hắn ý tứ. Bác sĩ trầm ngâm nói, là một cái bác sĩ, ta là không thể truyền bá phong kiến mê tín tư tưởng. Ở Lâm Đồng kỳ quái trong ánh mắt, bác sĩ lấy bút trên giấy viết xuống một chuỗi con số đưa tới nói ngươi đi tìm một chút người này có lẽ đối với ngươi trước mắt sở gặp được sự tình có điều trợ giúp lâm đồng túi đầu nhìn thoáng qua trong tay số điện thoại lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bác sĩ biểu tình có chút cổ quái nếu không phải vị này bác sĩ là nhà này bệnh viện nổi danh người có quyền nàng thật sự cảm thấy đối phương là tới hãm hại lửa gạt từ bệnh viện ra tới lúc sau lâm đồng lại nhìn thoáng qua trên giấy viết con số dối rắm một chút hoài do dự thái độ chiếu cái này con số gọi qua đi điện thoại đánh ra đi thực mau liên thông bị kia đầu người tiếp lên. uy di động truyền đến xa lạ thanh âm, là cái nam nhân thanh âm. Lâm Đồng khẩn trưng nói, uy ngài hảo, ta là Giang Tuy bác sĩ Giang giới thiệu lại đây. Hắn nói ngài có lẽ khả năng giải quyết ta trên người gặp được sự tình. Đối diện tựa hồn là sửng sốt một chút, nói thầm một chút, Giang Tuy. Sau đó, hắn mới đôi Lâm Đồng nói, Hành, vậy ngươi ước cái địa phương chúng ta rồi nói sau. Ngay vậy, Lâm Đồng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cấp đối phương báo cái địa chỉ Hỏi, nơi này thế nào? Đây là nàng nhất thường đi một nhà cửa hàng, trong tiệm người cơ hồ đều nhận thức nàng, cùng một cái không quen biết người gặp mặt, tự nhiên là chính mình sở quen thuộc địa phương mới càng làm cho nàng an tâm. Hơn nữa không thể không nói, đương đối phương nói làm nàng ước cái địa phương gặp mặt thời điểm, lâm đồng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm nàng đi đối phương ước địa phương, nàng thật đúng là không có can đảm đi phó ước. Mà ở nàng nói địa chỉ lúc sau, đối diện người cũng không có như thế nào do dự. Một ngụm liền đồng ý, hành. Vậy nơi này, bởi vì Lâm Đồng có chút sốt ruột, cho nên bọn họ trực tiếp liền nước ở hôm nay, chờ Lâm Đồng đến thời điểm, đều đã chẳng vạng, nàng vội chạy nhanh đi, đi đến ước hảo chỗ ngồi nơi đó, liền thấy đã có người ngồi ở chỗ kia. Lâm Đồng vội đi qua đi, hơi hơi không không lưng, nói, ngài hảo, ngài là hoàng tiên sinh sao. Ghế trên người ngẩng đầu lên, đối phương hình tượng nhưng thật ra có chút vượt qua Lâm Đồng ngoài ý muốn, thoạt nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt. ăn mặc màu trắng luyện công phu, tựa hồ là dài quá một đầu tóc dài, chắt sau đầu, còn cắm một cây cây trâm, mặt trắng có cần, nhìn qua liền có loại cao nhân phong phạm. Lâm Đồng không xác định hô một tiếng, "Hoàng tiên sinh." Hoàng tiên sinh, cũng chính là hoàng đại sư cười nhìn trước mắt nữ hải, ý bảo nàng ngồi xuống, "Lâm tiểu thư." Lâm Đồng ở trước mặt hắn vị trí ngồi xuống, biểu tình hơi hơi có chút khẩn trương. Hoàng đại sư một bên cho nàng đổ nước, một bên không giấu vết đánh giá trước mắt nữ hải. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đáy mắt có chút âu thanh, thuật nhìn khí huyết, giấc ngủ đều có chút không đủ. Đương nhiên, để cho Hoàng Đại Sư để ý, lại là đối phương trên người bao phủ một cổ lạnh lạnh âm lãnh quỷ khí. Hoàng Đại Sư xem xong, trong lòng đại khái có phổ, khó trách giang tuy lão nhân kia nói cho đối phương, hắn có thể giải quyết trên người nàng vấn đề. Đem khen ngược một chén nước đặt ở lâm đồng trước mặt, Hoàng Đại Sư nói, thứ ta nói thẳng, lâm tiểu thư ngài gần nhất có phải hay không ngủ đến không quá an ổn. ngay tấm mắt quần thâm mắt có chút trọng á hơn nữa, còn thường thường sẽ cảm thấy toàn thân rét run. Ngươi như thế nào biết? Lâm Đồng một câu buột miệng tốt ra, chờ phản ứng lại đây chính mình phản ứng có chút khoa trường, nàng có chút ngượng ngùng cười một cái, nói, ta gần nhất thật là như vậy, có thể là thời tiết lạnh, tổng cảm thấy thân thể rét run, còn có chút ngủ không tốt, lan qua lộn lại luôn là làm ác mộng. Lâm tiểu thư ngài để ý nói cho ta mơ thấy cái gì sao? Hoàng đại sư hỏi. Lâm Đồng bắt lấy ly nước. Ngón tay có chút khẩn trương ấn ở thành ly, nói, ta mơ thấy, ta đã xảy ra thai nạn xe cộ. hai nạn xe cộ. Đối. Ta thấy chính mình đi ở đường cái thượng, một chiếc xe đột nhiên hướng tới ta đánh tới, ta thấy chính mình bị đâm bay, sau đó. Nói đến sau đó, nàng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, cả người đều có chút đứng ngồi không yên. Hoàng đại sư cổ vũ nhìn nàng, ở hắn trong tầm mắt, lâm đồng mới rốt cuộc đem nói cho hết lời. Sau đó, có xe từ ta trên người nghiền quá. Liền từ ta trên đầu, ta thậm chí giống như có thể nghe thấy đầu xương cốt bị đập vụn thanh âm. Nói đến này thời điểm, nàng như là sợ cực kỳ, cả người đều nhịn không được run rẩy một chút. Hoàng đại sư như mày, bất quá hắn nhưng thật ra không có phát biểu ý kiến gì, mà là tiếp tục dò hỏi, trừ cái này ra, lâm tiểu thư ngải trên người còn đã xảy ra cái gì. Lâm đồng như mày nói, ta, ta hoài nghi ta đầu góc có vấn đề. Đầu góc Đối. bởi vì ta trong khoảng thời gian này luôn là sinh ra ảo giác ta xem ta bằng hữu thời điểm thường xuyên sẽ đem nàng sai xem thành một người khác còn có nói đến trong khoảng thời gian này chính mình trên người phát sinh sự tình lâm đồng chính là quá có chuyện nói hơn nữa càng nói càng kích động đến cuối cùng nàng nói giang tuy bác sĩ nói có vấn đề khả năng không phải ta mà là bằng hữu của ta chính là sao có thể đâu ta bằng hữu không có khả năng sẽ hại ta mà hoàng đại sư nghe xong lại nói chuyện này Ta cùng bác sĩ rằng cái nhìn là giống nhau, có vấn đề khả năng không phải ngươi, mà là ngươi bằng hữu. Chính là, chuyện này không có khả năng. Lâm Đồng vội vàng giải thích. Hoàng Đại Sư nâng lên tay, ý bảo nàng không nên gấp gáp, nói, ta nói còn chưa nói xong rồi, có lẽ ngươi bằng hữu cũng không phải cố ý, thậm chí khả năng, tình huống của nàng so ngươi còn nghiêm trọng. Hắn nhìn Lâm Đồng, ánh mắt sắc bén hỏi, ngươi có hay không hoài nghi quá, có lẽ là ngươi bằng hữu bị cái gì không sạch sẽ đổ vật cấp cuốn lên đâu. Cho nên tiến tới ảnh hưởng tới rồi ngươi, Lâm Đồng tức khắc một trận kinh ngạc, biểu tình vỡ vẩn nhìn Hoàng Đại sư, nói, sao có thể? Không sạch sẽ đồ vật, sao có thể? Lại không phải viết tiểu thuyết. Tức khắc nàng nhìn Hoàng Đại sư trong ánh mắt, liền tràn ngập vài phần không tín nhiệm, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không cùng vị kêu bác sĩ ra một đám chuyên môn giả danh lừa bịp. Hoàng Đại sư nói, nếu không phải như thế lời nói, ngươi như thế nào giải thích ngươi bằng hữu trên người không thích hợp? Ta suy đoán. Ngươi cho rằng, ở trên người nàng thấy cái gọi là ảo giác, cũng không phải cái gì ảo giác, mà là cái kia dây dưa ở ngươi bằng hữu trên người quỷ. Dựa theo ngươi cách nói, ngươi bằng hữu gần nhất trở nên càng ngày càng kỳ quái, trở nên càng ngày càng như là một cái khác xa lạ người, có lẽ, nàng chỉ là bị con quỷ kia dần dần chiếm đi thân thể. Đến nỗi ngươi, hắn nhìn về phía lâm đồng, nói, bởi vì ngươi cùng ngươi bằng hữu quan hệ hảo, trên người không khỏi dính vào một ít quỷ khí, cho nên cũng gặp một ít ảnh hưởng. cho nên mới sẽ làm ác ngộng. Lâm Đồng to mày, trên mặt biểu tình không ngừng biến ảo, trong lòng ý tưởng cũng không ngừng ở tin hay không chi gian qua lại nhảy lên. Hoàng Đại Sư ý tứ là, tuyết trắng bị quỷ cuốn lên. Lâm Đồng phản ứng đầu tiên thật là cảm thấy vớ vẩn, chính là lại nghe Hoàng Đại Sư vừa nói, rồi lại cảm thấy rất có đạo lý, nếu không phải như vậy, kia này hết thảy lại nên như thế nào giải thích. Nhưng là, quỷ A, trên đời này thật sự có quỷ tồn tại sao? Hoàng Đại Sư cũng không nóng nảy. Làng lặng lạng chờ đợi lâm đồng tiêu hóa mấy tin tức này hồi lâu lúc sau lâm đồng thật dài phun ra một hơi tới lại lần nữa nhìn về phía hoàng đại sư trong ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ ý vị ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ sao lâm đồng thản nhiên nhìn hắn nói không sạch sẽ đồ vật ngươi nếu nói như vậy vậy lấy ra có thể làm ta tin tưởng chứng cứ tới bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi là ở hãm hại lừa gạt ta thậm chí có thể cử báo ngươi phong kiến mê tín đối với nàng phản ứng Hoàng Đại Sư có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không thế nào cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc huyền môn suy thoái hồi lâu, liền địa phủ đều không có, quỷ vật cũng dần dần biến mất, người sau khi chết hồn phách cơ hồ là trực tiếp tiêu tán, mọi người cũng càng ngày càng không tin thần quỷ cách nói. Mà trước mắt cái này nữ hải, Hiển nhiên chính là cực kỳ không tin quỷ thần nói đến người. Không tin, vừa không tồn tại những lời này, là rất có đạo lý, nếu một người kiên quyết không tin thế gian có quỷ tồn tại, như vậy hết thể âm hối quỷ vật. đều khó có thể ảnh hưởng đến nàng khả năng cũng là như thế cho nên mặc dù lâm đồng thường xuyên cùng bằng hưu ở bên nhau trên người nàng lây dính quỷ khí cũng rất ít hoàng đại sư nói ngươi lời này nói được cũng có đạo lý xem ra muốn cho ngươi tin tưởng ta phải trước lấy ra điểm thật bản lĩnh tới suy nghĩ một chút hắn rội tay từ trong túi lấy ra một đạo xếp thành hình tam giác phụ tới phóng tới trên bàn đẩy đến nàng trước mặt trở về lúc sau ngươi đem cái này phóng tới ngươi bằng hưu trên người nhìn xem nàng là cái gì phản ứng Hắn cười nhìn Lâm Đồng, nói, một lá bửa, hai ngàn không đánh gãy. Đương nhiên, ngươi dùng qua sau hữu dụng lại cấp, vô dụng vậy tự nhiên không cần đưa tiền. Lâm Đồng nghe phía trước còn cảm thấy hắn là đang lừa người, xem hắn ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm cảnh giác, thẳng đến Hoàng Đại Sư lại bổ sung phía sau kia một câu. Nàng do dự mà đem phù thủ hạ, lấy ở trong tay, hỏi, thứ này thật sự sẽ hữu dụng sao? nay quả thực liền cùng TV trình diễn dường như. Hoàng Đại Sư uống lên nước miếng, nói. Ngươi thử xem sẽ biết. Lâm Đồng túi lầu nhìn, nói thanh tạng, cảm ơn ngài, nếu thật sự hữu dụng nói, ta sẽ đem tiền cho ngài. Hoàng Đại Sư tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Lâm Đồng cầm Hoàng Đại Sư cấp phù đi trở về, đối với Hoàng Đại Sư theo như lời, nàng trong lòng ba phần còn nghi vấn, bảy phần nửa tin nửa ngờ, nếu không phải bởi vì gần nhất gặp được sự tình thật sự là cổ quái, này bảy phần nàng đều là không tin. Bất quá hôm nay đã chậm, nàng cùng tuyết trắng không ở cùng nhau. Bởi vậy nhưng thật ra vô pháp nghiệm chứng đối phương lời nói thật giả, cho nên chỉ có thể chờ ngày mai đi làm. Ngủ nói sau khi chết, Lâm Đồng đem phủ phóng tới trên tủ đầu giường, lúc này mới tắt đèn ngủ hạ. Trong khoảng thời gian này, nàng buổi tối cơ hồ đều ngủ không được một cái hảo giác, mỗi ngày ngủ hạ lúc sau liền bắt đầu lặp lại là ác mộng, mai cho đến bị bừng tỉnh, cho nên nàng gần nhất tầm mắt quần thâm mắt là thật sự trọng. Hãy nấy ngoại chính là, hôm nay buổi tối nàng nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành, chờ tỉnh lại thời điểm Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâu lắm không có ngủ đến tốt như vậy. Lâm Đồng buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đều có chút không thể tin tưởng. Nàng ánh mắt rừng ở trên tủ đầu giường phụ thượng, biểu tình trở nên có chút cổ quay lên, duỗi tay đem phủ lấy ở trong tay. Chẳng lẽ là bởi vì này chưa phủ? Muốn nói trên người nàng tối hôm qua cùng phía trước có cái gì biến hóa, duy nhất bất đồng chính là nhiều như vậy một lá bừa. Nếu cái này phụ thật sự hữu hiệu, Nói cách khác vị kêu Hoàng Tiên sinh ngày hôm qua cùng nàng theo như lời những lời này đó cũng đều là thật sự. Trên lời này thật sự có một ít không khoa học sự tình, thậm chí còn bao gồm tuyết trắng bị quỷ quấn lên sự tình. Lâm Đồng trong đầu tức khắc hiện lên vô số ý niệm. Đương nhiên, muốn nghiệm chứng đối phương lời nói chân thật tính cũng rất đơn giản. Lâm Đồng tầm mắt lại lần nữa dừng ở trong tay Hoàng Phụ Thượng, nhịn không được hơi hơi nắm chặt chút. chương 156 đệ 156 chương Lâm Đồng cầm phù đi công ty. Dọc theo đường đi nàng mơ màng hồ đồ, trong óc tưởng bảy tưởng tám Chờ phục hồi tinh thần lại, người đã tới rồi công ty phía dưới. Nàng nắm chặt phù trong lòng bàn tay hầm ướp chân trượn, này một đường, lại là sinh sôi ra một tay hãn. Lâm Đồng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu công ty vị trí, cắn chặt răng, buồn đầu đi vào. Nàng đến công ty thời gian cũng không sớm, thậm chí có thể nói là có chút chậm, thiếu chút nữa liền phải đến muộn. Lúc này tuyết trắng đã tới rồi, đang ngồi ở chính mình vị trí thượng gõ bàn phím một khuôn mặt mặt trắng sạch sẽ mang theo ngâm ngâm ý cười cả người nhìn qua thập phần ôn nhu điềm tĩnh tuyết trắng gần nhất thật sự thay đổi thật nhiều a đúng vậy tính tình thoạt nhìn nội hướng ôn nhu chút ta đều có chút không thói quen chính là a quả thực giống như là một người khác này đều không giống như là tuyết trắng lâm đồng đi tới thời điểm nghe thấy hai cái đồng sự ở thảo luận nàng dưới chân bước chân dừng một chút nguyên bản có chút do dự biểu tình phục lại trở nên kiên định lên bắt lấy phủ tay nhịn không được gắt gao nắm lấy đúng vậy ngay cả đồng sự đều cảm giác ra tới tuyết trắng trên người không thích hợp đều nói nàng như là rõ đầu rõ đuôi biến thành một cái khác không quen biết người tuy rằng lâm đồng không phải thực tin tưởng vị kêu hoàng tiên sinh cách nói chính là lúc này cũng nhịn không được nửa tin nửa ngờ lên cũng nhịn không được suy nghĩ cái kia nếu nếu tuyết trắng thật là bị không sạch sẽ đổ vật quấn lên đâu đương nhiên có thể sinh ra ý nghĩ như vậy nàng trong lòng đối hoàng đại sư nói như thế nào không giống như là một chút đều không tin chỉ là đem phủ phóng tới tuyết trắng trên người mà thôi lại không phải phải đối tuyết trắng làm cái gì phù phóng đi lên liền biết vị kia hoàng đại sư theo như lời rốt cuộc là thật là giả như vậy nghĩ, lâm đồng đi qua ánh mắt dừng ở tuyết trắng trên người hô, tuyết trắng chính đánh chữ tuyết trắng ngẩng đầu lên chờ thấy lâm đồng, nàng biểu tình có chút kinh ngạc chợt hỏi, lâm đồng, ngài đã tới ngươi thân thể không có việc gì đi ngày hôm qua ngươi đột nhiên liền đi rồi ta hảo lo lắng ngươi ngươi ngày hôm qua có phải hay không thân thể không thoải mái à Lâm Đồng tầm mắt ở nàng trên mặt một tấc tấc đảo qua, càng xem, càng cảm thấy xa lạ, nàng sở nhận thức tuyết trắng, bộ dáng là trương dương minh diễm, tính tình cũng là rộng rãi hào phóng, mà không phải như vậy tú khí văn tĩnh. Trước mắt người, đối nàng tới nói, thật là quá xa lạ. Tưởng tượng đến này, Lâm Đồng trong lòng liền nhịn không được trầm vài phần. Ngươi lo lắng ta, như thế nào cũng không gọi điện thoại quan tâm quan tâm ta. Nàng vui lùa nói, lại tựa thật tựa giả hoán giận nói, trước kia ta thân thể không thoải mái Ngươi đều sẽ thực xuất ruột gọi điện thoại tới quan tâm ta. Tuyết Trắng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, nàng rối tay loát loát bên thai đầu tóc, nói, thực xin lỗi a. Lâm Đồng cười cười, nói, không có việc gì. Đúng rồi, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Ngươi cùng ta tới. Tuyết Trắng kinh ngạc nhìn nàng, muốn gặp nàng xoay người liền đi, vội theo đi lên, hai người một trước một sau đi vào nước trà gian. Ngươi có thứ gì phải cho ta a? Tuyết Trắng hỏi. Lâm Đồng đưa lưng về phía nàng. Thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới xoay người lại, đối nàng nói, ngươi bắt tay vươn tới. Tuyết trắng rất là kỳ quái nhìn nàng, không rõ nàng trong hồ lô bán cái gì dược, chỉ cười lẩm bẩm nói, cái gì à, làm đến như vậy thần thần bí bí. Nàng vươn tay phải đi, lâm đồng nhìn nàng một cái, bắt lấy tay nàng, đem trong tay cơ hồ tẩm ớt phù ấn ở tay nàng. Phù thiếp ở tuyết trắng trong lòng bàn tay. Thời gian, tại đây một khắc cơ hồ tạm dừng, giây tiếp theo. lâm đồng phảng phất nghe thấy được người huyết nhục lạc ở bàn ủi trên người phát ra ra tới thanh âm cái loại này suy suy suy nướng bờ bờ cờ thanh âm hoàng hốt chung mũi gian tựa hồ có thể ngửi được một cổ da thịt bị đốt trọi hương vị tuyết trắng đột nhiên kêu thảm thiết lên nàng một khuôn mặt trở nên vặn vẹo thống khổ lên như là cảm giác được cực đại đau đớn nàng cơ hồ là theo bản năng đẩy ra lâm đồng lâm đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ngã đánh vào phía sau đài thượng nàng ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn không ngừng phát ra kêu thảm thiết tuyết trắng Ngươi đối ta làm cái gì?" Tuyết Trắng vừa kinh vừa giận nhìn nàng, bắt lấy chính mình tay phải, biểu tình thống khổ túi đầu nhìn lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng tay phải trong lòng bàn tay, lâm đồng đặt ở trên tay nàng phù dính sắt vào ở nàng da thịt thượng, như là thiêu hồng bàn ủi lạc ở bên trên, không ngừng có màu đen xương khói toát ra tới. "Đau quá." Tuyết Trắng ăn đau kêu ra tiếng, nàng tay phải kịch liệt run rẩy, mà hoàn hảo tay trái, nhịn không được ấn ở chính mình trên mặt. Ở nàng trên mặt, một chương trong suốt mặt như ẩn như hiện. gương mặt kia đối với lâm đồng tới nói đã xa lạ mà lại quen thuộc làm lâm đồng nhịn không được kinh ngạc dỗi tay bưng kín miệng gương mặt kia nàng đã từng gặp qua nàng ở tuyết trắng trên người thấy quá không không ngừng một lần chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng đó là chính mình ảo giác thậm chí hoài nghi là chính mình đại não xảy ra vấn đề chính là hiện tại nàng lại một lần ở tuyết trắng trên người thấy trong suốt màu trắng thân ảnh cùng tuyết trắng thân thể trọng điệp tuyết trắng nhìn qua cực kỳ thống khổ thân thể dãy rủa đánh vào nước trà gian trai lọ vại bình thường. tức khác chỉ nghe nước trà gian lách cách lang căng vang Phu cận đồng sự nghe được động tĩnh đổi lại đây lại đây liền thấy rán quậy đứng ở nơi đó biểu tình kinh hoàng lâm đồng cùng với bắt lấy tay phải sắc mặt vặn vẻo thống khổ tuyết trắng nhìn nước trà gian một mảnh hỗn độn có người nhịn không được hỏi đây là phát sinh chuyện gì tuyết trắng này lại là sao lại thế này a là sinh bệnh sao có người chớp chớp mắt duỗi tay chỉ vào tuyết trắng ngạc nhiên hỏi ta như thế nào ở tuyết trắng trên người thấy một người khác bóng a Đó là cái quỷ gì đồ vật? Cái gì? Lâm Đồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện đồng sự, ánh mắt sáng quắc, khẩn trương mà sốt ruột hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói gì đó? Ngươi nói, ngươi ở tuyết trắng trên người, thấy một khác đạo thân ảnh. Đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự thấy. Nói chuyện đồng sự mờ mịt nhìn nàng, có chút không thể hiểu được nói, ta đương nhiên thấy được à, các ngươi cũng thấy đi. Nàng dò hỏi nhìn về phía mặt khác đồng sự, mặt khác đồng sự tức khắc sôi nổi gật đầu khẳng định. Thấy được à? Ta cũng thấy à, bất quá đây là có chuyện gì A tuyết trắng trên người như thế nào sẽ có một người khác thân ảnh A vẫn là trong suốt. Tê, thật đáng sợ a Nàng này không phải là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật quấn lên đi. Không thể nào. Ngươi đừng nói đến như vậy thấm người A ta sợ nhất quỷ A Các đồng sự nói, nhìn về phía tuyết trắng trong ánh mắt liền nhịn không được mang lên vài phần sợ hãi, theo bản năng sau này lui lại mấy bước, nói đến quỷ, mọi người đều là sợ. mà lâm đồng. Nghe đại gia nghị luận, suýt nữa khóc thành tiếng tới. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tưởng chính mình đầu ra tật xấu, chính là hiện tại, mọi người đều có thể thấy, vậy chứng minh không phải nàng có vấn đề, có vấn đề chính là tuyết trắng. Như vậy, vị kia hoàng tiên sinh theo như lời nói là thật sự. Tuyết trắng thật sự bị quỷ quấn lên. Tuyết trắng lúc này còn ở thống khổ đau đớn, kia nói trong suốt màu trắng thân ảnh ở trên người nàng như ẩn như hiện, cùng thân ảnh của nàng trọng điệp, như là muốn từ nàng trong cơ thể bị buộc ra tới. Nhưng là lại rồi lại trước sau không có từ tuyết trắng trong thân thể thoát ly ra tới. Mà tuyết trắng kêu thảm thiết thanh âm, lại từ một đạo biến thành lưỡng đạo, giống như là một cái khác kêu thảm thiết thanh âm lại gia nhập tiến vào, như là hai người ở đầu kêu giống nhau. Như vậy một màn, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố, cặp kia trọng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, nghe được người ra đầu tê dại, toàn thân nổi da gà đều phải đi lên. Vây xem đồng sự nhìn đến này, có trong lòng sợ hãi, trực tiếp liền chạy, không dám lại xem, mà có là gan lớn hơn một chút, còn lại là trốn đến rất xa hướng tới các nàng bên này nhìn qua, thường thường túi đầu nói cái gì, châu đầu ghé thai thảo luận, như là quỷ thượng thân. Loang thoáng, có thanh âm phiêu lại đây. Lâm Đồng hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía biểu tình thống khổ mà vặn vẹo tuyết trắng, nhịn không được hô, tuyết trắng, tuyết trắng. Tuyết trắng quay đầu hướng tới nàng nhìn qua, ánh mắt thống khổ mà cầu xin, mà trên người nàng kia nói trong suốt bóng dáng, cũng cùng nàng giống nhau hướng tới Lâm Đồng xem ra. chỉ là nhìn lâm đồng trong ánh mắt lại tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ trong mắt như là có máu tươi muốn nhỏ giọt ra tới giống nhau suy suy suy dáng ở tuyết trắng trong lòng bàn tay hoàng phụ trợ tiêu lên hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất mà tuyết trắng đột nhiên chừng lớn đôi mắt tiêu thảm thiết thanh âm đột nhiên ý bạt rồi sau đó cả người thân thể mềm mại hướng phía trước té ngã đi xuống trực tiếp té xỉu. tuyết trắng lâm đồng giật mình vội dôi tay đem nàng tiếp được ôm nàng ngồi quỳ trên mặt đất cả người ra một thân mồ hôi lạnh Tuyết trắng gắt gao nhắm hai mắt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, mặc dù là té xỉu, một khuôn mặt đều là nhăn, nhìn qua như là cực kỳ thống khổ. Tuyết trắng, tuyết trắng. Lâm Đồng sốt ruột hô hai tiếng, nhưng là tuyết trắng lại không có cái gì phản ứng, nàng liền nắm lên tuyết trắng tay phải, đi xem tuyết trắng tay phải lòng bàn tay. Bất quá, lệ người ngoài ý muốn chính là, tuyết trắng tay phải lòng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có cái gì bị thương dấu vết, cũng không có gì bị bàn ủi nằm hồng dấu vết, trắng non sạch sẽ. Thập phần bình thường. Nhìn, Lâm Đồng biểu tình tức khắc trở nên có chút kỳ dị. Lâm Đồng. Có thanh âm từ đằng trước chuyển đến, là từ bên ngoài thật cẩn thận đi tới đồng sự, chạm đến rất xa, tò mò lại sợ hãi nhìn các nàng, hỏi, tuyết trắng nơi này là làm sao vậy a? Nàng vừa mới như vậy, là quỷ thượng thân sao? Nghe vậy, Lâm Đồng đôi mắt rung động một chút. Không. Không thể làm đại gia biết tuyết trắng là bị quỷ quấn lên. Lâm Đồng phản ứng đầu tiên. Chính là không nghĩ làm đại gia hướng bên này tưởng, nếu đại gia thật sự cho rằng tuyết trắng là đấng quỷ, về sau khẳng định sẽ trôn tránh tuyết trắng. Trong lúc nhất thời, nàng trong não bay nhanh chuyển động, nỗ lực nghĩ lấy cớ. Quỷ thượng thân. Nàng hỏi lại một câu, sau đó trên mặt lộ ra một cái không biết nên khóc hay cười biểu tình tới, đối với đồng sự hỏi chuyện, như là cảm thấy thập phần khôi hài, hơi có chút buồn cười nói, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hiện tại chính là 21 thế kỷ, các ngươi thế nhưng còn tin có quỷ A. Nàng ngữ khí nghe tới như là thật sự, đồng sự bị nàng cười đến nhịn không được có chút ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được hỏi, chính là tuyết trắng vừa mới dáng vẻ kia, không phải quỷ thượng thân, đó là cái gì à? Lâm đồng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đây đều là ta sai, ta gần nhất học thôi miên, liền nghĩ thử một lần, không nghĩ tới đôi tuyết trắng dùng lúc sau, nàng liền biến thành cái dạng này. Lời này một đã mở miệng, dư lại liền hảo thuyết. Nàng ngữ khí tựa thật tựa giả, nói xong du xuống mắt, nhìn tuyết trắng. Có chút tự trách nói, đều là ta đem tuyết trắng biến thành cái dạng này, đều là ta sai. Nàng lời này chưa nói dối, tuyết trắng sẽ biến thành như vậy, đích sắc cùng nàng có quan hệ, bởi vậy ngự khí nghe tới thập phần nghiêm túc, người khác nghe đảo cảm thấy không giống nói lời nói dối. Thôi miên. Đồng sự kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tò mò nói, Thôi miên lợi hại như vậy sao? Lâm Đồng nói, không phải còn có Thôi miên người giết người sao? Thôi miên khẳng định rất lợi hại a Chỉ là ta là cái gà mờ Không học giỏi không nói, còn hại tuyết trắng. Đồng sự đối thôi miên không hiểu biết, nhưng là vẫn luôn cảm thấy thập phần cao lớn thượng, cho nên cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, nguyên lai like là như thế này à. kia tuyết trắng không có việc gì đi. Lâm Đồng nói, không có việc gì, chính là yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, người giúp ta cùng mặt khác đồng sự giải thích một chút đi, việc này đều là ta sai. Nhưng thật ra làm đại gia lo lắng. Nay chỉ là việc nhỏ, đồng sự không có do dự liền gật đầu đồng ý, hành. sau đó lại nhìn nhìn tuyết trắng hỏi yêu cầu ta hỗ trợ sao lâm đồng kinh ngạc sau đó cười nói vậy phiền thoái ngươi bọn họ công ty là có phòng nghỉ hiện tại vừa vặn đem tuyết trắng đưa đến nơi đó đi cùng cấp sự đem tuyết trắng ôm đến phòng nghỉ đi ra tới thời điểm vừa vặn liền gặp được đi theo lại đây đứng bên ngoài biên lẩm nhẩm lẩm nhẩm mặt khắc các đồng sự ta liền nói tuyết trắng gần nhất có chút không thích hợp rất giống là thay đổi một người khác này khẳng định là đâm quỷ a đúng vậy nàng trước kia nhiều kiêu ngạo a Gần nhất trở nên như vậy khiêm tốn, ta còn nói nàng là thay đổi tính tình, hiện tại xem ra, này hoàn toàn chính là đâm quỷ. Khẳng định là quỷ thượng thân, là đâm quỷ lạc. Bên ngoài các đồng sự nghị luận sôi nổi, nói được có cái mũi có mắt, thập phần khẳng định. Thấy đồng sự ra tới, một đám người vội vây quanh lại đây, sôi nổi hỏi. Thế nào, tuyết trắng không có việc gì đi. Nàng có phải hay không đâm quỷ a? ngươi thế nhưng còn dám ôm nàng, cũng không sợ bị quỷ quấn lên, lá gan cũng quá lớn đi. đại gia sợ hãi rất nhiều thoạt nhìn rồi lại có chút hưng phấn đồng sự nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói ai nói tuyết trắng là đâm quỷ a lâm đồng đều nói tuyết trắng dáng vẻ kia là nàng đối tuyết trắng làm thôi miên dẫn tới tuyết trắng phát điên thôi miên có người không tin lời thề son sắt nói lúc ấy chúng ta đại gia nhưng đều là tận mắt nhìn thấy tuyết trắng trên người có một cái trong suốt bóng người kia không phải quỷ là cái gì quỷ các ngươi tận mắt nhìn thấy quá quỷ sao một đạo thanh âm cắm vào tới Mọi người ngẩng đầu, thấy nói chuyện thế nhưng là lâm đồng. Lâm đồng từ phòng nghỉ đi ra, quét mọi người liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi vừa mới tất cả đều thấy kia nói trong suốt bóng người. Ta vừa mới như thế nào không nhìn thấy. Nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm người nhịn không được có chút hoài nghi đi lên. Ta vừa rồi hình như cũng không nhìn thấy a. Bọn họ đang nói, ta là không nhìn thấy, chính là thấy tuyết trắng rất thống khổ bộ dáng. Có người mở miệng, liền lập tức có người phụ họa, lâm đồng nghe. Nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới như vậy nhiều người vây lại đây, cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy rõ, kia bóng dáng bản thân đó là lờ mờ, nàng đánh cuộc chính là có người không nhìn thấy. Hiện tại xem ra, nàng là đánh cuộc chính xác, loại chuyện này, chỉ cần các nàng kiên quyết không thừa nhận, những người khác cũng không có cách nào. Lâm Đồng trong lòng không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng còn lại là nói, các ngươi vừa mới khẳng định là nhìn lầm rồi, lúc ấy ta cửa sổ mở ra, bên ngoài chiếu sáng tiến vào. khẳng định cho các ngươi xem hóa mắt. Nàng nói được lời thề son sắt, những người khác nghe nhưng thật ra có chút nửa tin nửa ngờ lên. Lâm Đồng nói, quỷ loại chuyện này, đều thời đại nào a, các ngươi còn tin a? Này không phải tuyết trắng vừa mới như vậy thật là quá hù người. Có người nói thầm. Lâm Đồng túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, đại gia mau trở về đi làm đi, chờ hạ giám đốc tới, xem chúng ta ghé vào nơi này, khẳng định muốn nói. Những người khác vừa nghe, nhìn thoáng qua thời gian, Vội không ngừng về tới từng người vị trí thượng, so với xem náo nhiệt, vẫn là chính mình tiền lương càng quan trọng a Chờ hạ giám đốc nếu là lại đây thấy bọn họ vây quanh ở nơi này, khấu bọn họ tiền lương làm sao bây giờ. Lâm Đồng nhìn đại gia rời đi, trong lòng càng là nhẹ nhàng thở ra, nàng vội bước nhanh đi tìm giám đốc, cho nàng cùng Tuyết Trắng đều thỉnh cái giả. Nguyên nhân đương nhiên là Tuyết Trắng thân thể không thoải mái, vừa mới đều ngất xỉu, đây chính là mọi người đều thấy. Sau đó, nàng trở lại phong nghỉ. liền vội cầm lấy di động cấp Hoàng Đại Sư gọi điện thoại. Lúc này, Hoàng Đại Sư đang ở Khương Diệp trong nhà, nhận được điện thoại. Hắn xin lỗi đối Khương Diệp bọn họ cười một cái, đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Uy Hoàng Đại Sư, ta là Lâm Đồng. Trong điện thoại truyền đến suốt ruột mà khẩn trương thanh âm, Hoàng Đại Sư vừa nghe, chậm nửa nhịp nhớ tới Lâm Đồng là ai, nói, là Lâm Tiểu Thư A. Hắn cười một cái, hỏi, Lâm Tiểu Thư ngươi bằng hữu thế nào? Cái kia phủ, đối nàng hữu dụng sao? Lâm Đồng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh tuyết trắng, kiềm chế suốt ruột cảm xúc, nỗ lực đơn giản sáng tỏ đem hôm nay sự tình nói, cuối cùng nói, hiện tại ta bằng Hưu đã ngất đi rồi, ta không biết làm thế nào mới tốt. Hoàng Đại sư, cầu xin ngài giúp đỡ, cứu cứu ta bằng Hưu đi. Hoàng Đại sư trầm ngâm một lát, nói, dựa theo ngươi cách nói, ngươi bằng Hưu hẳn là bị quỷ quân lấy, ta lại đây nhìn xem. Nghe vậy, Lâm Đồng trong lòng một trận kinh hỉ, liên thanh nói lời cảm tạ. Hoàng Đại Sư làm nàng nói cái địa chỉ, Lâm Đồng suy nghĩ một chút, báo chính mình cho ở địa chỉ, chờ treo điện thoại lúc sau, liền làm đồng sự hỗ trợ đem tuyết trắng đưa lên xe taxi. Ngươi nếu không vẫn là mang tuyết trắng đi bệnh viện nhìn xem đi, nàng sát mặt thoạt nhìn rất khó xem, trắng bệnh trắng bệnh. Hỗ trợ đồng sự nói như vậy. Lâm Đồng xả môi cười cười, có chút có lời nói, ta biết đến. Chờ lên xe, nàng lập tức làm tài xế khai đi nàng hiện tại trụ địa phương, sau đó quay đầu nhìn tuyết trắng. Rồi tay xoa xoa nàng trên đầu mồ hôi lạnh. T. Hào băng. Tay nàng đụng chạm đến tuyết trắng chán, chỉ cảm thấy nàng chán thực băng, như là khối băng giống nhau, tay ấn đi lên, tựa hồ đều ở tê -t, t mạo khí lạnh. Trong lòng lo lắng, nàng nhịn không được thúc giục nói, tài xế đại ca, có thể khai nhanh lên sao. Ta bằng hữu thân thể có chút không thoải mái. Mà Hoàng Đại Sư bên này, ở treo tuyết trắng điện thoại lúc sau, hắn liền đi theo Khương Diệp bọn họ thuyết mình tình huống. Có cái nữ hài bằng hữu giống như đâm quỷ, ta phải đi xem hắn nói, đại khái là giới bích tan vỡ nguyên nhân, hiện tại càng ngày càng nhiều người bị quỷ quấn lên. Giới bích tan vỡ, dẫn tới thế giới này hơi thở đã xảy ra biến hóa, người sau khi chết cũng càng dễ dàng thành quỷ, tự nhiên tồn tại người liền càng dễ dàng đâm quỷ, trong khoảng thời gian này hắn đã xử lý không ít linh tinh sự tình. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi đi. Hoàng Đại Sư cùng nàng gật gật đầu, lại đối với bên người nàng nam nhân hơi hơi túi túi người. lúc này mới xoay người rời đi đi ra ngoài khương diệp nhìn tiến đến khương diễn bên cạnh biên có chút chế nhạo nói hoàng đại sư thoạt nhìn rất sợ bộ dáng của ngươi a khương diễn chi nhìn nàng một cái biểu tình nhìn qua cực kỳ lãnh đạm nhưng là chỉ có khương diệp có thể nhìn ra hắn tầm mắt bất đắc dĩ người này cảm xúc dao động vẫn luôn thực đạm nếu không phải rất quen thuộc người thật sự rất khó nhìn ra hắn chân thật cảm xúc tới trước kia chính là như vậy hiện tại cũng là như thế hoàng đại sư từ khương diệp trong nhà ra tới lúc sau liền trực tiếp kêu taxi đi lâm đồng theo như lời địa phương cũng may không phải rất xa không sai biệt lắm 40 phút liền đến lâm đồng các nàng càng mau lúc trước nàng thuê nhà thời điểm vì có thể ngủ nhiều trong chốc lát lười rác cố ý thuê ly công ty gần một chút địa phương hiện tại nhưng thật ra phương tiện chút hoàng đại sư theo lâm đồng nói địa chỉ lên lầu chờ hắn ấn hai lần chuông cửa môn đã bị người gấp không chờ nổi mở ra lộ ra lâm đồng ngưng trọng mà sốt ruột một khuôn mặt tới thấy hoàng đại sư nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình hoàng đại sư ngài rốt cuộc tới nàng tướng môn hoàn toàn mở ra nói ngài mau tiến bảo hoàng đại sư đi vào tới cũng không có quanh co lòng vòng mà là thẳng đến ý đồ đến hỏi ngươi bằng hưu hiện tại thế nào lâm đồng đóng cửa lại đi ở phía trước vì hắn dẫn đường dẫn hắn đi phòng ngủ một bên nhanh chóng trả lời nói tình huống của nàng thật không tốt thân thể trở nên thực băng ta cầm ấm bảo bảo cho nàng ấm nhưng là cũng chưa dùng nàng như là cả người đều biến thành khối băng còn có Nàng ngất xỉu đi lúc sau, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Hoàng đại sư một bên nghe, một bên cùng nàng đi vào phòng ngủ, đi vào trong nháy mắt, hắn mày liền nhịn không được nhữ lại. Hào nung quỷ khí hắn nói, duỗi tay trong người trước vây vây. Phòng ngủ trên giường, tuyết trắng liền nằm ở bên trên, lâm đồng xem nàng thân thể thật sự quá băng, đem trong nhà túi trường nóng tất cả đều đem ra, nhét ở nàng trong ổ chăn, thậm chí đem điều hòa đều mở ra, liền muốn cho tuyết trắng thân thể ấm áp một ít, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Mà hoàng đại sư hướng trên giường nhìn lại thời điểm chỉ nhìn thấy một đoàn lùng liệt đen nhánh quỷ khí như là một đoàn cánh tằm đem người gắt gao khóa lại quỷ khí bên trong chờ hoàng đại sư đến gần thời điểm này đó âm lên cuồng táo quỷ khí lại là tràn ngập công kích tính bay thẳng đến hắn phát lại đây như là muốn xâm nhập thân thể hắn thấy thế hoàng đại sư biểu tình dùng mình trong tay kẹp một trương hoàng phù hoàng phù phía trên rượu diệu, diệu chi lực tàng ra đem phát lại đây quỷ khí ầm ầm đánh tan hoàng đại sư Lâm Đồng nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng Đại Sư nhìn nàng một cái, đem một lá bùa đưa cho nàng, nói, Ngươi đem này trường phủ cầm, miễn cho bị quỷ khí ăn mòn. Nhân vi dương, quỷ thuần âm, người một khi bị quỷ khí ăn mòn, âm dương thất hành, liền rất dễ dàng bị mặt khác dơ đổ vật quấn lên, rồi sau đó khí vận càng ngày càng thấp, càng ngày càng xui xẻo, nói không chừng ở đâu một ngày liền đã chết. Lâm Đồng tuy rằng không biết đạo lý này, nhưng là Hoàng Đại Sư nói như vậy, nàng liền đem phủ nhận lấy, lấy ở trong tay. Chờ phù một cầm trong tay, nàng liền phát hiện khác nhau, nhịn không được trả sát cánh tay. Phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy có chút lánh, xuyên tim thực cốt lánh, hiện tại cầm phù, lại cảm thấy quanh thân khí lạnh nháy mắt tàng ra, cả người đều ấm áp đi lên. Vị này hoàng đại sư, thật sự có bản lĩnh. Lâm đồng như vậy tưởng, trong lòng càng là đại định, đem trong tay phủ cầm thật chặt. Hoàng đại sư, ngài bên này thỉnh. Nàng nói, đem hoàng đại sư đưa tới mép giường vị trí. Tuyết trắng nằm ở trên giường. Chăn che đến nàng cả phía dưới, đem nàng cả người đều che đến kín mít, chỉ lộ ra một khuôn mặt, mà gương mặt kia, phá lệ trắng bệnh, hơn nữa trắng bệnh còn lộ ra một loại màu xanh đen, nhìn liền không được tốt. Hoàng đại sư nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn không có ngồi vào trên giường, mà là kéo một phen ghế dựa lại đây, ngồi ở mép giường, rồi sau đó vươn tay. Hắn hiện tại đối với Nhật Diệu chi lực vận dụng đã rất quen thuộc, giống nhau quỷ vật, Nhật Diệu chi lực trực tiếp là có thể đưa bọn họ bỏng rác. Thậm chí là hồn phi phách tán, quả thực là đuổi quỷ vũ khí sắc bén. Mà hiện tại hắn đầu ngón tay mang theo nhật diệu chi lực, tinh chuẩn không có lầm ấn ở tuyết trắng chán thượng. Tuyết trắng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng quanh thân quỷ khí không ngừng kích động, điên cuồng từ nàng chán chỗ trào ra tới, như là phun trào dòng khí, đem hoàng đại sư đầu tóc xiêm ý hệt đều cấp sốc bay lên tới. Trong phòng nổi lên phong, từ trên giường thổi tới. Lâm Đồng rối tay che ở trước người, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Như thế nào sẽ có phong? hoàng đại sư biểu tình ngưng trọng đen nhánh quỷ khí hình thành một trương thật lớn mặt quỷ ở hắn bên người quấn quanh phi động trong miệng phát ra hì hì hì thanh âm đó là tuổi trẻ nữ hài thanh âm thanh âm có chút sắc nhọn cực kỳ trói thai quỷ khí đem hoàng đại sư cùng nhau bọc đi vào hình thành một cái thật lớn màu đen kén dòng khí đem hoàng đại sư đầu tóc thổi bay tới xiêm ý ỉa gió mát rung động hắn tả hữu nhìn nhìn tay trái song chỉ khép lại quắt nhật rượu hắn đầu ngón tay một chút ánh sáng đom đóm quang mang sáng lên Như là sáng ngời ánh nắng, đem bốn phía đen nhánh quỷ khí xua tan, nung liệt đen nhánh quỷ khí như là hòa tan bông tuyết, dần dần tiêu tán. Hoàng đại sư đang muốn tùng khẩu khí thời điểm, lại thấy một chương thật lớn mặt quỷ đột nhiên chiều hắn phát lại đây, hắn theo bản năng rối tay đi phía trước một chán, cả người bị thật lớn dòng khí trực tiếp ném đi đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào phía sau trên vách tường, phịch một tiếng. Nô! Hoàng đại sư đâm cho sau lưng đau, một khuôn mặt nhăn ở bên nhau, đứng thẳng thân thể. Lâm Đồng nhìn không thấy vừa mới giao phong, nhưng là lại cảm nhận được từ bên thai thổi qua kia nói phong. Hoàng Đại Sư, ngài thế nào? Nàng sốt ruột đi tới, lo lắng nhìn Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư hướng tới nàng vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì, không có việc gì, chính là thứ này thực lực có chút vượt qua ta dự kiến. Hắn xoa xoa có chút đau ngực, đi ra phía trước. Lúc này trên giường quỷ khí càng nhiều xông ra, tuyết trắng thân thể giống như là một cái thật lớn quỷ khí hát động. Có hắc khí quần cuộn không ngừng từ nàng trong cơ thể trào ra tới, so với phía trước không biết nhiều nhiều ít lần, nàng cả người đều bị bọc đi vào. Không nên A. Hoàng đại sư có chút khó hiểu. Như vậy nùng liệt quỷ khí, như thế nào sẽ là từ một cái người sống trong thân thể phun trào ra tới? Hoặc là phải nói, người sống trong cơ thể, không nên có nhiều như vậy quỷ khí, này quả thực giống như là một cái rõ ràng chính xác quỷ. Ma tuyết trắng, liền ở vào quỷ khí trung ứng nhất. Hoàng đại sư nhìn. Vươn tay đi phía trước một hoa, đầu ngón tay nhật rượu chi lực trực tiếp đem bao phủ quỷ khí hoa khai, lộ ra bên trong bị bọc người tới. hắn lại lần nữa đi đến mép giường, cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nói, hắn tay phải hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay nhật rượu chi lực sáng quắc sáng lên, như là một vòng tiểu thái dương, rồi sau đó, này luân tiểu thái dương chợt dừng ở tuyết trắng giữa mày. Nung liệt thành kén tầm giống nhau quỷ khí bị đuổi tản ra tinh lọc, dây tiếp theo. Quần quần không ngừng quỷ khí lại từ tuyết trắng trên người phun trào ra tới. A a. Tuyết trắng trong miệng phát ra kêu thảm thiết, ở nàng trên mặt, một chương trong suốt mặt như ẩn như hiện, biểu tình cũng phá lệ thống khổ. Nhìn đến cái này trong suốt thân ảnh, Hoàng đại sư biểu tình dùng mình, càng là tăng lớn nhật rượu phát ra. Đi ra cho ta. Hán quát. Tuyết trắng đôi mắt đột nhiên mở, nàng hốc mắt đỏ bừng, trong trắng mắt địa phương cũng biến thành màu đỏ, trong mắt thủy quang đông đưa, nhìn lại như là có máu tươi muốn chảy ra giống nhau. Không cần, không cần miệng nàng tê đau quá. Ta đau quá. Nàng mặt, trên người, dần dần xuất hiện biến hóa, đầu đau hám khô quắt đi xuống, như là cái gì trọng vật từ trên đầu nghiền áp qua đi, bên trên đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, mà trên người nàng, cũng tất cả đều là huyết. Không, này không phải tuyết trắng, đây là cái kia triển ở trên người nàng cái kia lệ quỷ bộ dáng. Lâm Đồng nhìn một màn này, biểu tình hơi hơi có chút sợ hãi. Kế tiếp thời gian, tuyết trắng bộ dáng không ngừng ở biến hóa. Trong chốc lát là nàng chính mình bộ dáng, trong chốc lát lại biến thành kia nói trong suốt bóng người bộ dáng, cả người chật vật đầy người là huyết, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng thoáng hiện dây dưa, rồi sau đó lại như là muốn dung hợp ở bên nhau. Các nàng chi gian duy nhất tương đồng, đó là không có sai biệt thống khổ biểu tình. Tuyết trắng kêu lên trói thai, đau quá, ta đau quá, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Hoàng đại sư chán thượng có mồ hôi nóng lăn xuống xuống dưới. Hắn nỗ lực muốn đem kia chỉ bám vào người ở tuyết trắng trên người ác quỷ đuổi đi đi ra ngoài, chính là không biết vì cái gì, này chỉ ác quỷ lại là cuốn lấy tuyết trắng như vậy khẩn, lại là như vậy đều đuổi đi không ra đi, ngược lại là làm tuyết trắng thống khổ cực kỳ, như vậy, giống như là trên người một miếng thịt bị Hoàng Đại Sư sống sờ sờ cắt đi xuống. Hoàng Đại Sư, tuyết trắng nàng nhìn qua đau quá bộ dáng. Lâm Đồng thật sự là nhịn không được đi tới, một đôi mắt đã sớm đỏ, suốt ruột nói, ngài có biện pháp gì không? có thể làm nàng không cần như vậy đâu à? Hoàng đại sư biểu tình nghiêm túc, đột nhiên hắn đột nhiên thu hồi tay, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, kinh nghi bất định nhìn trên giường người. Lâm Đồng quay đầu nhìn về phía Tuyết Trắng, chỉ thấy Tuyết Trắng chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người cơ hồ đều bị mồ hôi xuống nước. Lâm Đồng nhịn không được tiến đến nàng bên cạnh, liên thanh kêu tên nàng, Tuyết Trắng, Tuyết Trắng. Tuyết Trắng đôi mắt hơi hơi giật giật, chậm rãi mở mắt ra tới. Thấy thế, Lâm Đồng biểu tình tức khắc trở nên kinh hỉ lên. Theo bản năng lại hô một tiếng, tuyết trắng. Rồi sau đó vội vàng hỏi, tuyết trắng, ngươi không sao chứ, hiện tại cảm giác thế nào a? Có hay không nơi nào không thoải mái a? Nói, ngữ khi đã nghẹn nào đi lên, còn nhịn không được rớt nước mắt tới. Tuyết trắng nhìn nàng, lại là đột nhiên nở nụ cười, trong miệng phát ra cực kỳ cổ quái mà trói thai tiếng cười. Hi, hi hi hi. Nàng nhìn lâm đồng, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, cả khuôn mặt thượng tràn ngập ác ý. lâm đồng nhìn nàng cái dạng này bị hoảng sợ biểu tình lo sợ không yên hoàng đại sư biểu tình bám một chút thay đổi lạnh giọng hô ác quỷ tuyết trắng hì hì cười nhìn hắn nói ngươi từ bỏ đi ta đã sớm cùng cái này nữ hài lớn lên ở cùng nhau ngươi nếu là muốn đem ta từ thân thể này loại bỏ đi ra ngoài thậm chí muốn thương tổn ta như vậy cái này nữ hải cũng đồng dạng sẽ chịu thương tổn điểm này ngươi khẳng định cảm giác được đi hoàng đại sư không nói chuyện nhưng là biểu tình cực kỳ khó coi Hắn đích sắc cảm giác được, hắn ở đuổi đi tiêu diệt này chỉ quỷ thời điểm, cái này gọi là tuyết trắng nữ hài hồn phách cũng đã chịu ảnh hưởng, bằng không hắn vừa mới cũng sẽ không đột nhiên thu hồi tay, hắn đúng là sợ thương đến đứa nhỏ này hồn phách. Tuyết trắng đùa vui cười nói, ta cùng đứa nhỏ này hồn phách đã hoàn toàn lớn lên ở cùng nhau, ngươi nếu là giết ta nói, như vậy nàng cũng sẽ đi theo ta cùng nhau bị ngươi giết chết. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem nàng cùng ta cùng nhau giết đi. Hi hi hi. Tuyết trắng đôi mắt phục lại nhắm lại. mẹo mà tràn ngập ác ý một khuôn mặt, cũng dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ là gắt gao cao mày, biểu tình có chút thống khổ. Lâm Đồng đã bị dọa ngây người, lúc này nàng ngơ ngẩn phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nhìn về phía Hoàng đại sư. Hoàng đại sư nàng kêu một tiếng, hỏi, "Kia, kia đồ vật nói, là thật vậy trang. Hoàng đại sư nhìn về phía nàng, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là nói, "Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết." Lâm Đồng minh bạch, vừa mới tuyết trắng lời nói, Đều là thật sự, con quỷ kia, thật sự cùng tuyết trắng lớn lên ở cùng nhau, nếu muốn sát nó nói, liền khẳng định sẽ xúc phạm tới tuyết trắng. Làm sao bây giờ? Lâm Đồng lo sợ không yên nhìn Hoàng Đại Sư, hỏi, Hoàng Đại Sư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Ngài nghĩ cách cứu cứu tuyết trắng đi. Hoàng Đại Sư vốt chắn nói, làm ta ngẫm lại, ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Chính như con quỷ kia theo như lời, cũng không biết sao lại thế này, nàng hồn phách đã cùng tuyết trắng hồn phách dung hợp ở cùng nhau. Nếu muốn đem nàng loại bỏ rớt, khẳng định sẽ xúc phạm tới tuyết trắng hồn phách. Người hồn phách, nếu là bị thương tới rồi, nhẹ thì biến nốc, nặng thì trường ngủ không dậy nổi, nói cách khác, sẽ biến thành người thực vật. Hoàng Đại Sư cũng là lần đầu thấy tình huống như vậy, người sống hồn phách như thế nào sẽ cùng người chết hồn lớn lên ở cùng nhau đâu. Nhưng là nếu liền như vậy mặc kệ mặc kệ, tuyết trắng hồn phách liền sẽ dần dần bị con quỷ kia cấp cắn ướt, đến lúc đó, còn sống người, sợ là đã không phải tuyết trắng, mà là này chỉ lệ quỷ. người đã có thể thật sự đã chết lâm đồng trong lòng sốt ruột đến không được lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nhìn tuyết trắng trắng bệnh phát thanh mặt nàng nước mắt quả thực nhịn không được đi xuống lưu như vậy đi hoàng đại sư mở miệng ta mang các ngươi đi tìm một người có lẽ nàng có biện pháp giải quyết ngươi bằng hưu trên người vấn đề hắn thở dài nói loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên thấy ta thật sự là không có nắm chắc ở không thương tổn ngươi bằng hữu hồn phách dưới tình huống đem con quỷ kia cấp bước ra tới có lẽ Chỉ cần Khương Tiểu Thư có biện pháp Lâm Đồng hiện tại đã là không biết nên làm như thế nào Tuyết trắng đây là bị quỷ quân lên Lại không phải sinh bệnh Nếu là sinh bệnh nàng còn có thể mang theo nàng đi các bệnh viện chữa bệnh Nhưng là đấng quỷ Nàng là thật sự không có đầu mối Cũng không hề kinh nghiệm Hiện tại cả người đều là mờ mịt Bởi vậy, Hoàng Đại Sư nói như vậy Nàng cũng không có bất luận cái gì do dự Trực tiếp liền gật đầu Nói, ngài làm quyết định liền hảo Loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được Chỉ là Mặc kệ thế nào, câu ngài nhất định phải nghĩ cách, cứu cứu ta bằng hữu. câu ngài. Hoàng Đại Sư nhìn thoáng qua thời gian, nói, hiện tại đều buổi chiều, cũng không biết gương Tiểu Thư có hay không thời gian. Hắn lẩm bẩm, ném xuống một câu, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong, hắn xoay người liền ra cửa gọi điện thoại đi, tính toán trước gọi điện thoại qua đi chừng cầu một chút gương Diệp ý kiến, nhìn xem nàng có hay không thời gian, có thể hay không cứu cứu cái này bị quỷ dây dưa hải tử. Trước 157 đệ 157 chương Hoàng Đại Sư lập tức mang theo Lâm Đồng hai người đi khương diệp ra, xe ngừng ở khương ra cửa Lưu Nguyệt ra tới hỗ trợ đem hôn mê quá khứ tuyết trắng ôm vào đi Vẫn là chặn ngang ôm, cái loại này công chúa ôm Động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, xem đến một bên Lâm Đồng sửng sốt sửng sốt. Hoàng Đại Sư kêu nàng cùng nhau đi vào Lâm Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại Giúp đi theo Lưu Nguyệt cùng Hoàng Đại Sư bọn họ sau lưng Cùng nhau đi vào trong viện ngay mùa thu khương ra hoa viên vẫn cứ đẹp không sao tà xiết bách hoa vờn quanh đá đường nhỏ trực tiếp thông đến bên trong sân lúc này thiên đã hơi hơi tối sầm xuống dưới hoa viên hai bên đèn đường sáng lên trong viện hoa bao trùm ánh đèn như là hoa diệp đều hơi hơi phát ra quang giống nhau còn có ám hương đánh út lại ở như vậy hoàn cảnh chung lâm đồng căng chặt cảm xúc không tự giác liền trở nên thả lỏng một ít cũng không có như vậy lo sợ không yên tiểu thư cùng khương tiên sinh đã ở thư phòng chờ lưu nguyệt nói như vậy trực tiếp mang theo hai người đi thư phòng. Trong thư phòng đèn đốt sáng trưng, Lâm Đồng vừa tiến đến liền thấy ngồi ở trong thư phòng hai người, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Ánh đèn đến dưới, kia hai người tựa hồ hợp với góc áo đều phát ra quang, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai thật sự có người cả người đều như là ở dạng rỡ sinh hoạt, dung mạo khí chất đều vô cùng xuất chúng. Bọn họ đứng ở nơi đó, tầm mắt mọi người đều nhịn không được bị bọn họ hấp dẫn qua đi. Thật giống như bọn họ sinh ra đó là vạn chúng chú mục. Lâm Đồng trong đầu nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm tới. Tiểu thư, Lưu Nguyệt đem trong lòng ngực người đặt ở trên sofa, ngẩng đầu lên nói, này nữ hài trên người quỷ khí thực trọng. Khương Diệp ừ một tiếng, đi tới nhìn thoáng qua. Hoàng Đại Sư ở trong điện thoại cùng nàng nói qua tuyết trắng trên người tình huống, lúc này liền biểu tình ngưng trọng mở miệng nói, này lệ quỷ giống như cùng này, nữ hài hồn phách lớn lên ở cùng nhau. Tan đếm thử qua lấy nhật rượu chi lực đem lệ quỷ từ thân thể này lấy loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng là Nhật Diệu đồng dạng sẽ thương đến đứa nhỏ này hồn phách, ta trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra càng tốt biện pháp giải quyết. Nhưng là hiện tại cũng đã không có cho hắn đi tự hỏi làm sao bây giờ thời gian, này nữ hải tình huống hiện tại đã rất nghiêm trọng, nếu là lại kéo xuống đi, đến lúc đó đứa nhỏ này thân thể cùng hồn phách sợ là thật sự liền hủy. Ngài ngâm lại biện pháp giúp giúp đứa nhỏ này đi Hoàng Đại Sư nói. Lâm Đồng đứng ở bên cạnh, đôi tay gắt gao nắm, khẩn trương nhìn cưng diệp, nhưng là rồi lại không dám nói cái gì. Ở hoàng đại sư trước mặt nàng dám mở miệng, chính là đối mặt trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, nàng trong lòng lại có chút có rúm, chỉ có thể dùng khẩn trương chờ mong tầm mắt nhìn nàng. Khương Diệp đi tới sofa bên cạnh, duỗi tay đem khép lại đầu ngón tay ấn ở tuyết trắng giữa mày chỗ, nàng đầu ngón tay chỗ có màu tím linh quang hơi hơi sáng lên, nếu ánh sáng đom đóm quang mang giống nhau. Hô. Từ Lâm Đồng tầm mắt nhìn lại, thật giống như đột nhiên có gió thổi lên, đem Khương Diệp đầu tóc gợi lên, chính là ở Lưu Nguyệt bọn họ trong mắt. lại có thể thấy ở khương diệp trong tay linh quang đụng vào nữ hài hồn phách là lúc trong nháy mắt nùng liệt cuồng bạo quỷ khí nháy mắt cuốn lên như là cuồng phong giống nhau hướng tới khương diệp nên diện đánh lùi lại quanh mình độ ấm tựa hồ ở trong nháy mắt giảm xuống vài độ lưu nguyệt kinh ngạc cảm thán nói thật là lợi hại quỷ khí khương diệp duỗi tay bất quá nàng còn không có động tác bên người liền nhiều một đạo thân ảnh chân trâu lớn nhỏ quang châu đạn ở giữa không trùng, tản ra nhu hòa sáng tỏ quan mang không ngừng tinh lọc tan dã kích động cuồng bạo quỷ khí đen nhánh quỷ khí nháy mắt bị áp chế đi xuống giống khương diệp thuộc hạ người đột nhiên mở hai mắt trong mắt hình như có màu đỏ máu tươi lưu động trên mặt gân xanh bạo khởi lại là nháy mắt bạo khởi thần sắc dữ tợn liền phải chiều khương diệp đánh tới nay lệ quỷ hồn phách cùng này nữ hải sinh hồn chiền ở cùng nhau nếu tưởng tách ra khẳng định sẽ tổn thương đến này nữ hải hồn phách khương diễn chi mở miệng khương diệp gật đầu nói thật là như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này nàng hai ngón tay liền như khảm ở thuộc hạ trên đầu đinh sắt giống nhau chút nào không chịu ảnh hưởng vững chắc cấn ở đối phương trắng thượng mặc kệ tuyết trắng như thế nào điên cuồng giãy giụa thân thể lại vẫn là vẫn không nhúc đích, căn bản vô pháp nhúc đích, chỉ có một khuôn mặt trở nên phá lệ và mẹo khương diệp túi đầu nhìn đầu ngón tay mang theo sáng quắc lôi điện chi lực nếm thử đem thân thể này kia chỉ ác quỷ hồn phách cấp rút ra theo tay nàng chỉ sau này chịu động trong suốt một đạo thân ảnh xuất hiện ở tay nàng hạ như là không chịu khống chế bị từ tuyết trắng trong thân thể rút ra Đó là một chương trải rộng huyết ô mặt, đã nhìn không ra hoàn chỉnh ngũ quan, trên đầu nửa bộ phận đã hoàn toàn bị đè dẹp lép, đã nhìn không ra nguyên lai hình dạng, như là một bãi bùn lầy, duy nhất hoàn hảo chỉ có nàng miệng, mà nàng đầu dưới bộ vị, màu trắng váy trải rộng huyết ô, cực kỳ chất vật. Hoàng đại sư bọn họ nhìn, đại khái biết này nói trong suốt thân ảnh, hẳn là chính là kia chỉ quân lấy tuyết trắng lệ quỷ. Đột nhiên, Khương Diệp nhíu nhíu mày. Hoàng đại sư khẩn trương nói, cái này nữ hài hồn phách cũng bị rút ra. Chỉ thấy Khương Diệp thủ hạ, theo kia nói quỷ ảnh bị rút ra, một khác nói trong suốt thân ảnh cũng đi theo bị rút ra, thần sát thống khổ. Này lưỡng đạo trong suốt hồn phách cơ hồ có một nửa là trọng điệp ở bên nhau, giống như là liên thể anh nhi giống nhau. Khương Diệp tay đột nhiên nắm ở cùng nhau, bị rút ra ra tới lưỡng đạo hồn phách tức khắc lại về tới tuyết trắng trong thân thể. Tuyết trắng lâm đồng khẩn trương lẩm bẩm hô một tiếng, hốc mắt đều hồng thấu. Ha, ha. Tuyết trắng đột nhiên nở nụ cười. trên mặt lộ ra không thêm che giấu ác ý cùng hưng phân tới cứ có khiêu khích nhìn khương diệp bọn họ nói các ngươi giết không được ta các ngươi nếu là giết ta này nữ hải cũng sẽ đi theo ta cùng chết ha ha ha ta đã sớm cùng nàng tuy hai mà một đối với nàng lời nói khương diệp ngoảnh mặt làm ngơ không hề có đã chịu ảnh hưởng bất qua ánh mắt hơi hơi giật mình tầm mắt đột nhiên dừng ở thuộc hạ đầu tóc thượng hơi hơi nhướng mày như là đột nhiên có chút tò mò lên nàng vươn một cái tay khác nắm lên một sợi tóc ở trong tay tán dương này tóc thật xinh đẹp a ở tuyết trắng nằm xuống thời điểm này tóc liền như tơ lụa rối tung ở nàng dưới thân đen nhánh tỏa sáng mang theo khỏe mạnh xinh đẹp màu sắc kia đó là tóc giả có chút khẩn trương thanh âm văng lên lâm đồng nắm chặt trong tay hoàng phụ tuy rằng trong lòng thực khẩn trương lại vẫn là đem nói ra tới nói đó là tuyết trắng mua tóc giả nàng gần nhất thực thích này đỉnh tóc giả cho nên vẫn luôn mang ở trên đầu khương diệp nói tóc giả này thoạt nhìn nhưng không giống a Lưu Nguyệt thò qua tới, cũng rôi tay nắm lên một phen tóc, sờ sờ, biểu tình, kỳ dị nói, này đích sắc không giống như là tóc giả. Nhưng là, rồi lại không giống như là thật sự tóc. Hoặc là nói là, không giống như là người sống đầu tóc. Xúc tua mang theo một loại lạnh leo độ ấm, nếu là bình thường người, chỉ cho rằng đó là tóc tự nhiên độ ấm, chính là làm một con quỷ. Lưu Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được đến này trên tóc sở mang theo nùng liệt quỷ khí cùng với huyết tinh khí. Như vậy nghĩ... tựa hồ thủ hạ đầu tóc cũng trở nên dính nhớp bước tắt lên, thật giống như bị máu tươi cấp xuống nước. lưu nguyệt trong lòng vừa động, rối tay trực tiếp đem tuyết trắng đầu tóc ôm đồm ở trong tay, lộ ra phía dưới khỏe mạnh phát túi ra đầu tới. lâm đồng nhịn không được chừng lớn đôi mắt, bước nhanh đã đi tới, không thể tin tưởng nói, sao có thể? ta nhớ rõ này tóc rõ ràng là tuyết trắng mua tóc giả, chính là hiện tại, vì cái gì sẽ biến thành thật sự tóc. nàng nhịn không được rối tay kéo kéo, thủ hạ sở cảm nhận được lực độ lại lần nữa nói cho nàng. Này tóc thật là tuyết trắng thật tóc. Lâm Đồng biểu tình mờ mịt, nói, "Đây là có chuyện gì?" T. Trên tay nàng đột nhiên đau xót, như là bị cái gì cấp bỏng cháy một chút, túi đầu vừa thấy, lại là trên tay hoàng phụ đột nhiên biến năng. Lưu Nguyệt nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi vẫn là đường đụng cái này tóc cho thỏa đáng, này tóc không quá thích hợp." Ngay vậy, Lâm Đồng theo bản năng buông lỏng ra chính mình bắt lấy tóc tay, kinh nghi bất định nhìn Khương Diệp bọn họ. Khương Diệp làm Lưu Nguyệt đem tuyết trắng đỡ ngồi dậy, hỏi Lâm Đồng, Ngươi nói này tóc là ngươi bằng hữu mua tóc giả. Lâm Đồng gật đầu, nói: Ta nhớ rõ là cái dạng này. Lần trước bởi vì trung tâm hoa viên bên kia tiệm cắt tóc xảy ra chuyện, tấy tóc xảy ra vấn đề, Tuyết Trắng liền mua mấy đỉnh tóc giả trở về. Đây là trong đó một cái. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều thực thích mang. Nàng không rõ ràng lắm, vì cái gì này tóc sẽ biến thành thật sự tóc. Khương Diệp trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình tới, sau đó đột nhiên ra tay, bắt lấy tóc tay sậu bốc cháy lên một đoàn hỏa tới. trong nháy mắt ngọn lửa liền đem tuyết trắng một đầu tóc dài tất cả cấp thiêu lên a cùng với ngọn lửa thiêu cháy còn có hét thảm một tiếng tuyết trắng đột nhiên kêu thảm thiết lên biểu tình nhìn qua thập phần thống khổ mà ở thống khổ bên trong lại có một cổ thật lớn không thêm che giấu sợ hãi giống như là gặp cái gì làm nàng cực kỳ sợ hãi sự tình khương diệp buông ra tay nằm ở trên sofa tuyết trắng từ bên trên té ngã đi xuống trên mặt đất điên cuồng lăn lộn đầu không ngừng trên mặt đất la lộn như là muốn đem hỏa cấp tiêu diệt nàng thậm chí theo bản năng duỗi tay đi sờ đầu phát chính là dây tiếp theo lại là hét thảm một tiếng ngọn lửa trực tiếp đốt tới tay nàng thượng. lâm đồng đứng chung một chỗ nhìn trong lòng kinh hoàng cực kỳ nhịn không được hô tuyết trắng khương diệp túi đầu mắt lại nhìn hoàng đại sư thò qua tới hỏi khương tiểu thư này rốt cuộc là chuyện như thế nào a khương diệp nói này chỉ lệ quỷ nguyên bản đại khái là gửi thân ở này tóc giả cái này nữ hài mua tóc giả thậm chí mang ở trên đầu mình này lệ quỷ tự nhiên liền cuốn lên nàng hơn nữa bởi vì là tóc giả mà không phải mặt khác đồ vật tóc giả thượng quỷ khí dần dần ăn mòn khối này người sống thân thể thậm chí ở cắn nuốt này nữ hài hồn phách dần dần liền đem lệ quỷ hồn phách cùng nữ hài hồn phách lớn lên ở cùng nhau tóc giả cũng dần dần biến thành thật phát hiện tại khương diệp đem này đầu đầu chia tiêu hủy liền tương đương với thiêu hủy này nữ quỷ gửi thân địa phương nàng tự nhiên thống khổ bất kham hoàng đại sư nghe hai mắt sáng ngời sốt ruột hỏi tiêu đem đầu tóc tiêu này nữ quỷ có phải hay không liền đã chết Khương Diệp lắc đầu, nói: Nếu là phía trước, kia thật là như vậy, chính là hiện tại nàng hồn phách cùng này nữ hài hồn phách dây dưa ở cùng nhau, có một bộ phận đã cư trú ở đứa nhỏ này hồn phách phía trên, thiêu hủy tóc, nhiều lắm làm nàng nguyên khí đại thương. Mà sự thật cũng như Khương Diệp theo như lời như vậy, chờ tóc đốt sạch, tuyết trắng hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, chính là chờ nàng mở mắt ra thời điểm, lại là lại lần nữa lộ ra làm bọn hắn sở quen thuộc các liệt biểu tình tới, trên mặt tràn đầy ác ý, mang theo vài phần oán ghét. Ta đã sớm nói qua, các người dết không chết ta nàng đắc ý cười to. Khương Diệp đi tới, nâng lên chân một chân đạp lên tay nàng thượng, tuyết trắng nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ nhìn Khương Diệp. Khương Diệp túi đầu nhìn này chỉ lệ quỷ, nói, hoặc là, ngươi lập tức từ thân thể này lăn ra đây, hoặc là, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hảo, ngươi hiện tại có thể tuyển, cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian, Tam. Một. Thật nhanh. Nữ quỷ chừng lớn đôi mắt. còn không có tới kịp phản ứng, Khương Diệp dấm lên nàng thủ đoạn mũi chân, lập tức có tím điện tiềm động. Thảo, nữ quỷ có thô tục muốn mắng, nàng có nghĩ thầm trốn, chui vào tuyết trắng trong thân thể, làm tuyết trắng hồn phách ra tới, chính là Khương Diệp có rất nhiều biện pháp đem nàng chảo ra tới, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, nàng chỉ có thể xin tha, nói, đủ rồi, đủ rồi, ta ra tới, ta từ nàng trong thân thể ra tới có thể chứ, nàng la lớn, đương nhiên, nàng không phải không nghĩ tới cá chết lưới rách trực tiếp đem cái này kêu tuyết trắng nữ hài hồn phách cấp trực tiếp giết đến lúc đó nhưng thật ra có thể thưởng thức một chút những người này kinh giận biểu tình chính là đáng tiếc khương diệp đã sớm làm tốt chuẩn bị đem tuyết trắng hồn phách cấp bảo hộ lên nàng căn bản đụng chạm không đến tuyết trắng hồn phách khương diệp cười tủng tìm nói ta có rất nhiều biện pháp ở không thương tổn kia hài tử hồn phách giới, làm ngươi hồn phi phách tán nữ quỷ nhìn nàng biểu tình trong lòng cảm giác nàng là thật sự có thể làm ra loại chuyện này tới chỉ có thể kinh giận không thôi xám xịt từ tuyết trắng trong thân thể ra tới cũng hoàn toàn cùng tuyết trắng hồn phách tách ra tức khắc một thân máu tươi thần dung thê thảm nữ quỷ xuất hiện ở không trung hướng về phía khương diệp trợn mắt giận nhìn cả người đoán khi tăng vọt hiển nhiên đối khương diệp tràn ngập oán khí khương diệp nhìn nàng khoe miệng hơi trọn vớt cầm ngự khi có chút kinh dị nói ngươi thế nhưng thật sự ra tới a nghe vậy nữ quỷ nghẹn khuất lại đoán giận nhìn nàng nếu không phải bị tra tấn đến không được nàng sao có thể sẽ ra tới Khương Diệp cười nói, ngươi nếu là không ra, ta thật đúng là phiền thoái, bởi vì ta còn không có nghĩ đến, nên như thế nào ở không thương đến kia hải tử hồn phách đem ngươi cấp loại bỏ ra tới. Cái gì? Nữ quỷ kinh ngạc nhìn nàng, một câu buột miệng thốt ra, ngươi vừa mới không phải nói có rất nhiều biện pháp làm ta hồn phi phách tán sao. Nga, cái kia A. Khương Diệp nói, nữ khí bình tĩnh nói, ta là lửa gạt ngươi. Các ngươi quỷ, chẳng lẽ là người khác nói cái gì liền tin gì đó sao? Nàng ngữ khí rất là hiếm lạ. Nữ quỷ Theo bản năng, quay đầu nàng liền tưởng lại lần nữa nhảy vào tuyết trắng trong thân thể, nàng tại đây hài tử trong cơ thể cư trú lâu như vậy, thân thể này đã thập phần thích hợp nàng, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể dễ như trở bàn tay chiêm cứ thân thể này. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp động tác, trên eo liền căng thẳng, màu tím lôi tiên truyền ở nàng trên eo, dùng sức một xả, trực tiếp đem nàng hung hăng nện ở trên tường. A. Nữ quỷ kêu thảm thiết Bị niện đến khô quắc đi xuống trên đầu biên, không biết lại có cái gì khí quan rớt xuống dưới, nàng vội nhặt lên lui tới rách nát trên mặt nhét đi, nhìn tác như là một viên trong mắt, chỉ là trong mắt cũng là bị áp bẹp. Lâm đồng nhìn thoáng qua, trực tiếp vọt tới tuyết trắng bên người, đem nàng nâng dậy tới ôm vào trong ngực, liên thanh hô, tuyết trắng, tuyết trắng. ngươi không sao chứ? Hoàng đại sư. Nàng sốt ruột nhìn về phía Hoàng đại sư. Hoàng đại sư lại đây kiểm tra rồi một chút tuyết trắng thân thể, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói. Yên tâm đi, nàng không có gì vấn đề lớn, hiện tại chỉ là hôn mê đi qua. Lâm Đồng được đến cái này lời chắc chắn, tức khác nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm tuyết trắng lại khóc lại cười. Thật tốt quá, thật tốt quá, tuyết trắng. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Nữ quỷ nếu bị buộc ra tuyết trắng thân thể, như vậy quyền chủ động liền chuyển rời đến Khương Diệp bọn họ bên này. Dựa theo ta phỏng đoán, ngươi ban đầu là sống nhờ ở kia đỉnh tóc giả thượng, sau đó bám vào người ở này nữ hài trên người. đúng không khương diệp hỏi nàng nữ quỷ đầu chóp mũi hướng lên trên bộ vị đều bị niễn đến không thành bộ dáng trên đầu đầu tóc rối tung ở trên người bên trên đã bị máu tươi cấp tầm ướp máu tươi theo tóc tích táp chảy xuôi đi xuống nàng hiện tại chỉ có một trương miệng vẫn là hoàn hảo lúc này nàng ngồi quỳ trên mặt đất nghe khương diệp hỏi như vậy đầu tiên là nhìn thoáng qua buông xuống trên mặt đất lôi tiên thân thể như là sợ hãi run rẩy một chút mới mở miệng nói hình như là như vậy giống như khương diệp hỏi lại Nữ quỷ buông xuống đầu, nếu xem nhẹ nàng khủng bố bên ngoài, nhưng thật ra có vài phần điểm tĩnh hương vị, nàng khinh thanh tế ngữ nói, ta khôi phục ý thức thời điểm, liền tại đây nữ hài bên người, nàng còn mang ta đầu tóc. Khương Diệp nghe xong, có chút hiểu rõ. Phải biết rằng, chết đi người ở biến thành quỷ lúc sau, sẽ có một đoạn thời gian ý thức là hỗn độn, chỉ biết bằng bản năng hành động, mà quỷ bản năng sẽ cắn nuốt người sống sinh mệnh, chiếm cứ người sống thân thể, bản thân quỷ cũng đã là một loại khác sinh vật thể. Khương Diệp hỏi nàng Ngươi còn nhớ rõ sinh thời sự tình sao? Còn nhớ rõ ngươi kêu gì? Là chết như thế nào sao? Nữ quỷ sửng sốt một chút, biểu tình có chút hoảng hốt, như là ở nỗ lực hồi ức sinh thời sự, nói, ta, ta kêu ngô á, ta, ta là chết như thế nào? Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một màn, nàng đi ở văn thượng, còn có bay nhanh xử lại đây ô tô, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, nàng trong mắt thế giới trời đất quay cuồng, cả người vứt tới rồi không trùng sau đó thân thể thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, có xe phanh lại không kịp, trực tiếp từ nàng trên đầu nghiền qua đi, nàng đầu răng rắc trở nên dập nát. Nữ quỷ rôi tay che lại chính mình mặt, trên người quỷ khí kịch liệt kích động, miệng nàng lẩm bẩm nói, ta, ta là bị đâm chết. Đối, ta là bị đâm chết. Cái kia xe ở lối đi bộ đèn xanh thời điểm đột nhiên đánh tới, nó đem ta đâm bay. Có xe từ đầu của ta thượng nghiền đi qua. Đau quá, ta đau quá. Nàng kêu lên trói thai thần xác điên cuồng. trên người quỷ khí đột nhiên điên cuồng hướng tới bốn phía rung đi lại là quỷ khí hoàn toàn mất đi không chế thấy thế khương diệp vẻ mặt nghiêm lại ngón tay đột nhiên điểm ở nàng giữa mày lạnh lùng nói ngươi bình tĩnh một chút cường thế bá đạo lực lượng trực tiếp rung mánh vào nữ quỷ trong óc giống như là ở nàng trán thượng đột nhiên rót một chậu nước lạnh nữ quỷ cả người run lên hôn độn điên cuồng ý thức dần dần khôi phục bình tĩnh trên người cuồng táo quỷ khí cũng chậm rãi bình tĩnh đi xuống khương diệp xem nàng tựa hồ là bình tĩnh đi xuống đem bàn tay trở về hỏi nàng thế nào bình tĩnh lại sao nữ quỷ nàng buông xuống đầu một hồi lâu cũng chưa nói chuyện liền ở khương diệp cho rằng nàng ăn tĩnh đi xuống thời điểm lại nghe tới rồi khóc thút thít thanh âm ô ô ô ta hảo tưởng ta mẹ ta tưởng ta mẹ nàng đột nhiên lớn tiếng khóc lên không thành dạng đôi mắt chỗ tựa hồ có nước mắt nhỏ giọt xuống dưới chỉ là quỷ nơi nào có nước mắt ta chạy xuống nện ở trên mặt đất là máu tươi giống nhau nước mắt rơi xuống đất liền giật tán thành quỷ khí Mà theo nước mắt trào ra tới, nữ quỷ thân thể nháy mắt nhìn qua phai nhạt rất nhiều, không có phía trước như vậy ngưng thật. Khương Diệp nhữ mày nhìn nàng, nói, ngươi nếu là không nghĩ chính mình tiêu tán nói, liền ít đi rất điểm nước mắt. Quỷ rất không phải nước mắt, mà là miệng mình tinh thuần lực lượng, nước mắt làm, cũng chính là một con quỷ hoàn toàn biến mất thời điểm. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp, chịu chiều cái mũi, nước nở nói, ta ngày đó, còn cùng ta mẹ nói phải cho nàng mua quà sinh nhật chính là nào biết đâu rằng. Nàng sẽ như vậy xui xẻo, dựa theo giao thông quy tắc xuyên qua đường cái, đều sẽ bị xe cấp đâm chết, còn bị chết như vậy thê thảm. Ngay cả sau khi chết, nàng tóc đều bị làm thành tóc giả, bán đi ra ngoài. Tưởng tượng đến này, nữ quỷ quả thực bi từ giữa tới. Ta đầu tóc, ta chính là vẫn luôn hảo hảo bảo dưỡng, tưởng hết biện pháp mới dưỡng đến như vậy xinh đẹp nàng khóc sức mất nói. Hoàng Đại Sư cùng Khương Diệp nói thầm, nay trong đó khẳng định có cái gì vấn đề, người chết đầu tóc sao có thể bị dùng để làm giả phát. Bị nàng khóc đến đầu đau Khương Diệp trực tiếp liền đem việc này giao cho hắn, vậy ngươi quay đầu lại điều tra một chút đi, đến nỗi cái này nữ quỷ. Ngươi cũng mang đi đi. Đột nhiên gánh vác trọng trách Hoàng Đại Sư. hào đi, việc này vốn dĩ nên là hắn trách nhiệm. Đến nỗi Tuyết Trắng cùng lâm đồng hai người bọn nàng, Tuyết Trắng còn ở hôn mê, liền không sốt ruột làm các nàng trở về, mà là làm các nàng ở chỗ này ngủ hạ. Khương Diệp còn làm lưu nguyệt cấp cái kêu kêu Tuyết Trắng nữ hải uy một giọt nguyệt hoa. Đối phương trắng bệnh sắc mặt nháy mắt liền hồng nhuận rất nhiều. Ngay hôm sau, tuyết trắng rốt cuộc là tỉnh, tỉnh lại thời điểm, trong nháy mắt nàng là có chút mờ mịt, chỉ là một lát sau, nghĩ tới cái gì, nàng biểu tình trở nên sợ hãi lên. Lâm Đồng. Nàng la lớn, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Tuyết trắng. Một đạo thân ảnh sốt ruột đi tới, Lâm Đồng mặt ánh vào nàng mi mắt, cao hứng nhìn nàng, hỏi, Tuyết trắng, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái? Tuyết trắng biểu tình mờ mịt nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt nàng, gào khóc lên. Ô ô ô, Lâm Đồng, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng khóc dòng nói. Lâm Đồng dở khóc dở cười, duỗi tay vô vô nàng bối, nói, hảo hảo, hiện tại này không phải không có việc gì sao? Chúng ta đều không có việc gì. nay cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh, còn cũng may hết thể vãn hồi không được phía trước, các nàng phát hiện không đúng, hoặc là nói là Lâm Đồng phát hiện không đúng. bằng không sự tỉnh cũng thật chính là không xong. Ai có thể biết, này hết thể đều là bởi vì Tuyết Trắng mua tóc giả đâu. Về sau ta không bao giờ mang tóc giả. Tuyết Trắng khóc dòng nói. Lâm Đồng nhìn thoáng qua nàng chủi lùi đầu, muốn nói lại thôi nói, nếu không, vẫn là mang đi, cũng không phải sở hữu tóc giả đều có vấn đề a Tuyết Trắng đôi mắt ngập nước nhìn nàng, có chút khó hiểu lại có chút ủy khuất nhìn nàng, nói, ta đều bị tóc giả hại thành như vậy. Ngươi còn làm ta mang tóc giả. lâm đồng có chút không đành lòng nói ngươi còn không có xem qua ngươi hiện tại bộ dáng đi tuyết trắng sửng sốt một chút vài giây lúc sau trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng một cái đầu từ bên ngoài thăm tiến vào có chút lương phấn thanh âm truyền đến làm sao vậy làm sao vậy phát sinh chuyện gì lâm đồng quay đầu nhìn thoáng qua vội nói ngượng ngùng à là ta bằng hữu cảm xúc có chút kích động không có phát sinh chuyện gì thật sự là thực xin lỗi nga là như thế này à Tham tiến vào đầu lại lùi về đi, thanh âm có chút thất vọng. Người này, cũng là Khương Tiểu Thư trong nhà người sao. Lâm Đồng trong đầu hiện lên này một ý niệm, lực chú ý lại bị Tuyết Trắng hấp dẫn lại đây, vội an ủi nàng nói, tóc không có, tốt xấu so mệnh không có tới hảo đi. ngươi có thể nhặt về một cái mệnh, đã là thực may mắn sự tình. Tuyết Trắng trong ánh mắt hàm chứa hai bao nước mắt nhìn nàng, nói, chính là, ta đầu tóc không có. Tưởng tượng đến này, nàng quả thực lại là bi từ giữa tới, tưởng trực tiếp khóc lớn một hồi. Lâm Đồng nói: "Không có việc gì, chúng ta đầu tóc còn hội trưởng, hiện tại chỉ là tạm thời." "Thật sự? Thật sự? Ta giúp ngươi hỏi qua Khương tiểu thư, nàng nói ngươi đầu tóc còn hội trưởng, chỉ là muốn chút thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể trước mang tóc giả sao? Ngươi thật sự sợ hãi, có thể cho hoàng đại sư nhìn xem những cái đó tóc giả, không thành vấn đề chúng ta lại mang." "Ô ô ô. Tuyết trắng chỉ là khóc, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá bởi vì việc này, hai người bọn nàng trong lòng sợ hãi nhưng thật ra biến mất không ít tuyết trắng trong lòng cũng chỉ dư lại tràn đầy bi thương nàng tóc ca ô ô ô mà hoàng đại sư lúc này đang ở điều tra tóc giả sự tình ở tuyết trắng tỉnh lại lúc sau hắn dò hỏi tuyết trắng mua sắm tóc giả địa chỉ theo địa chỉ đi tìm đi tìm được rồi một nhà tinh phẩm cửa hàng nơi đó không chỉ có bán tóc giả cũng còn bán mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật trong đó rất nhiều tóc giả chế tác tay nghề đều rất kém cỏi bất quá hoàng đại sư ở có mấy đỉnh tóc giả thượng đã nhận ra một cổ mới mẻ huyết tinh khí hắn nghĩ tới cái gì trực tiếp liên hệ phụ cận cục công an đem cửa hàng này chủ tiệm cấp bát đến nôi kê tiếp sự tình đó chính là dò hỏi này đó tóc giả lai lịch hoàng đại sư uống một ngụm thủy cùng khương diệp bọn họ nói các ngươi khẳng định không thể tưởng được nhà bọn họ tóc giả là như thế nào tới khương diệp không thế nào cảm thấy lưng thú nói còn không phải là từ người chết trên người bái xuống dưới sao rõ ràng sự tình nay có cái gì hảo đoán ngày đó từ tuyết trắng trên người nữ quỷ nói kia đỉnh tóc giả là dùng nàng tóc chế tác thời điểm bọn họ đại khái liền đoán được chuyện này hoàng đại sư thở dài kia ra tinh phẩm cửa hàng chủ tiệm đệ đệ là ở hỏa táng tràng công tác mỗi lần có tóc dài người chết đưa tới thời điểm hắn liền sẽ dùng kéo đem người chết đầu tóc cắt xuống tới sau lại lại tiến hành chế tác làm thành tóc giả lại bán đi mà tuyết trắng mua được này đỉnh tóc giả cũng chính là dùng nữ quỷ đầu tóc sở chế tác lúc trước nữ quỷ bị xe đâm chết lúc sau Bị đưa đến bọn họ hỏa táng tràng hỏa táng, chủ tiệm hắn đệ đệ xem nàng tóc đẹp, cắt xuống tới rửa sạch sẽ huyết, làm thành tóc giả, sau lại nhân duyên trùng hợp bị tuyết trắng cấp mùa, mới đưa đến lúc sau này hết thể thai họa Các ngươi nhân loại lá gan thật đúng là rất đại. Khương Diệp cảm thán nói, nhân loại đôi khi thực nhắc gan, chính là đôi khi rồi lại phá lệ gan lớn, thí dụ như chuyện này. Hoàng Đại Sư nhịn không được giải thích nói, loại người này chỉ là cá biệt, chúng ta đại bộ phận người vẫn là thực tôn trọng người chết. Liên tính là những cái đó mua sắm tóc giả nếu là biết bọn họ trên đầu mang tóc giả là người chết làm sợ là trong lòng đều thận đến luôn cuống càng đừng nói tiếp tục đeo nô á đi đem người dọa hai ngày về sau người nọ khẳng định là không dám lại làm chuyện như vậy hoàng đại sư nói như vậy rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì nói đúng rồi ta còn bắt được Ngô á ảnh trụ khương diệp sửng sốt sau đó liền thấy hoàng đại sư từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp tới đưa tới bọn họ trước mặt tới khương diệp tiếp nhận tới thấy ảnh chụp nữ hài đại khái là 20 tuổi suốt đầu đang đứng ở một cây hoa anh đào nở rộ dưới tàng cây trong tay ôm mấy quyển thư ăn mặc màu trắng váy dài đen nhánh sáng bóng đầu tóc sơ thành hai cái bím tóc đắp trong người trước chính hướng tới màn ảnh mỉm cười mang theo vài phần ngượng ngùng nàng toàn bộ bộ dáng nhìn qua điểm tĩnh mà ôn nhu đó là tươi cười đều là nhợt nhạt ôn nhu khương diệp nhìn nhưng thật ra có chút kinh ngạc hơi có chút vô pháp đem ảnh chụp người cùng nàng sợ thấy cái kia nữ quỷ tưởng đối chiếu ở bên nhau hoàng đại sư nói lúc ấy vụ tai nạn xe cộ kia đã chết 8 người nàng bị đâm bay sau khi ra ngoài lại bị cấp xử lại đây xe từ trên đầu nghiền áp qua đi đương trường liền tử vong trận này tai nạn xe cộ bởi vì quá mức thảm thiết hiện tại trên mạng đều có thể lục soát tin tức mà ngô á sau khi chết thi thể bị cha mẹ nàng đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng rồi sau đó chôn vào nghĩa trang cha mẹ nàng cũng không nghĩ tới hải tử sau khi chết tóc sẽ bị người cắt đi làm tóc giả lại lần nữa tiến hành rồi bán ta đã đem nàng siêu độ. Hoàng đại sư cuối cùng nói, đến nỗi hỏa táng chàng người kia, hắn cùng hắn tỷ tỷ một cái làm giả phát, một cái bán tóc giả, bởi vì phá hư di thể, hiện tại đã bị câu lưu, đại khái phải bị đóng lại một đoạn thời gian mới có thể bị thả ra. Giải quyết xong chuyện này, Khương Diệp kế tiếp một đoạn thời gian thanh nhàn rất nhiều. Hiện tại trong thiên địa không chỉ có là quỷ khí biến dày đặc, linh khí cũng biến nhiều, các tu sĩ tu luyện lên càng thêm dễ dàng một ít, ứng phó những cái đó tác loạn quỷ vật cũng dễ dàng một ít. hiện tại ít có sự tỉnh có thể phiền toái đến nàng trên đầu. Mà lúc này chiêu linh sơn thượng linh khí đã hoàn toàn biến mất, ở ngày đó đột nhiên xuất hiện một cái sơn động lúc sau, trên núi tu sĩ liền phát hiện chiêu linh sơn linh khí càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, một giọt đều không có, trên núi linh khí cùng chân núi hạ, đã giống nhau như lúc, nhiều lắm không khí tươi mát một ít. Cái này làm cho chiêu linh sơn các tu sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể tin Tiết Khải cách nói. Tiết Khải là như vậy giải thích, Trên núi linh khí là bị vị kia huyền tiên sinh cố ý tụ tập mà đến, mục đích chính là vì đem ta sao một lưới bắt hết. Chúng ta lần này không phải thiếu chút nữa đoàn diệt ở trên núi sao. Hiện tại hắn mưu kế thất bại, này đó linh khí tự nhiên liền tiêu tán. Hắn cái này cách nói, được đến đại đa số người tán đồng, đều cảm thấy thập phần có đạo lý. Vị kia huyền tiên sinh, thật sự là đáng giận. Trong khoảng thời gian này, trong miệng đối vị kia huyền tiên sinh hùng hùng hổ hổ người thật sự là rất nhiều. Mà Tiết Khải ở giải quyết xong chiêu Linh Sơn sự tình lúc sau, cũng về tới thành phố B, bọn họ hiệp hội đại bảng doanh, chờ hắn trở về, thành phố B trận đầu tuyết đều rơi xuống, thời tiết trận biến lạnh, thời tiết đã vào mùa đông. Tiết Khải đi trước hiệp hội cùng hội trưởng hội báo lần này sự tình, dọc theo đường đi lâu thời điểm, hiệp hội những người khác thấy hắn, đều sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Tiết Tiên Sinh Tiết Khải một bên cùng đại gia mỉm cười gật đầu, một bên nhanh chóng đi đến hội trưởng văn phòng. Thiết tiên sinh. Hội trưởng Sinh hoạt Bí thư đứng dậy, kêu một tiếng. Hội trưởng ở sao? Ở, buổi sáng liền tới rồi. Hội trưởng thân thể thế nào? Có hay không lại hò khan hoặc máu? Tiết Khải quan tâm hỏi, có chút lo lắng hội trưởng thân thể. Hắn lúc trước đi chiêu Linh Sơn thời điểm, hội trưởng thân thể liền có chút không tốt lắm. Nghe vậy, Sinh hoạt Bí thư trên mặt cũng lộ ra do dự biểu tình. Tiết Khải hỏi, làm sao vậy? Chính là, hội trưởng hắn hai tháng trước lại hộp máu. Sinh hoạt Bí thư Trần Trờ nói. Ngày đó nửa đêm, ta nghe thấy hội trưởng thư phòng truyền đến động tĩnh, chạy tới xem, liền phát hiện hội trưởng hộp máu, chính là hắn không cho ta cùng những người khác nói chuyện này, trong khoảng thời gian này hắn còn mỗi ngày đi làm, hoàn toàn không nghe ta, đều không muốn nghỉ ngơi. Làm hội trưởng sinh hoạt bí thư, hắn tự nhiên là muốn phụ trách hội trưởng sinh hoạt phương diện, ngày đó hắn liền ở hội trưởng trong nhà, sau đó liền nghe được động tĩnh. Tiết khải nghe xong, nhìn không được nhữ nhữ mày, hắn nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ lo lắng sinh hoạt bí thư, đối hắn nói. Việc này ta đã biết, ta sẽ khuyên hội trưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn đi theo hội trưởng đã thật lâu, hắn nói hội trưởng tóm lại là sẽ nghe một ít. Cho nên sinh hoạt bí thư vừa nghe, lo lắng biểu tình lập tức liền đẹp rất nhiều. Ngài hỗ trợ nhiều khuyên nhủ hắn đi. Tiết Khải đi đến hội trưởng văn phòng trước cửa, gõ gõ môn, chờ bên trong người ta nói vào, lúc này mới mở cửa đi vào. Hội trưởng! Hắn hô một tiếng, trở tay đem cửa đóng lại. Ngồi ở bàn làm việc sau hội trưởng ngẩng đầu lên. Lộ ra một trường có chút tang thương mặt tới, nhìn đến Tiết Khải, trên mặt hắn lộ ra vài phần ý cười, nói, đã trở lại a Hắn ngữ khí tùy ý đến như là một cái hòa ái trường bối, kỳ thật hắn cũng liền 40 tới tuổi, chỉ so Tiết Khải lớn hơn mười mấy tuổi. Tiết Khải chiều hắn gật đầu, nói, hội trưởng ta đã trở về, lần này Chiêu Linh Sơn sự tình. Làm lần này chủ yếu mang đội đi Chiêu Linh Sơn người phụ trách, hắn tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn cùng hội trưởng hội báo, chỉ là nói đến đột nhiên xuất hiện cái kia động. Hắn trần chờ một chút, không có đem Khương Diệp cùng Khương Diễn Chi biến mất hai ngày sự tình nói ra. Hội trưởng nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện sơn động là lúc, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị sắc thái tới, lẩm bẩm nói, đột nhiên xuất hiện sơn động. Tiết Khải nhìn hắn, hỏi, cái này sơn động ta trong điện thoại cùng ngài nói qua. Hội trưởng gật đầu, nói, cái này sơn động, ta cùng những người khác thảo luận quá, chúng ta đều suy đoán, giới bích khả năng ở nơi đó xuất hiện quá, cho nên nơi đó linh khí mới có thể như vậy đủng. Bất quá chờ các ngươi phát hiện thời điểm, giới bích đã biến mất, đại khái là bị nhân tu phủ. Ngươi đã nói, vị kia Khương Tiểu Thư cũng đi chiêu linh sơn. Hắn đột nhiên hỏi. Thấy Tiết Khải gật đầu, hắn liền nói, cái này giới bích, đại khái chính là vị này Khương Tiểu Thư chữa trị, lần trước giang lâm thôn giới bích, ta nhớ rõ cũng là nàng chữa trị tốt. Hắn nói đến Khương Tiểu Thư thời điểm, Tiết Khải tổng cảm thấy trong lòng có loại vi diệu cảm, tổng cảm thấy hội trưởng trong giọng nói mang theo nào đó kỳ quái ý vị. bất quá không đợi hắn nghĩ lại hội trưởng đối hắn cười cười nói lần này sự tình vất vả ngươi ngươi trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi đi tiết khải gật đầu đứng dậy hắn đang định rời đi bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì lại ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng trần chờ một chút đột nhiên nói một câu ánh trăng đã trở về tới rồi nhân gian sau đó hắn liền thấy hội trưởng trận biến hóa biểu tình như là kinh hoảng lại như là sợ hãi bất quá này đó cảm xúc chỉ ở trên người hắn xuất hiện trong nháy mắt Rồi sau đó liền bay nhanh biến mất, biểu tình trở nên thập phần bình tĩnh. Nếu không phải Tiết Khải gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ là cũng sẽ bỏ lỡ trên mặt hắn này trong nháy mắt biến hóa. Anh Trăng, đã trở về nhân gian. Hắn niệm một lần những lời này, nghi hoặc nhìn Tiết Khải, người nói những lời này, là có ý tứ gì sao? Không, không có gì. Tiết Khải xả môi nói, trong lúc nhất thời có chút không banh trụ biểu tình, hắn hoàn toàn không biết chính mình hiện tại là cái gì biểu tình. nhưng là lại cảm giác biểu tình khẳng định không tốt lắm. Mãi cho đến hắn từ văn phòng ra tới, hắn tựa hồ đều có thể cảm giác được phía sau sáng quắc ánh mắt, như là muốn đem hắn cấp xem thấu. Cái này làm cho Tiết Khải cả người tay chân đều có chút lạnh cả người. Thiết tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt hảo khó coi a. Bên ngoài sinh hoạt bí thư lo lắng nhìn hắn. sắc mặt của ta rất khó xem sao. Tiết Khải trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Ta không có việc gì. Hắn nói, giải thích nói. Có thể là gần nhất có chút không thoải mái, trước hai ngày ta còn có chút phát sốt. Vậy ngươi nhất định phải nhiều chú ý thân thể a." Sinh hoạt bí thư quan tâm nói. Tiết Khải đối hắn cười cười, lúc này trong óc một mảnh hỗn loạn. Hội trưởng, hội trưởng hắn vì cái gì sẽ đối câu nói kia có phản ứng? Hắn trong đầu lúc này chỉ còn lại có như vậy một ý niệm. Chương 158 mươi 158 chương. Tiết Khải từ hiệp hội về đến nhà, sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút khó coi, cau mày Không biết ở tự hỏi chút cái gì, hơi có chút mất hồn mất vía bộ dáng. Tiết Lao gia tử nhìn thấy, hỏi hắn, chẳng lẽ là là Chiêu Linh Sơn sự tình không thuận lợi, như thế nào mặt ủ mày ê? Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không phải, Chiêu Linh Sơn sự tình thực thuận lợi, ít nhiều Khương tiểu thư bọn họ hỗ trợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lao gia tử liếc mắt một cái, sau đó đi đến Lao gia tử bên người ngồi xuống, hỏi, "Ba, ngài đối hội trưởng hiểu biết nhiều ít?" Lao gia tử sửng sốt, Kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Tiết Khải nói, ta chính là có chút tò mò, lúc trước hội trưởng kế nhiệm hội trưởng này trước thời điểm, cũng mới 30 tuổi, các ngươi như thế nào yên tâm làm hắn như vậy tuổi trẻ một người kế nhiệm hội trưởng chức vị. Lúc ấy hiệp hội thực lực so với hắn cường khẳng định có rất nhiều đi. Chẳng lẽ là bởi vì lão hội trưởng, hội trưởng năm nay 48 tuổi, hắn là lão hội trưởng con rể, lão hội trưởng qua đời lúc sau, trải qua mọi người đề cử. liền nhất trí trở thành tân nhiệm hội trưởng, khi đó hắn mới 30 tuổi, đến bây giờ, cũng bất quá 48, thời gian đã qua đi 18 năm. Lao gia tử suy nghĩ một chút, nói, vấn đề này sao, trong đó thật là có này một bộ phận nguyên nhân, nhưng là chính yếu vẫn là lúc ấy huyền môn suy thoái, bởi vì Linh khí biến mất, tu sĩ khó có thể tu luyện, cùng người thường chênh lệch càng ngày càng ít, Hiệp hội đã dần dần trở thành bài trí. Ở kia trung tình hôn giới, Hiệp hội hội trưởng do ai tới đảm đương cũng không có gì quan trọng, Lúc ấy bên trên thậm chí có giải tán hiệp hội ý niệm. Kìa sau lại đâu? Tiết Khải truy vấn, sau lại vì cái gì không có giải tán hiệp hội đâu? Lao ra tử phục hồi tinh thần lại, nói, sau lại, sau lại cả nước các nơi yêu ma quỷ quái đột nhiên biến nhiều, tình thế trở nên có chút không thích hợp, hiệp hội tự nhiên liền không có hủy bỏ. Thậm chí vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Người hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi ân thịnh sự tình? Hắn Lao nhân ra ánh mắt sáng quắc nhìn Tiết Khải, mang theo vài phần hồng nghi. nhất châm kiến huyết hỏi có phải hay không phát sinh chuyện gì tiết khải nhìn hắn lao nhân liếc mắt một cái cũng không thể không vì lao ra tử nhạy bén cảm thấy giật mình hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem hôm nay phát sinh sự tình nói ngày đó khương tiểu thư báo cho hắn kia một câu thời điểm đã từng nói qua nếu là nghe được lời này người có cái gì kỳ quái phản ứng vậy đại biểu hắn nhất định cùng sau lương vị kia huyền tiên sinh có quan hệ thậm chí có thể nói hắn chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm vị kia huyền tiên sinh Lúc ấy hội trưởng nghe được ta nói những lời này, thoạt nhìn giống như thực hoảng loạn bộ dáng. Tiết Khải nói, Tiết Lao Gia tử cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này, lập tức biểu tình liền thay đổi mới biến, suy nghĩ một chút, hắn hỏi Tiết Khải, lúc trước Khương Tiểu Thư có hay không thuyết minh những lời này là có ý tứ gì? Tiết Khải lắc đầu, nói, cũng không có, nàng chỉ là làm ta dùng lời này ở hiệp hội thử một lần, nàng hoài nghi, hiệp hội có vị kia huyền tiên sinh nội ứng. Đúng rồi. Hắn nói lên Tô Vân Nham sự tình tới. Ở chiêu Linh Sơn thời điểm, Tô Vân Nham mang theo Tô ra người chiều Khương Tiểu Thư ra tay. Khương Tiểu Thư bức ta hắn sau lưng người nọ, hắn còn không có tới kịp nói, đã bị giết người diệt khẩu. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn vẫn luôn đều thực sùng bái hội trưởng, thậm chí rất nhiều lần đi bái phòng hội trưởng. Rất nhiều chuyện, không hướng bên này tưởng còn hảo, nhưng là một khi có phán đoán, liền nhịn không được sẽ hướng bên này suy đoán, thậm chí cảm thấy nơi trốn đều là hoài nghi. Tiết lao gia tử mặt lộ vẻ suy tư, nói, từ 15 năm trước gân thịnh bị thương lúc sau, liền rất thiếu trước mặt ngoại nhân lộ diện. Hiệp hội liên can công việc, đại bộ phận đều là thuộc hạ thương lượng xử lý. Nếu hắn thật là vị kêu huyền tiên sinh hắn lao nhân ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình hơi hơi có chút không thích hợp. Tiết khải truy vấn, ba, ngươi nghĩ tới cái gì? Lao gia tử ý vị thâm trường nói, ta chỉ là nghĩ đến ngươi mông thúc lần trước cùng ta nhắc tới quá một sự kiện, hắn nói. các ngươi hội trưởng cũng là tán đồng đánh vỡ giới bích một viên người đi chiêu linh sơn sợ là không biết trong khoảng thời gian này hiệp hội không khí cũng rất là căng chặt ban đầu hy vọng duy trì hiện tại bình tĩnh người dần dần đều có khuynh hướng hoàn toàn đem giới bích đánh vỡ đại gia vẫn luôn đều ở cãi nhau ân thịnh tên kia cũng là nguyên nhân này trong khoảng thời gian này mới liên tiếp xuất hiện ở hiệp hội trung, điều hòa mọi người cảm xúc miễn cho đại gia trực tiếp đánh lên tới nói đến này hắn lao nhân ra híp híp mắt nói gần nhất trong khoảng thời gian này hắn ngầm cùng kia mấy nhà tán đồng đánh vỡ giới bích liên tiếp có điều tiếp xúc, hiện tại xem ra, người mông thúc nói quả nhiên là đúng. hắn đại khái là tính toán liên hợp hiệp hội mấy nhà người, đem quyền lên tiếng nắm giữ ở bọn họ bên kia trong tay, làm hiệp hội người hoàn toàn thiên hướng đánh vỡ giới bích. Ngay vậy, Tiết Khải chú ý tới Lao Gia Tử lời nói trọng điểm, kinh ngạc nhìn đối phương, hỏi, ngài thế nhưng làm người nhìn chầm chầm hội trưởng. Lao Gia Tử hỏi lại, như thế nào, rất kỳ quái sao? Hừ! Lão tử ăn muối có thể so ngươi ăn cơm còn muốn nhiều. Vị tia khương tiểu thư đều có thể đoán được chúng ta hiệp hội nội có nội gian, chúng ta mấy cái tao lão nhân liền phát hiện không ra sao. Ta đã sớm làm người nhìn chằm chằm ân thịnh tên kia. Ngài đã sớm hoài nghi hội trưởng có vấn đề. Tiết Khải ý thức được một chút, lao ra tử thở dài, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi tề a gì không? Tiết Khải kinh ngạc nhìn hắn lão nhân ra, hồi ức một chút, hỏi, ngài nói tề a gì? Sẽ không nói chính là hội trưởng thế tử. Tề Mỹ, Mỹ, đó là lão hội trưởng Nữ Nhi, cũng chính là hiện tại hội trưởng Ân Thịnh Thế Tử, bất quá nàng sớm tại 15 năm trước liền qua đời, ở Ân Thịnh lên làm hiệp hội hội trưởng 3 năm sau, mà ở kia lúc sau, nghe nói Ân Thịnh bởi vì thương tâm quá độ, hơn nữa bị thương, cũng không yêu gặp người, rất ít xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nói đến, cũng chính là mấy năm nay, hắn ngược lại là sinh động một ít. Lao gia tử khẳng định tiết khải cách nói, không sai, chính là ngươi tề Di. lúc trước gân thịnh nói ngươi tề a di là bị ác quỷ trả thù mà chết lúc ấy toàn bộ tòa nhà đều là huyết chúng ta đi kiểm tra qua đi phát hiện thật là như vậy bất quá bất quá cái gì bất quá khi đó mẹ ngươi ở ngươi tề a di tử vong địa phương phát hiện một chữ đó là nàng trước khi chết dùng huyết viết xuống tới là một cái không viết xong ân tự tiết khải giật mình nhìn lão gia tử dựa theo lão gia tử cách nói hắn lại là từ khi đó liền bắt đầu hoài nghi ân thịnh lão gia tử nói Có lẽ là ân thịnh đã nhận ra ta hoài nghi, bởi vậy sau lại liền không yêu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhưng là ta vẫn luôn không có từ bỏ đối hắn hoài nghi, ta tổng cảm giác, hắn vẫn luôn đều không quá an phận. Hiện tại ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có vừa ý liêu bên trong cảm giác. Tiết Khải nói, ta cũng không biết những việc này. Lao gia tử hư nhẹ, nói, các ngươi những người trẻ tuổi này, vẫn luôn đều lấy hắn đương thần tượng. Những việc này nói cho các ngươi, sợ là lập tức liền ở người trước mặt lộ ra dấu vết. Ân thịnh tuổi trẻ tài cao, lại như vậy tuổi trẻ lên làm hiệp hội hội trưởng, hiệp hội tuổi trẻ đồng lứa, nhưng không phải đem hắn đương thần tượng. Tiết khải thân xác ngượng ngùng, lại hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là chủ động xuất kích sao? Lao gia tử lắc đầu, nói, ta tuy rằng đối ân thịnh có điều hoài nghi, bất quá trên tay lại không có cái gì chứng cứ, không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt xem ra, hắn làm này hết thể mục đích, đều là vì đánh vỡ giới bích, chúng ta nếu biết điểm này. là có thể đủ chuẩn bị sẵn sàng trước mắt chúng ta trước tính xem này biến làm người nhìn chằm chằm hắn xem hắn kế tiếp có cái gì động tác hắn lao nhân ra đột nhiên hỏi tiết khải ngươi cùng khương tiểu thư tiếp xúc thời gian so trường ngươi cảm thấy khương tiểu thư đối với giới bích thái độ là như thế nào tiết khải suy nghĩ một chút đơn giản đem chiêu linh sơn đột nhiên xuất hiện cái kia sơn động nói nói ta đoán đại khái là khương tiểu thư trước đó qua đi đem nơi đó giới bích chữa trị nếu là cái dạng này lời nói khương tiểu thư thái độ liền rất sáng tỏ lao ra tử gật đầu nói như vậy xem ra khương tiểu thư là đứng ở chúng ta bên này như vậy chúng ta bên này liền chiếm hữu rất lớn ưu thế rốt cuộc hiện tại chỉ có vị này khương tiểu thư biết nên như thế nào chữa trị giới bích hơn nữa thực lực cường đại hắn lão nhân ra ngẩng đầu liền thấy tiết khải biểu tình ngưng trọng bộ dáng nhịn không được cười một cái nói tiểu tử ngốc yên tâm đi chúng ta bên này cũng không phải không hề chuẩn bị bọn họ những người đó muốn điên đảo hiệp hội điên đảo thế giới này chỉ bằng ân thịnh tên kia còn chưa đủ tư cách nghe hắn lao nhân ra nói như vậy tiết khải rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra cũng đã không có ngay từ đầu hoảng loạn mà ở hiệp hội bên này không khí căng chặt mà vi diệu thời điểm khương diệp bọn họ bên này không khí nhưng thật ra cực kỳ nhẹ nhàng thành phố b mấy năm trước đều không yêu hạ tuyết bên này trước sau thiên nam một ít bất quá mấy năm nay mùa đông nhưng thật ra đều hạ đặc biệt là năm trước kia tràng đại tuyết đến nay đều bị người nhắc tới tới hơi có chút nói chuyện say sưa là thành phố b nhiều năm như vậy hạ đến lớn nhất một hồi tuyết thành phố b hai ngày này mới vừa hạ tuyết bất quá hạ đến không lớn phiêu phiêu rơi xuống một ít liền trên mặt đất cũng chưa đắp lên cũng đã hòa tan bất quá thiên nhưng thật ra lạnh xuống dưới sau đó liên tiếp hạ vài thiên vũ khương diệp cùng khương diễn nói đến khởi giới bích sự tình khương diễn chi lúc trước tổng cộng bày ra ba cái giới bích hiện tại bọn họ đã chữa trị hai cái như vậy liền còn có một cái này cuối cùng một cái giới bích Trước mắt hiệp hội bên kia là một chút tin tức cũng chưa, nghe nói đã làm cả nước các nơi tu sĩ đều đang tìm kiếm. Bất quá khương diễn chi đối với này cuối cùng một đạo giới bích, lại là hơi hơi có thể cảm ứng được một ít. Giới bích là hắn bày ra, trong đó khả năng còn có hắn một đạo tàn hồn, hắn tự nhiên là có điều cảm ứng, chỉ là hắn hiện tại thực lực giảm đi, cảm ứng mỏng manh rất nhiều, hiện tại duy nhất có thể cảm giác được, đó chính là này nói giới bích đại khái vị trí phương hướng. Hẳn là ở tây nam phương hướng hắn nói. Ánh mắt nhìn về phía Tây Nam kia một phương. Ở đối mặt Tây Nam phương hướng thời điểm, hồn phách của hắn hơi hơi có điều cảm ứng, bất quá xác thực địa phương, còn phải yêu cầu đi tìm. Khương Diễn Chi suy nghĩ một chút, đột nhiên giơ tay ở dưới ánh trăng một vớt, như là vớt lên cái gì, rồi sau đó nắm chặt tay mở ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay lập tức nhiều năm sáu chỉ ngân bạch con bướm, trên người chúng nó bao trùm ngân bạch quan mang, lúc này cánh rút rẩy, trực tiếp từ Khương Diễn Chi trong lòng bàn tay bay lên. Người ở bên trên phân ngươi một chút hồn lực. Khương Diệp kinh ngạc hỏi. Sáu chỉ tiểu hồ điệp vòng quanh Khương Diễn Chi thân biên bay múa hai vòng, sau đó liền chấn cánh hướng tới ngoài cửa sổ bay đi, rất xa chỉ có thể thấy ngân bạch thân ảnh dần dần thu nhỏ lại thành quan điểm, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Giới bích kỳ thật chính là từ lực lượng của ta sở trúc, đối với ta hồn lực sẽ có thực rõ ràng cảm ứng. Khương Diễn Chi mở miệng nói, ta làm này sáu chỉ con bướm vẫn luôn hướng tây nam phương hướng phi, một khi tiếp cận giới bích, ta sẽ có cảm ứng. Khương Diệp cầm dép quốc bản đồ đang xem, Ngón tay rừng ở Tây Nam địa phương, nói, Tây Nam a, này đó là dế tỉnh, ta nghe nói nơi này có rất nhiều dân tộc thiểu số. Giới bích sẽ là ở chỗ này sao? Mà ngày hôm sau, nàng cùng Hoàng Đại Sư hỏi thời điểm, Hoàng Đại Sư nói, Tây Nam a, Hắn suy nghĩ hạ nói, muốn nói Tây Nam, nổi tiếng nhất còn phải là Tây Nam miêu tộc. Miêu tộc? Ấn, bất quá bọn họ cùng giống nhau miêu tộc không giống nhau. Bình thường miêu tộc, kia cũng chỉ là bình thường một cái dân tộc thiểu số. Nhưng là hoàng đại sư theo như lời miêu tộc, lại là am hiểu cổ trùng tu sĩ, ở huyền môn rất có danh khí, được xưng là tây nam phương hướng thần bí nhất tộc đàn. Miêu tộc người thiện cổ trùng, ở tại núi lớn, dễ dàng là sẽ không cùng ngoại giới người có điều tiếp xúc, chúng ta bên ngoài tu sĩ, kỳ thật cũng không lớn nguyện ý cùng bọn họ có điều lui tới. Miêu tộc người một tay cổ trùng, nhưng lặng yên không một tiếng động hại nhân tính mệnh, hơn nữa cực kỳ độc ác, một khi chúng cổ trùng, trừ phi là miêu tộc người, bằng không người khác cơ bản là nhổ không được. Đương nhiên, miêu tộc người sẽ như vậy thông minh, cũng là có nguyên nhân. Ban đầu có trêu trọc miêu tộc nữ hài nam nhân, phụ nhân ra nữ hài, sau lại bị phát hiện chết ở trong nhà, toàn thân đều là thấu, cả người đều bị trong bụng cổ trùng cấp ăn. Cũng là như thế, miêu tộc nhân tính cách tàn nhẫn ác độc đồn đãi cũng liền chậm rãi truyền thai, miêu tộc người không yêu cùng bọn họ ngoại giới người lui tới, ngoại giới người cũng đối bọn họ cực kỳ sợ hãi. Khương Diệp có chút kỳ quái nói là các ngươi bên ngoài nam nhân phụ nhân ra nữ hài, bị trả thù kia không phải xứng đáng. Như thế nào còn quái nhân ra tàn nhẫn ác độc? Hoàng đại sư nói, đại khái là bọn họ xuống tay quá mức không để lối thoát đi, ra tay liền người chết, dần giả, đại gia liền sợ. Nga, đúng rồi, miêu tộc người trừ bỏ này đó ở ngoài, nổi tiếng nhất, chính là bọn họ nơi đó người, nghe nói bộ dạng đều cực kỳ xuất chúng. Nghe nói miêu tộc người, nam sói mà nữ càng là mỹ lệ phi phàm là để cho ngoại giới người tò mò một sự kiện. Đương nhiên Miêu tộc người không yêu cùng ngoại giới người lui tới, mà bọn họ sở cư trú kia một mảnh núi lớn, lại thường có chứng khí, ngoại giới người là khó có thể tiến vào, cho nên này nhất tộc người đối với bên ngoài người tới nói, tràn ngập một trung thần bí ý vị. Bất quá trước hai năm, miêu tộc đã xảy ra một chuyện lớn, bọn họ trong tộc có người ăn trộm trong tộc bảo vật, từ trong tộc chạy ra tới, hiện tại miêu tộc đều còn ở tìm cái này tộc nhân. Hoàng đại sư hồi ức chính mình biết nói tin tức, ta nhớ rõ người kia là ai? Miêu Nhi. Là một cái nữ hải, nàng giống như vẫn luôn đang tìm kiếm có thể sống lại người đồ vật Sống lại người đồ vật Lưu Nguyệt tò mò Hoàng Đại Sư gật đầu, nói, nghe nói là nàng ái nhân ngoài ý muốn qua đời Nàng vẫn luôn nghĩ cách sống lại nàng ái nhân, trộm đạo trong tộc bảo vật, cũng là vì việc này Lưu Nguyệt nói, những việc này, các ngươi là làm sao mà biết được Hoàng Đại Sư cười, nói, vị này miêu như miêu tiểu thư, ở huyền môn rất là sinh động, rất nổi danh Nghe nói bên người nàng đi theo một cái không nói lời nào người, kia giống như chính là nàng chết đi ái nhân. Đương nhiên, mấy tin tức này trong đó thật thật giả giả, sự thật rốt cuộc là thế nào, cũng chỉ có đương sự đã biết, hắn theo như lời, đều là đồn đãi nhất quảng, cũng đều là đại gia suy đoán. Khương Diệp nghe xong, nhưng thật ra đối cái này miêu tộc có một ít hiểu biết, nàng đứng dậy, nhìn bên ngoài rơi xuống vũ, nói, xem ra, nếu là đi Tây Nam, này một đường khẳng định rất thú vị. nếu giới bích thật là ở tây nam phương hướng nói khả năng bọn họ liền phải cùng này nhất tộc người có điều tiếp xúc miêu toa đô đô đô lúc này hoàng đại sư di động đột nhiên vang lên hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc tựa hồ đối với điện báo người thân phận thập phần kinh ngạc Uy hắn đem điện thoại tiếp lên chỉ là không biết điện thoại kia đầu người ta nói cái gì vẻ mặt của hắn tức khắc đại biến nói ngươi nói cái gì tiết khải nửa đêm đã chịu công kích trọng thương lâm uy xe thành bên này cũng đang mưa Khương diệp bọn họ đoàn người từ sân bay ra tới đập vào mặt gió lạnh hùi bọc lạnh băng vũ đánh vào trên mặt làm người nhịn không được đánh cái dùng mình tiết vân hốc mắt đỏ bừng nàng cấp Khương diệp bọn họ mở cửa xe chính mình ngồi ở ghế phụ vị trí thượng tiết tiểu thư này rốt cuộc là chuyện như thế nào a vừa lên xe hoàng đại sư liền gấp không chờ nổi hỏi tiết khải như thế nào sẽ trọng thương vẫn là ở các ngươi tiết gia tiết gia chính là huyền môn lão gia tộc Trong đó tiết lao ra tử thực lực càng là cao siêu, giống nhau quỷ vật cũng không dám tiến vào tiết ra, cho nên hiện tại nghe được tiết khải thế nhưng ở tiết gia bị trọng thương, Hoàng Đại Sư là thập phần kinh ngạc. Nói đến chuyện này, tiết vân hốc mắt liền nhịn không được dâng lên nước mắt tới, nàng có chút nghẹn ngào nói, ngày hôm qua nửa đêm, trong nhà xông vào người, trong nhà căn bản không có người phát hiện, thẳng đến ta tiểu thúc trong phòng cửa sổ đột nhiên nổ tung. Lúc ấy là hơn phân nửa đêm, tiết ra người đều ngủ hạ, thẳng đến phanh một tiếng văng lớn. Đưa bọn họ bừng tỉnh, chờ bọn họ vọt tới Tiết Khải phòng là lúc, liền phát hiện Tiết Khải nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, lực xuất hiện một cái độc lớn, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Lúc ấy đã chịu công kích còn có ông nội của ta, hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh, ta thật sự là không có biện pháp, liền muốn tìm Khương Tiểu Thư ngài giúp đỡ. Ta Tiểu Thúc nói, nếu như có chuyện gì, làm ta nhất định tìm ngài. Cho nên, ở hoang mang lo sợ dưới, nàng trước tiên liền nghĩ tới Khương Diệp. Lừng lây tiết ra. Thế nhưng nửa đêm bị người sờ đến trong nhà, còn công kích tiết gia gia chủ cùng tiết gia trong nhà xuất sắc nhất tiểu bối, hiện giờ trong đó một người sự không tỉnh, trong đó một cái trọng thương lâm nguy, hơi thở mỏng manh, tin tức này chuyển tới huyền môn, toàn bộ huyền môn đều là vì này chấn động. Hoàng đại sư thật sâu hít vào một hơi, nói, này cũng quá kiêu ngạo. Ngay cả tiết gia đều như vậy, hiện tại huyền môn những người khác, chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an. Tiết lao ra tử hôn mê bất tỉnh, là nơi nào bị thương sao? hắn lại hỏi, tiết vân lắc đầu, nói, không biết, bác sĩ kiểm tra rồi rất nhiều biến, cái gì cũng chưa tra không ra, chính là da da thân thể đang ở dần dần trở nên ô thanh, ô thanh, ân ban đầu chỉ là ngược địa phương, hiện tại ô thanh đã lan tràn tới rồi địa phương khác, mông da da da nói, chờ ô thanh hoàn toàn bao trùm da da thân thể, da da đại khái liền đã chết, tiết vân nói, liền nhịn không được khóc lên, nàng chỉ là cái 23 tuổi tiểu cô nương. Không gặp được quá cái gì đại sự, ngày thường có chuyện gì trên đỉnh có ra ra, còn có tiểu thúc, hiện tại hai vị này đều ngã xuống, nàng tức khắc liền có chút hoang mang lo sợ. Nàng nhìn Khương Diệp, chịu chịu cái mũi, nói, mông ra ra nói Khương tiểu thư ngài nói không chừng sẽ có biện pháp cứu ông nội của ta. Mông ra ra, mông chỉ ý hắn ra ra. Khương Diệp có chút kinh ngạc hỏi. Thiết vân gật đầu. Khương Diệp nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Lúc trước vị này mông láo ra tử chính là đối bọn họ một bộ thập phần nhìn không thuận mắt bộ dáng, hiện tại thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng thật ra thật làm người ngoài ý muốn. Bất quá, hiện tại Khương Diệp đích sát chịu tải tiết ra lớn lớn bé bé hy vọng, cho nên bọn họ xe dừng lại hạ, liền thấy cửa có không ít người đã đi tới. Ba mẹ, đại bá, nhị bá, cô cô. Thiết Vân kêu mấy người. tiết Vân cha mẹ vội đi lên trước tới, sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng là lại nỗ lực xả ra một mặt cười tới. Nói, Khương Tiểu thư, lần này sự tỉnh thật sự muốn phiền thoái ngải. Khương Diệp cũng không làm bộ làm tịch, làm cho bọn họ trực tiếp dẫn bọn hắn đi muốn cứu người nơi đó. Dọc theo đường đi, Tiết Vân nàng đại bá nhị bá bọn họ cùng Khương Diệp nói chuyện, mà Tiết Vân lạc hậu hai bước, cùng nàng mẹ đang nói. Ta xem bên ngoài nhiều mấy chiếc xe, lại là ai tới? Tiết Vân hỏi, từ nàng ra ra hôn mê bất tỉnh tin tức truyền ra đi, hôm nay nhà bọn họ đã tới không ít người, cuối cùng nàng đại bá trực tiếp toàn cấp cự tuyệt, không được người vào được. chính là hiện tại cửa nơi đó lại dừng lại một chiếc xe cũng không biết là ai tới thiết vân nàng ngụ ngụ nói là hội trưởng hội trưởng ân hắn nghe nói ngươi ra ra cùng tiểu thúc bị thương sự tình cố ý từ nhà hắn tới rồi các ngươi nếu là sớm một chút còn có thể cùng bọn họ đụng phải thiết vân thần sắc cảm đạm nói làm hội trưởng hắn lo lắng khi nói chuyện bọn họ đã tới rồi tiết khải phòng ngủ tiết khải cùng tiết lao ra tử đều ở chỗ này tiết khải bị thương nghiêm trọng Ngực trực tiếp bị đào đi một cái động lớn, thật sự là không nên hoạt động, bởi vậy bọn họ liền đem Tiết lao ra tử nâng tới rồi bên này, cũng là phòng ngừa cố bên này cố không được bên kia. Mông chỉ ý đứng ở cửa nơi đó, suốt ruột đi qua đi lại, thấy Khương Diệp, vội kinh hỉ đón lại đây, Khương tiểu thư. Lúc trước Mông chỉ ý bị Khương Diệp treo ở giữa không trùng, trong lòng oán hận, đối Khương Diệp rất là khó chịu, chính là lúc này Tiết Khải thương thành như vậy, hắn cũng bất chấp mặt khác cân đoán. chỉ hy vọng khương diệp thật sự có thể cứu tiết khải bọn họ mới hảo mà hắn cả đời này hô to trong phòng người cũng nghe tới rồi thanh âm đang ngồi ở tiết khải mép giường quan tâm xem xét tiết khải tình huống thân thể hội trưởng trong mắt tú quang chất động mông chỉ y đã mang theo khương diệp bọn họ đi vào phòng tới lúc này sốt ruột nói tiết tiểu thư ngài mau nhìn xem tiết khải tình huống hắn một đường dẫn khương diệp tới rồi tiết khải mép giường lúc này đứng ở mép giường người tự nhiên rời đi vị trí một đoạn góc áo xâm nhập bọn họ tầm mắt Ân thịnh thần thái tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc áo chủ nhân, sau đó, trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ. Đó là một người nam nhân, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, trên đầu là một đầu xinh đẹp đen nhánh tóc dài, bị cao cao thúc lên, bên trên cắm một cây ngọc trơm, lại không có một chút nữ khí, cá nhân khí chất cao ngạo thanh lãnh, giống như sáng trong minh nguyệt, làm người khó có thể thân cận, nhìn thôi đã thấy sợ. Ân thịnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm hắn trên người, hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Lúc này trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Là hắn, như thế nào sẽ là hắn? Khương Diễn Chi, như thế nào sẽ là hắn? Khương tiểu thư. Đúng rồi, đều họ Khương, hắn sớm nên nghĩ đến. Ma Liên ở hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn thời điểm, bị hắn nhìn chằm chằm người hình như có sợ cảm, đột nhiên hướng tới hắn nhìn qua. Ân Thịnh đột nhiên rời đi tầm mắt, cả người biểu tình nhìn qua bình thường, nhưng là chỉ có hắn bên người bí thư cảm giác được hắn thân thể run rẩy, nhịn không được ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi, hội trưởng, ngài làm sao vậy? Là thân thể lại không thoải mái sao? Ân thịnh rũ xuống mắt, đem tay cầm thành quyền để ở bên miệng, thấp thấp ho khan hai tiếng, nói, ta thật là có chút không quá thoải mái. Nghe vậy, bí thư lập tức nói, chúng ta đây liền đi về trước đi, ngài lưu lại nơi này cũng không giúp được gì, nghĩ đến tiết ra người cũng có thể lý giải. Ân thịnh mày nhíu lại, tựa hồ là gật đầu bất đắc dĩ, nói, chúng ta đây liền trước rời đi đi. Tiết gia người hiện tại lo lắng tiết khải bọn họ, cũng đừng quấy rầy bọn họ, quay đầu lại phát cái tin tức là được. Nói hai người liền hướng tới bên ngoài đi đến, không có kinh động bất luận cái gì một người. Chỉ là hai người đi rồi không vài bước, Ân Thịnh đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên chiều phía sau nhìn lại. Một mảnh sáng ngời màu bạc nên diện hướng tới bọn họ bổ tới, giống như ánh trăng chợt rơi xuống. Ân Long trọng đại mở to hai mắt, thoạt nhìn cực kỳ ốm yếu thân thể, lúc này lại bắn ra làm người giật mình lực lượng, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Nháy mắt lúc sau, hắn thân ảnh xuất hiện ở cửa vị trí, chính là so với hắn càng mau, còn có kia một mảnh sáng ngời quan mang, cho nên hắn không thể không thay đổi lộ tuyến, thân thể biến mất, lại xuất hiện ở phòng một khắc sườn, sắc mặt kinh hoàng. Bí thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên xoay đầu đi, quát lớn, là ai? nay một đạo công kích lạng yên không một tiếng động, liền thật như là rơi xuống ánh trăng, xuất hiện phía trước, ai cũng chưa nhận thấy được, mãi cho đến ân thịnh bọn họ trước mặt, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp Khương Diệp Nàng giơ lên đôi tay, nói Này cũng không phải là ta làm Nàng nhìn về phía một bên Khương Diễn Tri Khương Diễn Tri hơi hơi đi phía trước đi rồi một bước Nhẹ giọng nói Ta thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy không thích hợp Quả nhiên Triêu Linh Sơn cái kia đại gia hỏa Là ngươi đưa tới đi Tên kia trên người xú vị Cùng trên người của ngươi không có sai biệt Nghe vậy, mọi người biểu tình đều là biến đổi Biểu tình không đồng nhất Hoàng Đại Sư Này quả nhiên là Khương Tiểu Thư bằng hữu, này ngữ khí này cách nói, quả thực cùng Khương Tiểu Thư giống nhau như lúc, chính là vị tiên sinh này ngữ khí biểu tình lạnh hơn một ít. Mà những người khác còn lại là, này lại là từ nơi nào toát ra tới người. Lúc này, bọn họ mới lần đầu tiên chân chính đem Khương Diễn chi nhìn đến trong mắt, như vậy xuất chúng người, không ai có thể xem nhẹ hắn tồn tại, chỉ là bởi vì đại gia lực chú ý đều ở Khương Diệp trên người, có cầu với nàng, tự nhiên có ý thức xem nhẹ bên người nàng người. Mà hiện tại, Khương Diễn Chi đứng ra, bọn họ mới phát hiện trước mắt người khí thế, giống như lưới đao giống nhau lạnh thấu xương. Ân Thịnh bí thư xuống tới, sốt ruột chất vấn, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì đối hội trưởng ra tay. Khương Diễn Chi không có xem hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thịnh phương hướng, chỉ thấy Ân Thịnh không ngừng xuất hiện biến mất ở bốn phía, phía sau sáng ngời, giống như một phen trường đao ngân bạch quang mang truy ở hắn phía sau, lại là thẳng truy không bỏ. Ân Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên trực tiếp vọt tới trong phòng nào đó tiết ra nhân thân biên, rồi sau đó đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, chỉ thấy sáng ngợi bạch quang hướng tới tiết ra người nọ phóng đi, người nọ kinh hãi, theo bản năng nhắm lại mắt, giây tiếp theo, liền cảm giác có một đạo lệnh băng phong từ gương mặt biên thổi qua. Hắn mở mắt ra, xoay đầu, liền thấy kia nói bạch quang thế nhưng vẫn là truy đuổi ở ân thịnh sau lưng. thấy thế, những người khác trên mặt biểu tình trợt lại là biến đổi, mà ân thịnh bí thư lại cấp lại tức, lại là bay thẳng đến khương diễn tri động thủ. Hưu, màu tím lôi tiên đột nhiên cuốn lại đây, trực tiếp truyền ở trên cổ hắn. Lôi tiên thượng chớp động điện lưu làm hắn trên cổ lông tơ thẳng dựng, trên tay động tác cũng là cứng đờ. Đừng cử động nga. Khương Diệp cười tủm tỉm mở miệng, ta lôi tiên nhưng không có mắt, ngươi nếu là động một chút, nó liền sẽ lập tức cắt đứt ngươi cổ. Bí thư, ta, ta không tin. Khương Diệp không sao cả nói, vậy ngươi có thể thử xem. Bí thư, đối đãi một màn này, Hoàng Đại Sư nhịn không được rụt rụt cổ. Đột nhiên cảm thấy, bọn họ như thế nào giống như sông lên môn tới tìm phiền toái vai ác, chính là bọn họ không phải tới cứu người sao. Như thế nào đột nhiên liền động khởi tay tới. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt nhìn không được dừng ở bị bạch quang truy đuổi ân thịnh thượng, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng. Hắn không biết vị này khương tiên sinh vì cái gì sẽ đối hội trưởng ra tay, chính là hắn cảm giác được đến, đối phương không phải kia chung lung tung ra tay người, này trong đó nhất định có mặt khác nguyên nhân. liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm. hắn nghe được bên người tiết ra người nghị luận ân thịnh thực lực lại là như vậy lợi hại sao hắn cảnh này khiến là cái gì thuật pháp ta thấy thế nào không ra không biết trước nay chưa thấy qua ân ra tề ra đều không có như vậy thuật pháp thân thể hắn không phải ở 15 năm trước bị thương lúc sau liền vẫn luôn thực suy yếu sao hiện tại bộ dáng này nhưng không giống như là suy yếu bộ dáng hoàng đại sư nghe đột nhiên cảm thấy có chút không đúng biểu tình trở nên có chút kinh dị mà khương diễn chi nhìn không ngừng chạy trốn ân thịnh hắn đột nhiên ngẩng đầu lên mở ra đôi tay đột nhiên nắm chặt khóa trong nháy mắt đang ở chạy trốn ân thịnh chỉ cảm thấy quanh thân không gian căng thẳng hắn động tác khống chế không được đỉnh trệ một cái trước mắt mà chính là này một cái trước mắt kia chiều hắn bổ tới bạch quang đột nhiên dừng ở hắn trên người a cùng với hét thảm một tiếng mọi người thấy kia nói sáng ngời bạch quang cắt qua ân thịnh thân thể hắn bên ngoài kia tầng da người bị hoa khai lộ ra bên trong bọc đen nhánh một đoàn đồ vật Đó là cái gì? Mông lão ra tử ánh mắt sắp bén, kinh hỏi. Mà hắn những lời này, cũng là ở đây mọi người nghi vấn. Bí thư trên cổ lôi tiên bông ra, chính là hắn lúc này cũng đã vô tâm cô kỵ, trong mắt chỉ còn lại có kia một đoàn ở bạch quang dưới có vẻ vô cùng ảm đạm màu xám. Đó là... Cái gì? Không phải hiệp hội hội trưởng ân thịnh sao? Vì cái gì tại đây cụ túi ra bên trong, sẽ là như thế này một đoàn thoạt nhìn âm hối bất tường đen nhánh khí thể? Ngân quang bổ ra ân thịnh túi ra. Đen nhánh một đoàn khí thể rơi trên mặt đất, như là bóng dáng giống nhau. Sau đó dây tiếp theo xuất hiện, dừng ở Tiết Vân dưới lòng bàn chân. A, Tiết Vân kêu sợ hãi một tiếng, thấy dưới lòng bàn chân bóng dáng ở mấp máy. Sau đó theo nó động tác, Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình bắt đầu không chịu không chế. Nàng giơ lên tay, bàn tay thành đao, đột nhiên hướng tới chính mình cổ hành cắt qua đi. Tiết Vân hoảng sợ hô. Mẹ! Tiết Vân phụ thân dục muốn động tác, bị Khương Diệp bắt lấy tay. hắn kinh giận nhìn về phía khương diệp khương diệp nói không thể thương tổn kia bóng dáng người nếu thương tổn bóng dáng người nữ nhi sẽ tao nộ đến đồng dạng thương tổn khương diễn chi nàng nhìn về phía khương diễn chi khương diễn chi nâng lên tay trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc trường kiếm trường kiếm hướng tới tiết vân dưới thân kia bóng dáng cách không chặt bỏ phút trường kiếm trước mặt chỉ là một đoàn không khí chính là mọi người lại rõ ràng nghe thấy được trường kiếm chém tới cái gì thượng thanh âm sau đó bọn họ liền thấy tiết vân dưới thân bóng dáng đột nhiên từ giữa bị chia làm hai nửa kia đoàn bóng dáng đột nhiên ở không trung nhấc lên cùng với một tiếng âm lãnh đều thảm thiết a khương diễn chi khương diễn chi màu đen dòng khí ở không trung hình thành một chương thật lớn mặt trên mặt biểu tình đoán hắn giận khương diễn chi ngươi thế nhưng sống lại khương diệp cười khẽ nói không nghĩ tới đi nhiều năm trước ngươi bị khương diễn chi giết chết không nghĩ tới hôm nay còn sẽ tái ngộ đến hắn kia trương thật lớn mặt miệng khép mở đột nhiên lớn tiếng ha ha nở nụ cười nói vừa vặn khương diễn chi lúc này đây ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội giết chết ta giết chết người của ngươi sẽ là ta nói xong hắn không cam lòng phẫn nộ thanh âm dần dần biến mất mà kêu đoàn mịt mờ bất tường đen nhánh đại mặt cũng dần dần biến mất ở không trung mọi người ngơ ngẩn nhìn thẳng đến tiết vân thân thể mềm nhún ngồi quỳ trên mặt đất vân vân nàng mẫu thân vội vàng ngồi xổm bên người nàng xem xét tình huống của nàng quan tâm sốt ruột hỏi thế nào người thân thể có hay không nơi nào không thoải mái tiết vân Hoàng hốt phục hồi tinh thần lại lắc lắc đầu nói không không có việc gì ta không có việc gì biểu tình lại có chút kinh vưu chưa định mông lão gia tử thu hồi tay nhìn về phía khương diệp bọn họ hỏi kia rốt cuộc là thứ gì khương diệp khương diệp cũng nhìn về phía khương diễn tri khương diễn tri suy nghĩ nói kia đổ vật hơi thở đích sắc có chút quen thuộc ta trước kia hình như là giết qua vật như vậy bất quá muốn nói kia rốt cuộc là cái gì Hắn lại là nghĩ không ra, rốt cuộc giết tương tự đồ vật quá nhiều, hắn thật sự là không nhớ gì cả. Khương Diệp nói, trách không được. Trách không được tên kia vừa nhìn thấy Khương Diễn Tri, liền có chút banh không được, nguyên lai là sát thân tri thủ, khắc trong tâm khảm. Bí thư trong đầu một mảnh hỗn loạn, lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hội trưởng sẽ biến thành kia đồ vật? Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, thực hiện nhiên, các ngươi chân chính hội trưởng đã sớm đã chết, xuất hiện ở các ngươi trước mặt. là cái này không biết là thứ gì ra hỏa. Mông Lão Gia tử trên mặt biểu tình nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ nói, chắc không được ta cùng lao tiết đều cảm thấy hắn biến hóa rất lớn, xem ra, hắn đã sớm bị kia đổ vật cấp thay thế được. Nói đến này, nghĩ đến chân chính nhân thịnh, hắn lao nhân ra nhịn không được thở dài. Những người khác đối với trước mắt tình huống thật sự là có chút hỗn loạn, bất quá so với tìm tòi nghiên cứu thứ này rốt cuộc là cái gì, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là tiết khải cùng tiết Lão Gia tử an uy. Khương tiểu thư, phiên thoái ngươi cứu một cứu bọn họ. Mông lão ra tử biểu tình nghiêm túc nói, ngữ khí thập phần thành khẩn. Khương Diệp nói, ta không có khởi tử hồi sinh hiệu quả, cho nên cũng không thể cam đoan. Nói, nàng ngồi ở mép giường. Cùng lúc đó, ở xa xôi tây nam phương hướng một gian trong phòng, một người đột nhiên phun ra một búng máu tới, quanh thân hắc khí kích động, thân thể hắn giống như là lẩu một cái độc lớn, hắc khí không chịu khống chế từ trong thân thể hắn điên cuồng trào ra tới. Đinh linh linh. ngoài cửa treo lục lạc đột nhiên động tĩnh lên tuổi trẻ cô nương gõ cửa quan tâm dò hỏi tư tế đại nhân phát sinh chuyện gì ngài không có việc gì đi len keng nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra bên trong kích động hắc khí đột nhiên trào ra tới đem tuổi trẻ cô nương cuốn vào trong đó tuổi trẻ cô nương chừng lớn đôi mắt trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng tê ớ. cả người hoàn toàn bị kéo vào trong phòng nô nam nhân kêu lên một tiếng hắn rôi tay lột ra trên người xiêm ý đi. lộ ra chính mình nửa người trên tới. Chỉ thấy ở hắn nửa người trên, từ hắn vai trái hướng hữu bụng địa phương, một cái màu trắng vết thương vắt ngang mà qua, vết thương thượng mang theo nhàn nhạt bạch quang, bạch quang ảm đạm, không ngừng cắn nuốt hắn lực lượng, phá hư thân thể hắn. Khương Diễn Chi, trong bóng đêm, vang lên đoán giận hung ác thanh âm, tựa hồi hận không thể đem trong miệng tên này cấp nhai nát nuốt đi xuống, mang theo nùng liệt hận ý. Chương 159 đệ 159 chương. Tiết khải tình huống rất nghiêm trọng. đối hắn ra tay người rõ ràng là hạ tử thủ trực tiếp đem hắn chỉnh trái tim đều đào ra tới hiện giờ hắn ngực địa phương chống giống một cái độc lớn huyết ô đầy người sắc mặt càng là trắng bệnh nhìn giống như là đã là một cái chết người tiết vân đại bá mở miệng nói chúng ta nguyên tưởng rằng hắn đã chết chính là kiểm tra lúc sau lại phát hiện hắn thân thể vẫn luôn thượng có thừa ôn không có biến lãnh sau lại mông láo tiên sinh lại đây mới phát hiện hắn còn có một hơi ở tuy rằng thực mỏng manh nhưng là đích sắc còn chưa có chết như vậy trọng thương thế Liền trái tim đều bị đào ra, chính là cố tình Tiết Khải chính là còn lưu có một hơi, này không thể không làm người cảm thấy ngạc nhiên. Tiết ra người cũng không biết đây là có chuyện gì, cũng không biết nên như thế nào mới có thể cứu hắn, nhưng là lại không dám lại đi chạm vào Tiết Khải, liền sợ liền hắn cuối cùng một hơi cũng chạm vào rớt, vừa lúc lúc ấy Tiết Vân nhắc tới Khương Diệp, bọn họ mới nghĩ làm Khương Diệp tới thử xem, nói không chừng có thể có biện pháp nào. Mông lão gia tử mở miệng nói, ta cảm giác được đến. Trong thân thể hắn có cổ ôn hòa lực lượng cường đại chống đỡ thân thể hắn, mới vừa rồi làm hắn không có mất mạng, nhưng là mặt khác, ta lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Khương tiểu thư, ngài biết ta tiểu thúc đây là có chuyện gì sao? Thiết Vân cũng hỏi. Mà bị bọn họ phó chi lấy hy vọng của mọi người Khương Diệp, ở kiểm tra quá tiết khải thân thể lúc sau, đích xác ở trong thân thể hắn phát hiện ngông láo ra tử theo như lời kia cổ len lỏi với hắn toàn thân lực lượng, lực lượng nhiều nhất địa phương là ở tiết khải ngược. Kia cổ lực lượng thay thế trái tim quan trọng, cấp thiết khải mang đến một cổ mỏng manh sinh cơ. Hơn nữa, Khương Diệp cảm thấy cổ lực lượng này, tựa hồ có chút quen thuộc. Nghĩ tới cái gì, nàng dương mắt nhìn về phía Khương Diễn Tri, hỏi hắn, ngươi làm. Nàng này không đầu không đôi một câu, quả thực liền cùng bí hiểm dường như, nghe được những người khác vẻ mặt mờ mịt, theo nàng tầm mắt, cùng nhau nhìn về phía bên người nàng vị này thần bí nam nhân. Khương Diễn chi rỗi tay đè lại hai mắt của mình, nói, ngay ấy. ta ở trên mặt hắn thấy được tử vong tương lai, hắn không phải ngươi bằng hữu sao? cho nên ta liền ở trên người hắn để lại một thứ. Khương Diệp sửng sốt, chợt nàng nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn Khương Diễn Chi nhất mắt, đột nhiên xoay người, duỗi tay đem tay hư hư ấn ở Tiết Khải thiếu một cái mồm to ngược chỗ. ở nàng lòng bàn tay, mông lung một đoàn bạch quang dần dần sáng lên, mà Tiết Khải bị móc xuống trái tim cái kia đại trong động, mơ hồ có thứ gì ẩn ẩn đáp lại nàng trong tay lực lượng. tiểu thúc trái tim nơi đó có quang, đột nhiên. Tiết Vân chỉ vào Tiết Khải ngược vị trí lớn tiếng nói, thần sắc kinh dị. Mọi người nghe vậy, theo bản năng liền hướng tới Tiết Khải ngược nơi đó nhìn lại. Sau đó, quả nhiên ở Tiết Khải bị đảo trái tim vị trí nơi đó, thấy một chút bạch quang. Về điểm này bạch quang giống như gạo giống nhau, nho nhỏ một chút. Theo Khương Diệp trong tay lực lượng, quang mang càng ngày càng sáng. Khương Diệp rời đi tay, về điểm này gạo quang lại không có biến mất, mà là dần dần biến đại, mãi cho đến đem hắn cả trái tim chỗ chỗ hồng lấp đầy, biến thành một viên trái tim bộ dáng. rồi sau đó từ trái tim chúng có thật nhỏ sợi tơ vươn đi chui vào huyết nhục mơ hồ huyết nhục này đó thật nhỏ tuyến giống như là từng cây mạch máu cùng hắn trong thân thể nguyên lai mạch máu tương tiếp vậy quanh bên cạnh những người khác hoảng hốt như là minh bạch cái gì tức khác không chớp mắt nhìn tiết khải miệng vết thương vị trí biểu tình khẩn trương Frank. ở mọi người nhìn chăm chú hạ kia viên an tĩnh màu trắng trái tim đột nhiên nhảy lên một chút thiết vân rỗi tay che miệng không thể tin tưởng nói động động rồi sau đó một cái hai cái ba cái trái tim không ngừng nhảy lên từ lúc bắt đầu chỉ có bảy tám giây chung mới nhảy lên một chút đến phía sau 4 năm giây nhảy lên một chút nhảy lên trở nên dần dần có quy luật lên mà theo trái tim nhảy lên tiết khải trắng bệnh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận lên sau đó hắn trong lồng ngực kia viên màu trắng trái tim cũng từ màu trắng dần dần biến thành đỏ sợm những cái đó màu trắng mạch máu cũng đồng dạng biến thành màu đỏ người có thể rõ ràng thấy mạch máu chung máu ở chạy xuôi Hiện tại, trở nên đỏ tươi trái tim đang ở không ngừng ngày lên, nhìn qua giống như là một viên lại bình thường bất quá thuộc về nhân loại trái tim. Mông lão ra tử nhìn một màn này, ánh mắt sáng khoác, lẩm bẩm nói, này quả thực chính là kỳ tích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai dám tin tưởng trước mắt này hết thảy đều là thật sự, ai lại dám tin tưởng, tiết khải trong lồng ngực kia viên trái tim, căn bản là không phải nhân loại trái tim đâu, liền ở vài phút trước, nó vẫn là một cái gạo lớn nhỏ quang, tản ra mông lung sáng ngời quang. mà hiện tại điểm này quang lại biến thành tiết khải trong lồng ngực một trái tim giống như là chân chính trái tim giống nhau không ngừng nhảy lên nô khu khu khụ an tính tiết khải đột nhiên kêu dên một tiếng rồi sau đó như là một hơi đột nhiên thuận đi lên nhịn không được kịch liệt ho khăn lên một bên ho khan hắn một bên mở mắt trên mặt biểu tình ở tỉnh lại này trong nháy mắt là mờ mịt tiết khải tiểu thúc vài đạo kinh hỉ thanh âm vang lên mép giường mọi người không thể tin tưởng nhìn một màn này sống, tiết khải hắn sống. Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở tiết khải tầm mắt phía trên, tiết khải giương mắt, thấy tiết vân mặt, tiết vân đang cúi đầu nhìn hắn, biểu tình tựa hồ là không thể tin tưởng, lại tựa hồ là kinh hỉ, cuối cùng này đó đủ loại cảm xúc đều biến thành nàng trong ánh mắt nước mắt. Đại viên đại viên đi xuống rớt, nàng một bên rớt nước mắt, một bên ô ô khóc dòng nói, thật tốt quá, tiểu thúc, ngài rốt cuộc tỉnh. Tiết khải cảm thấy đầu có chút đau, hắn tưởng động một chút, chính là thân thể vừa động. Lại phát hiện không có một chút sức lực, hắn có chút mờ mịt nói, thân thể của ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ như vậy trọng? Thế nhưng một chút sức lực đều không có, thậm chí cảm giác trong cơ thể lực lượng phản phất đều bị hao không? Tiết Vân nói, tiểu thúc ngươi đã quên sao? Tối hôm qua ngươi bị người công kích, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, ngươi ngã vào phía trước cửa sổ, trái tim đều bị đào đi rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Nghĩ đến Tiết Khải lúc ấy hơi thở toàn vô bộ dáng. Nàng khống chế không được lại nhịn không được ô ô ô khóc lên, nàng ban đầu, thật sự cho rằng nàng tiểu thúc đã chết, thương tâm đến không thành bộ dáng. Tiết khải nghe xong nàng lời nói, trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một màn, hắn hai mắt đột nhiên mở, rốt cuộc nhớ tới đã xảy ra cái gì. Nếu không phải thân thể chịu trở, sợ là một mông liền từ trên giường ngồi dậy. Lúc này hắn sắc mặt khó coi, nói, ta nhớ ra rồi, tối hôm qua nửa đêm thời điểm, có cái gì đột nhiên xông vào ta phòng ngủ, sau đó, sau đó. Hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên túi đầu đi xem chính mình trái tim địa phương, sau đó liền thấy chính mình ở chỗ, huyết hồng trái tim mảy may tất hiện, hoàn toàn bại lộ ở không khí dưới, đang ở không ngừng nhảy lên, hắn thậm chí có thể thấy trái tim thượng kia thật nhỏ mao tế mạch máu. Tiết Khải nhìn, đột nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời là không đúng chỗ nào, hắn lại đột nhiên nghĩ không ra. Tiểu Khải, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiết Khải đại ca quan tâm hỏi hắn. Tiết Khải nói, ta thực hảo a. chính là cảm giác tay chân vô lực, giống như một chút lực lượng đều không có. Khương Diệp nói, đây là bình thường, rốt cuộc ngươi phía trước chính là liền trái tim đều không có, đối với nảy viên tân trái tim, thân thể của ngươi luôn là yêu cầu thích hứng một chút. Tiết Khải cảm thấy, Khương Tiểu Thư theo như lời nói, mỗi cái tự hắn đều nhận thức, nhưng là vì cái gì tổ hợp ở bên nhau, hắn liền có chút nghe không hiểu đâu. Cái gì kêu hắn phía trước trái tim đều không có, cái gì lại kêu, tân trái tim, từ từ. thiết khải rốt cuộc biết vừa mới cảm giác được không thích hợp là nơi nào, hắn trái tim vì cái gì sẽ bại lộ ở không khí bên trong. Còn có, hắn nhớ rõ tối hôm qua, hắn trái tim giống như bị người đảo ra tới. Lúc ấy hắn ngực chật lạnh, túi đầu vừa thấy, liền phát hiện trái tim địa phương xuất hiện một cái động lớn, hắn trái tim bị người tới trộm trong tay, còn ở một chút một chút ngày lên. Sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình trái tim bị người nọ cấp bóp nát. Chính là, nếu hắn trái tim bị người bóp nát, Như vậy hiện tại hắn thấy đến này trái tim lại là từ đâu tới đây Nghĩ vậy, hắn theo bản năng nhìn về phía ngồi ở mép giường Khương Diệp Hỏi, Khương Tiểu thư, là ngài đã cứu ta sao? Tuy nói là nghi vấn, chính là hắn ngữ khí lại mang theo chắc chắn Một bên Tiết Vân đứng thẳng thân thể, nói, đúng vậy Tiểu Thúc ngươi chết ngất đi qua không biết, ngươi lúc ấy trái tim cũng chưa Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết Sau lại vẫn là mông ra ra nói ngươi còn có một hơi Chúng ta mới biết được ngươi không chết Sau lại tìm Khương Tiểu Thư tới, Khương Tiểu Thư mới cứu ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, giải thích nói, ngươi xem ngươi hiện tại trong cơ thể này trái tim, đã không phải nguyên lai like kia một viên, là Khương Tiểu Thư một lần nữa vì ngươi làm một viên. Một lần nữa làm một viên. Tiết Khải kinh ngạc nhìn Khương Diệp, trái tim cũng là có thể trọng tố sao. Khương Diệp đem tay từ hắn trái tim chỗ hư hư mơn trớn, Tiết Khải ngược nơi đó đại động lập tức liền hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có chân bóng làn ra. Lúc này cũng không phải là ta cứu ngươi. Nàng mở miệng, nhìn thoáng qua Khương Diễn Trì, nói, ngươi muốn cảm tạ, liền cảm ơn này đó Khương Tiên Sinh đi. Khương Tiên Sinh, ân ít nhiều hắn phía trước ở trên người của ngươi để lại một thứ, mới bảo vệ ngươi cuối cùng một hơi, làm ngươi miễn với vừa chết. Bằng không mặc dù là ta, cũng không có khởi tử hồi sinh năng lực. Tiết Khải theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp bên cạnh dáng người thon dài nam nhân, phát ra từ nội tâm cảm tạ nói, Khương Tiên Sinh, cảm ơn ngài. Ngài ơn nước, chúng ta tiết ra nhớ kỹ. Khương Diễn Chi ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Này trái tim, trước sau không phải chân chính trái tim, lúc sau khả năng sẽ có một ít tác dụng phụ. Nghe vậy, tiết gia người tức khắc lại lần nữa khẩn trương lên. Khương Tiên Sinh, chẳng lẽ tiết khải thân thể lúc sau còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề sao? Tiết gia người nghĩ tới các loại di chứng, tiết khải hắn đại ca thần sắc hơi khẩn, khẩn trương hỏi, hắn này trái tim sẽ không đột nhiên mất đi hiệu lực đi. Khương Diễn Chi đạo. như thế không đến mức hắn này trái tim là từ nguyện hoa sở làm chỉ cần ánh trăng một ngày không biến mất hắn này trái tim là có thể vẫn luôn nhảy lên đi xuống ta nói di chứng không phải tánh mạng thượng vấn đề nô no, đến lúc đó các ngươi sẽ biết biết không phải tánh mạng thượng vấn đề tiết ra người tức khắc nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người sẽ không chết vậy đã là rất may tiết khải hắn nhị ca mở miệng luôn luôn trầm mặc ít lời không tốt lời nói nam nhân lúc này hốc mắt cũng có chút đỏ lên mông lão ra tử nói nếu tiết khải không có việc gì liền làm phiền khương tiểu thư ngươi nhìn nhìn lại tiết lao nhân đi hắn nói xong vừa rồi nhẹ nhàng lên không khí nháy mắt lại đỉnh trệ vài phần tiết khải biểu tình biến đổi có chút khẩn trương hỏi ta ba làm sao vậy tiết gia đại ca thở dài nói tối hôm qua không chỉ có ngươi đã chịu công kích ba cũng đã chịu công kích chờ chúng ta phát hiện thời điểm ba hôn mê ngã trên mặt đất mông lão gia tử tiếp nhận câu chuyện cau mày nói tiết lão nhân hô hấp bằng phẳng, nhìn qua giống như là ngủ rồi Nhưng là chúng ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Ta ở trên người hắn phát hiện một mảnh đen nhánh nhăn sắc, nay phiến ô thanh vẫn luôn ở sinh trường, ta có loại cảm giác, chờ thứ này lan tràn đến hắn toàn thân, hắn khả năng sẽ chết. Tiết Khải kinh hãi, nói, tại sao lại như vậy? Mông láo ra tử trong mắt lập lòe hàn quang, hắn nhìn qua giả mua thân hình, lúc này lại bắn ra một loại bức người vì thế tới. Hắn nhàn nhạt nói, bằng vào người ba ba bản lĩnh, toàn bộ huyền môn, có thể thương hắn đến nước này. không vượt qua ba cái ngón tay. Trong đó một người đó là ta, mà mặt khác hai người, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đối với ngươi ba ra tay, như vậy xem ra. Ra tay người, không phải bọn họ biết nói huyền môn người, mà là một cái khác giấu ở trong bóng đêm, chưa bao giờ bị bọn họ biết hiểu người. Tiết Khải nghĩ tới một người, một cái tên buột miệng tốt ra, là ân thịnh. Nghe thấy cái này tên, trong phòng người tức khắc đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiết Khải còn không biết phía trước phát sinh sự tình. Càng không biết ân thịnh trước kia ở bọn họ mọi người trước mặt nguyên hình tất lộ, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Diệp, nói, Khương Tiểu thư, ngài còn nhớ rõ ngày đó ở Chiêu Linh Sơn Thượng, ngài nói với ta câu nói kia đi. Ta trở về lúc sau ở ân thịnh trước mặt nhắc tới quá, ta phát hiện hắn đối những lời này có rất lớn phương hướng, như là thực sợ hai bộ dáng. Ta trở về cùng ta ba nói lên việc này, ta ba nói cho ta, hắn đã sớm hoài nghi ân thịnh. Chúng ta hai suy đoán ân thịnh khả năng chính là chúng ta muốn tìm huyền tiên sinh hắn hô hấp có chút rồn dở, càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cho nên nói đến phía sau, nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà ở tối hôm qua đêm đó, ta cùng ta ba đều gặp công kích. Hiện tại xem ra, nói không chừng là ân thịnh phát hiện ta đã nhận ra không đúng, tưởng trực tiếp giết người diệt khẩu. Hắn hai mắt sáng lên, trong mắt mang theo sâu đậm phẫn nộ, bất quá làm hắn kỳ quái chính là, những người khác phản ứng. lại không bằng hắn dự kiến chung như vậy phẫn nộ kinh ngạc, biểu tình nhưng thật ra có loại thì ra là thế cảm giác nguyên lai like là như thế này a xem ra hẳn là Tiết Khải lúc ấy biểu hiện ra ngoài cái gì bị hắn đã nhận ra, cho nên muốn trực tiếp giết người diệt khẩu nói như vậy tới, hắn lần này lại đây cũng không phải xuất phát từ quan tâm đại khái là nghĩ tới đến xem Tiết Khải bọn họ rốt cuộc có hay không chết đấu nếu không có, mới hạ thủ bổ một đao đi t. may mắn Khương Tiên Sinh phát hiện hắn không thích hợp bằng không sự tình đã có thể gặp. Trong phòng người thảo luận, đại gia cũng đại khái đoán được gân thịnh chạy tới Tiết ra ý tưởng. Mà Tiết Khải nghe bọn họ thảo luận, càng nghe càng nghi hoặc, cuối cùng thật sự nhịn không được mở miệng văn, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Tiết Vân nhìn về phía hắn, bừng tỉnh nga một tiếng, nói, quên Tiểu Thúc ngươi phía trước chết ngất qua đi, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, sự tình là cái dạng này. Nàng đem phía trước đã phát sinh sự tình nói đơn giản, cuối cùng nói, lúc ấy ít nhiều khương tiên sinh đã xảy ra không đúng tiết khải nghe xong rất là khiếp sợ nói nguyên lai phía trước còn đã xảy ra chuyện như vậy kia ân thịnh hắn là đã chết sao khương diệp nhìn về phía khương diễn chi người là hắn động thủ đối phó rốt cuộc chết không chết hắn hẳn là nhất rõ ràng khương diễn chi lắc lắc đầu phủ định nói nó không chết nó vật như vậy trước nay cư trú ở bóng ma bên trong hấp thụ trong thiên địa lệ khí mà trường hơn nữa có thể phân biệt cư trú ở vô số nhân thân thượng ta suy đoán Nó hẳn là ở địa phương khác, còn có một bộ thể cư trú ở một người khác trong thân thể. Chỉ có có bóng ma địa phương, liền không thể hoàn toàn đem nó giết chết. Khương Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải nói ngươi không nhớ do nó là ai sao. Như thế nào đối nó như vậy hiểu biết. Khương Diễn Chi nhìn nàng một cái, ngự khí bình tĩnh nói, Nga, đó là ta lừa nó, không nghĩ tới nó thật tin. Lại còn có thiếu chút nữa đem chính mình cấp khí tạc. Nghe vậy, trong phòng người biểu tình không đồng nhất. Nhìn về phía Khương Diễn Chi trong ánh mắt, tức khắc có chút vi diệu. Vị này Khương Tiên Sinh thoạt nhìn như thế trời quang trăng sáng, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ gặp người. Mà tiết khải bọn họ, tại hạ một giây, trong lòng rồi lại không hẹn mà cùng hiện lên cùng cái ý niệm, quả nhiên là Khương Tiểu Thư bằng hữu, này tức chết người tính nết, quả thực cùng Khương Tiểu Thư giống nhau như lúc. Mà Khương Diệp lại là nhịn không được cười lên một tiếng, có chút hết sức vui mừng. Đừng nhìn Khương Diễn Chi cả người thoạt nhìn giống tiểu nguyệt giống nhau thanh lánh không thể phản. Chính là trên thực tế hắn người này tính cách kỳ thật là mang theo một chút ác thú vị, Khương Diệp từ nào đó phương diện tới nói, xem như đi theo hắn bên người lớn lên, nàng tính tình, kỳ thật có chút giống Khương Diễn Tri, chỉ là so với hắn càng thêm trương dương một ít. Bất quá người xa lạ, khẳng định là không biết, bằng không hoàng đại sư bọn họ trên mặt biểu tình liền sẽ không như thế. Khương Diễn chi nhưng thật ra biểu tình bình tĩnh, như là chính mình phía trước cũng không có nói ra cái gì lệnh người giật mình nói tới, còn tiếp tục nói, bất quá ta kia nhất kiếm. Cũng đem hắn bị thương nặng, kế tiếp thời gian, hắn đại khái sẽ xúc ở chỗ nào dưỡng thương, trong thời gian ngắn sẽ không trở ra tác loạn. Mông chỉ ý nói, tục ngữ nói, sân hắn bệnh muốn hắn bệnh, hắn nếu bị khương tiên sinh bị thương nặng, chúng ta đây hẳn là thừa thắng sông lên, sân cơ hội này trực tiếp đem hắn hoàn toàn giết chết. Miễn cho hậu hoạn vô cùng. Mông láo ra tử gật đầu, nói, ngươi nói được có đạo lý, quay đầu lại ta liền phân phó đi xuống, ở cả nước các tìm tòi hắn tung tích. Sợ là không hảo tìm Khương Diệp nói, thứ này từ bóng dáng chung mà sinh, tự nhiên cũng có thể tránh ở người bóng dáng, các ngươi như vậy tìm, sợ là tìm được ngày tháng năm nào đi, đều tìm không thấy nó. Kia làm sao bây giờ? Mông chỉ ý là cái tính tình táo bạo, chẳng lẽ chỉ có hắn chủ động ra tới, chúng ta mới có thể tìm được hắn sao? Khương Diệp không nói chuyện. Lời này tuy rằng nghe tới làm nhân tâm thực bị đè nén, nhưng là sự thật chính là như thế, loại đồ vật này, liền giống như âm ú lao thử, hắn thật sự tưởng giấu đi. Muốn tìm được hắn kia thật là cực kỳ gian nan. Mông lão gia tử nói, cho dù vô dụng, nhưng là cũng tốt hơn cái gì đều không làm đi. Khương Diệp nói, nó căm hận Khương Diễn Chi, cho nên sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Tên kia rõ ràng báo thù sốt ruột, vật như vậy, lại sao có thể nhẫn được đã bao lâu. Cùng lắm thì đến lúc đó làm Khương Diễn Chi mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ, hắn thấy, sớm hay muộn có nhịn không được một ngày. Nghe vậy, Khương Diễn Chi bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, bất quá nhưng thật ra chưa nói cái gì. đương nhiên những việc này đều là lời phía sau hiện tại bọn họ chính yếu sự tình vẫn là cứu tiết lao gia tử tiết lao gia tử nằm ở một bên trên sofa sofa nằm thẳng xuống dưới giống như là một chiếc giường hắn lao nhân ra liền nằm ở bên trên hơi thở an tĩnh biểu tình cũng thập phần bình tĩnh tựa như mông lão gia tử theo như lời như vậy hắn nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau chỉ là ở hắn trên người có một tảng lớn không bình thường ô thanh chi sắc ban đầu này phiến ô thanh chỉ là ở hắn mu bàn tay thượng mà hiện tại ngắn ngủn còn chưa tới một ngày thời gian này phiến ô thanh đã lan tràn tới rồi hắn cầm vị trí còn đang không ngừng hướng lên trên lan tràn ta cảm giác không ra đây là thứ gì chỉ là nó cho ta cảm giác không tốt lắm mông lão gia tử nói như vậy khương diệp túi đầu nhìn thoáng qua đột nhiên hỏi lão gia tử dưới thân có phải hay không không có bóng dáng mọi người sửng sốt theo bản năng hướng lão gia tử dưới thân nhìn lại bất quá lão gia tử hiện tại hôn mê qua đi là nằm đỉnh đầu đó là đèn nhưng thật ra nhìn không ra khai hắn có hay không bóng dáng tiết vân cơ linh vội đi ra phía trước đem lão ra tử tay nâng lên chỉ là chờ nàng chạm vào lao ra tử tay thời điểm nhịn không được tê một tiếng hào băng giống như là bắt lấy một khối khối băng tản ra một cổ đến xương hắn ý tiết vân đem lão ra tử tay giơ lên túi đầu nhìn thoang qua kinh ngạc nói ra ra thật sự không có bóng dáng chỉ thấy hắn dưới thân trống không một vật rõ ràng ánh đèn dừng ở cánh tay hắn thượng chính là lại không có ở phía dưới chiếu ra bóng dáng tới những người khác thấy thế biểu tình sôi nổi biến đổi đây là có chuyện gì ba hắn phía trước là cái dạng này sao không nhớ rõ ai cũng sẽ không không có việc gì liền đi xem lão gia tử bóng dáng a kia lão gia tử bóng dáng đi đâu khương diệp nghe bọn họ tranh luận mở miệng phân phó tiết vân người đem lão gia tử đầu nâng lên đến xem tiết vân tức khắc theo lời mà đi chờ nàng đem lão gia tử đầu nâng lên tới lúc sau liền kinh ngạc phát hiện lão gia tử đầu thế nhưng là có bóng dáng đen nhánh rừng ở trên sofa thấy thế mông lão gia tử làm mông chỉ ý qua đi hỗ trợ trực tiếp đem lão gia tử cấp ông lên cái này mọi người đều nhìn ra không đúng rồi ra ra hắn trừ bỏ đầu bộ phận địa phương khác đều không có bóng dáng thiết vân kinh ngạc nói mặt khác địa phương chiếu vào trên mặt đất đều là trống không một vật chỉ có đầu bộ vị mới trên mặt đất để lại bóng dáng mông lão gia tử nhìn về phía khương diệp khương tiểu thư đây là khương diệp đại khái đã minh bạch là chuyện như thế nào nàng đi tới duỗi tay ấn một chút tiết lao ra tử trên người ô thanh đầu ngón tay màu tím điện quang chớp động ở điện quang dưới mắt thường có thể thấy được nàng thủ hạ kia phiến ô thanh bị bức lui rất nhiều giống như là thứ này cảm nhận được sợ hãi sau này né tránh nhưng là ở nàng thu hồi tay này phiến ô thanh lại bay nhanh lại lần nữa lan tràn lại đây khương diệp nhìn ánh mắt trở nên có chút sắp bén trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười nói lao ra tử trên người ô thanh Hẳn là chính là bóng dáng của hắn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, sôi nổi truy vấn. Đây là có ý tứ gì? Khương Diệp nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, lão gia tử bóng dáng đang ở căn nuốt hắn. Mông lão gia tử nghĩ đến Ân Thịnh, nói, ta nhớ rõ, Khương Tiên sinh phía trước nói qua, Ân Thịnh túi ra phía dưới kia đồ vật là cùng bóng ma chung ra đời. Hắn nhớ tới Mông Chỉ ý nói với hắn quá sự tình, lúc trước ở Giang Lâm thôn là lúc, bọn họ những người này đã bị chính mình bóng dáng cấp thao tác. Nếu Khương Diệp theo như lời chính là thật sự lời nói, hiện tại Tiết lao ra tử trên người tình huống, cùng bọn họ lúc trước tình huống liền có vài phần hiệu quả như nhau chỗ. Tiết khải tay phải nắm tay, nói, quả nhiên, tên kia chính là vị kia huyền tiên sinh. Lúc trước ở Chiêu Linh Sơn Thượng cũng xuất hiện quá tương đồng tình huống, bọn họ trên người bóng dáng đột nhiên sống lại đây, hơn nữa bắt đầu công kích bọn họ. Vị kia huyền tiên sinh, thật là có thao tác bóng người tử thủ đoạn. Khương Diệp nói, bóng dáng ở phương diện nào đó. Vốn dĩ chính là người một loại khác hình thái, thao tác bóng, dáng, tự nhiên là có thể thao tác người bản thân. Cho nên, trước tiên người, cũng đem bóng dáng xưng là nhân loại một cái khác hồn phách, bóng dáng bị thao tác, đó là rất nguy hiểm sự tình. Mà hiện tại, nếu biết tiết lao ra tử trên người tình huống, vậy là tốt rồi giải quyết đến nhiều. Khương Diệp dối tay, ấn ở lao ra tử trên người, ở nàng thủ hạ, có màu tím lôi quang sáng lên, dây tiếp theo, lôi quang nháy mắt đem tiết lao ra tử bao vây đi vào. Suy suy suy. Điện lưu động tinh thanh âm không ngừng vang lên, màu tím lôi điện bao trùm ở tiết lao gia tử thân thể thượng. Thấy như vậy một màn, tiết ra người trên mặt không tránh được xuất hiện lo lắng biểu tình. Muốn nói lại thôi, bọn họ sợ hãi Khương Diệp sẽ thương đến lao gia tử. Chính là lúc này cũng chỉ có Khương Diệp mới có khả năng cứu người, cho nên do dự dưới, vẫn là không nói gì thêm. Sáng ngời ánh sáng tím rằng co đại khái mười mấy giây thời gian, mười mấy giây sau, ánh sáng tím biến mất, lộ ra bị lôi điện bao vây lấy lao gia tử. lao ra tử dưới thân một đoàn màu đen bộ dáng vặn vẹo mấp máy một chút rồi sau đó bình tĩnh đi xuống khu khu cụ vài tiếng ho nhẹ nguyên bản hôn mê quá khứ lao ra tử rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh lại trực tiếp mở bừng mắt mà trợn mắt trong nháy mắt hắn lao nhân ra liền lập tức từ trên giường ngồi dậy biểu tình để phòng nhìn bốn phía bất quá chờ hắn thấy trong phòng người là lúc biểu tình sửng sốt căng chặt thân thể cũng chậm rãi lơi lỏng đi xuống ra ra Tiết Vân bổ nhào vào trên người hắn tay ôm lấy hắn Nước nở nói, ngài hù chết chúng ta. Tiết lao gia tử trên mặt lộ ra từ ái biểu tình tới, hắn rôi tay vô vô tiết vân bối, an ủi nói, hảo hảo, ta này không phải không có việc gì sao. Hắn nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng ở bên cạnh Khương Diệp trên người, nói, xem ra, là Khương Tiểu Thư ngài đã cứu ta à, lại lại lần nữa phiền toái ngươi. Khương Diệp nhìn hắn, cười một cái, nói, ngài khách khí. Mông lão gia tử đi lên trước một bước, do hỏi hắn. người tối hôm qua rốt cuộc là gặp cái gì như thế nào đem chính mình biến thành như vậy nghe vậy tiên lao ra tử trên mặt tươi cười phai nhạt một chút híp híp mắt nói tối hôm qua có một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở ta phòng ta cùng hắn giao thủ mấy chiêu sau liền phát hiện ta không làm gì được hắn hắn giống như đối ta thập phần hiểu biết sau lại hắn đột nhiên biến thành một đoàn xương đen vọt vào trong thân thể của ta Kia đồ vật vẫn luôn tưởng chiếm cứ thân thể của ta ta chỉ có thể khẩn thủ tâm thần tranh thủ không cho hắn thực hiện được Hôn mê quá khứ hắn, thân ở ở một mảnh trong bóng tối, này đó hắc cám không ngừng hướng tới hắn đánh úp lại, hắn chỉ có thể nỗ lực thủ vững tâm thần, không cho chúng nó tới gần. Chỉ là tới rồi phía sau, những cái đó hắc cám vẫn là bò lên trên thân thể hắn, hắn chống cự, hơi có chút lực bất tòng tâm. Nếu không phải Khương Tiểu Thư, ta sợ là thật sự bị hắc cám cấp cắn ướt. Ai, quả nhiên là già rồi. Nếu là ở trước kia, vật như vậy, nơi nào có thể dễ dàng như vậy vây không ta? Thôi đi. ở một bên mông lão gia tử pha đám người trước kia bản lĩnh cũng không thế nào cường tiết lao gia tử lao già này hắn ở trong lòng thầm mắng một câu xem ngươi lại đây quan tâm ta phân thượng ta liền bất hỏa người so đo hắn thập phần rộng lượng nói đối này mông lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng tiết lao gia tử trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống biểu tình trở nên đứng đắn lên hắn quét đứng ở chỗ này người liếc mắt một cái hỏi tiết khải đâu hắn xảy ra chuyện gì sao Hắn vừa dứt lời, Khương Diệp bọn họ phía sau liền truyền đến Tiết Khải có chút suy yếu tiếng la, ba, ta không có việc gì. Ta ở trên giường. Tiết lao ra tử nhíu mày, do hỏi nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Tiết Khải hắn đại ca đi ra phía trước, đem ngày hôm qua đến bây giờ đã phát sinh sự tình đều nói, cuối cùng nói, chúng ta thật sự không nghĩ tới, đối ngại cùng Tiết Khải ra tay, thế nhưng sẽ là hội trưởng. Tiết lao ra tử sắc mặt trầm trầm, nói, ta nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Ngày hôm qua Tiết Khải trở về nhắc tới chuyện này, ta liền đoán được hắn khả năng sẽ đối Tiết Khải ra tay, chỉ là không nghĩ tới, ngàn phòng văn phòng, vẫn là không phòng trụ. Vẫn là ta xem nhẹ hắn A. Hắn làm con thứ hai đi đem Tiết Khải cửa sổ thượng treo lục lạc bắt lấy tới, cái này lục lạc ngày thường sẽ không vang, nhưng là một khi có người nếm thử từ cửa sổ nơi này tiến vào, lục lạc liền sẽ vang lên tới. Chính là đêm qua, hắn lại không có nghe được lục lạc động tĩnh thanh âm. Khương Diễn tri đạo, tiêu đồ vật. Chỉ cần có bóng dáng địa phương, nó đều có thể đi, một cái lục lạc, căn bản phòng không được hắn. Tiết Khải nhìn về phía hắn, hỏi, Khương tiên sinh, ngài từng trọng thương qua nó, kia ngài biết thứ này, rốt cuộc là cái gì sao? Vô ảnh. Khương diễn chi đạo, nó kêu vô ảnh. Bởi vì từ bóng ma mà ra, có thể cướp đoạt người bóng dáng, bởi vậy thế nhân cho nó đặt tên vô ảnh. Nghe thấy cái này tên, Khương Diệp trên mặt lộ ra có vài phần kinh ngạc biểu tình, nói, lúc trước ở Giang Lâm Thôn thời điểm. Chúng ta gặp một cái cả người đen nhánh ra hỏa, ta nhớ rõ vị kia châu đạo trưởng đã kêu hắn vô ảnh tiên sinh. Những người khác nhìn về phía nàng, nàng suy nghĩ nói, xem ra, tên kia cũng là nó một cái. Nói như vậy, kỳ thật sớm như vậy, bọn họ liền cùng ra hỏa này giao thủ quá. Rất nhược. Khương Diệp bình luận. tiên lao ra tử cười một cái, thở dài, cũng liền ngài cùng Khương tiên sinh cảm thấy nó nhỏ yếu. Chúng ta nhân loại đối mặt nó, liền có vẻ phá lệ vô lực. Rất nhiều lần. Nếu không phải Khương Diệp ra tay, bọn họ sợ là phải toàn quân bị diệt. Lao gia tử đối với thực lực của bọn họ là có rất rõ ràng nhận chi. Tiết Lao gia tử nỗ lực đánh lên tinh thần tới, nói, lần này thật sự quá phiền toái các ngươi nhị vị, cho các ngươi từ thành phố B chạy tới. Bất quá nếu tới, ngài nhị vị không bằng ở C thành chơi một đoạn thời gian đi, chúng ta C thành làm thủ đô, vẫn là có rất nhiều có thể du ngoạn địa phương. Nói, hắn nhìn về phía hút mắt, chóc mũi đều hồng toàn bộ Tiết Vân, nói, Tiết Vân. Ngươi an bài hai vị khách nhân trụ hạ, ngươi cùng Khương Tiểu Thư quen thuộc, kế tiếp liền từ ngươi hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức đánh lên tinh thần, dùng sức gật đầu, một ngụm đồng ý, nói, ta đã biết. Khương Tiểu Thư, Khương Tiên sinh nàng hô một lần hai người, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Đại Sư, hô một tiếng, Hoàng Đại Sư. Tương so với Khương Diệp hai người, nàng cùng Hoàng Đại Sư tương đối quen thuộc một ít, tiêu hắn thời điểm, ngự khí tự nhiên quen thuộc nhẹ nhàng rất nhiều. Cuối cùng nàng cười một cái. đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, nói: các người đi theo ta, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Khương Diệp bọn họ tạm thời liền ở Tiết Gia trụ hạ, trong khoảng thời gian này Tiết Gia nhưng thật ra náo nhiệt, không ngừng là tiến đến bái phòng Huyền môn hiệp hội người, Huyền môn hiệp hội hội trưởng Ân Thịnh thế nhưng chính là bọn họ muốn tìm kiếm Huyền tiên sinh, mà chân chính Ân Thịnh Ân hội trưởng thế nhưng đã sớm đã chết, bị người thay thế. Như vậy tin tức truyền ra đi, toàn bộ Huyền môn đều là vì này chấn động, vô số người chạy đến Tiết Gia tới chứng thực toàn bộ sự thật. Lúc ấy thấy kia một màn, trừ bỏ Tiết Gia người ở ngoài, còn có hội trưởng sinh hoạt bí thư, đối phương tinh thần hoảng hốt, đến bây giờ đều còn không có tiếp thu sự thật này, bất quá có hắn chứng kiến, hơn nữa mung ra, như thế làm Tiết Gia nói càng làm cho người tin phục một ít. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng Tiết Gia người theo như lời. Sự tình phát sinh ở Tiết Gia, sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, cũng chỉ có Tiết Gia biết, nói không chừng là Tiết Gia người giết hội trưởng, còn hướng hội trưởng trên người bắt nước bẩn. Như vậy cách nói, không dứt lọt vào ai, vẫn luôn có người như vậy nghị luận, đặc biệt là cùng tiết ra không lớn đối phó mấy nhà, càng là đôi bọn họ tiết ra tràn ngập hoài nghi. Tiết Vân cùng Khương Diệp bọn họ đoán giận nói, nhà của chúng ta bịa đặt những việc này làm cái gì? Bọn họ quả thực chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đối này, Khương Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái, nói, từ trước đến nay đó là như thế, chỉ cần hai người không đối phó, ngươi thấy thế nào người này, đều cảm thấy hắn người này xảo trá không thể tin. Sẽ dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán hắn Càng đừng nói lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm Ở đây người đại bộ phận đều là tiết gia Bên ngoài người có điều hoài nghi cũng là bình thường Tiết vân thở dài Nói Tuy rằng biết là như thế này Nhưng là ta còn là có chút buồn bực Rõ ràng nhà bọn họ mới là người bị hại Hiện tại lại lọt vào nhiều người như vậy Nghị luận công kích Nàng trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường Thật dài phun ra khẩu khí tới Tiết vân cơ cơ đầu Nói Không nói này đó không cao hứng sự tình, dù sao ra ra bọn họ sẽ giải quyết. Đúng rồi, Khương Tiểu Thư, các ngươi là lần đầu tiên tới xây thành, có hay không muốn đi quán một dạo địa phương A, ta mang các ngươi đi chơi A, ta có thể làm hướng dẫn du lịch. Khương Diệp lắc lắc đầu, không thế nào cảm thấy hứng thú nói, nô no, cũng không có gì muốn đi, rượu như vậy đã ở nhà các ngươi cũng khá tốt. Dù sao ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chiếu cố, tiết ra đem bọn họ đương ân nhân tới xem. khắp nơi các mặt có thể nói là thập phần thỏa đáng không có làm cho bọn họ cảm giác được chút nào không khỏe đương nhiên nếu muốn cùng khương diệp nhà bọn họ so sánh với đương nhiên vẫn là chính bọn họ ra tương đối hảo nghe nàng nói như vậy Tiết vân dương lên mi nói như vậy sao được các ngươi thật vất vả tới xê thành một chuyến như thế nào có thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng nói nữa ông nội của ta chính là luôn mãi nhắc nhở ta làm ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi như vậy đi nếu các ngươi không có muốn đi địa phương ta đây liền dựa theo ta ý nghĩ của chính mình tới an bài. Ngài yên tâm, ta biết ngài không thích quá tế địa phương, chúng ta liền đi cái loại này tương đối an tính một ít. Đúng rồi. Còn có chúng ta xê thành các loại ăn ngon, chúng ta hiện tại giữa chưa đi ra ngoài, dạo một vòng lúc sau, liền có thể đi ăn vịt nướng. Ta biết có một nhà vịt nướng đặc biệt ăn ngon, bọn họ trước kia tổ tông giống như còn là cung đình ngự chủ. Đương nhiên, rốt cuộc có phải hay không thật sự cung đình ngự chủ? vậy không rõ ràng lắm. Dù sao rất nhiều người đều thích làm cung đình ngự trù cái này manh lưới nghe tới nhưng thật ra cao lớn thượng. Ngài xem ta như vậy an bài có thể chứ? Nàng dò hỏi nhìn về phía Khương Diệp, trưng cầu nàng ý kiến. Đối này, Khương Diệp tự nhiên không có gì cái nhìn. Vậy đi ra ngoài đi dạo đi. Tuy nói vẫn luôn ngốc tại trong phòng cũng không có gì, bất quá đi ra ngoài hít thở không khí, kia cũng rất không tồi. Nàng còn không có đã tới xê thành, đối loại này thành thị đích sắc vẫn là có chút tò mò. trước 160 đệ 160 chương tương so với huyền môn thần hồn nát thần tính người thường sinh hoạt liền có vẻ phá lệ náo nhiệt bình tĩnh tràn ngập pháo hoa khí tiết vân mang theo khương diệp bọn họ đi trước hoàng thành bởi vì cửa ải cuối năm buông xuống lại là trời lạnh hoàng thành lưu lượng khách giảm đi có vẻ phá lệ thanh tịnh góc tường hồng mai rõ ra chi đầu tới tuyết trắng tương sớn, cùng màu đỏ cùng tường giao ánh thành huy phá lệ xinh đẹp trong hoàng thành có miêu mỗi một con đều là phi đô đô đáng tiếc không cho huy Khương Diệp bọn họ lại đây thời điểm, còn ngẫu nhiên gặp được hai chỉ. Bú bấm đại quất ném trên người thịt mỡ, lộc cộc chạy tới, tiến đến Khương Diệp dưới chân, sau đó dùng đầu cọ Khương Diệp chân, kêu một tiếng, tiếng kêu kéo đến thật dài, mềm như bông, như là ở làm lũng giống nhau, nghe được nhân tâm đều hóa. Hào đang yêu. Tiết Vân đã hoàn toàn bị Mỹ Miêu cấp bắt làm tù binh, ngồi xổm xuống thân đi, trong miệng meo meo meo meo kêu. Khương Diệp túi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một chút này chỉ đại quất miêu, cuối cùng bình luận cùng đại hoàng có điểm giống đại hoàng thiết vân tò mò là khương tiểu thư ngài dưỡng miêu sao khương diệp nghĩ đại hoàng mạnh mẽ thon dài thân thể gật gật đầu nói là một con thập phần xinh đẹp đại miêu miêu tiết vân cũng không biết miệng nàng đại miêu miêu là một con lão hổ chỉ là dùng biểu tình biểu đạt chính mình hâm mộ đáng tiếc trong nhà nàng miêu chủ tử quá bá đạo bằng không nàng hận không thể dưỡng nó mười mấy chỉ miêu miêu mỗi ngày ôm lông sủ xuống hút hoàng đại sư chính trêu đùa một con mèo đen này mèo đen có vẻ phá lệ lên khốc ngồi xổm ngồi ở chỗ kia mặc kệ hắn như thế nào trêu đùa đều không vì chỗ động hoàng đại sư nhìn đột nhiên nhớ tới cái gì cười nói ta nhưng thật ra nhớ tới chúng ta rét quốc có quan hệ mèo đen đồn đãi truyền thuyết mèo đen thông linh chúng nó đôi mắt có thể thấy người thường sở nhìn không thấy đồ vật hắn đang nói lại thấy vừa mới còn cao lãnh đối hết thể đều khinh thường một cố mèo đen đột nhiên con người lên hướng tới một phương hướng nghe răng hà hơi ta đều nói ta không có nhớ thương ta bạn gái cũ Nàng đã sớm đã là thì quá khứ. Qua đi thức. Nếu là qua đi thức, vậy ngươi tối hôm qua ngủ rồi, như thế nào nằm mơ đều còn ở kêu tên nàng A? Ta xem ngươi rõ ràng đối nhân ra dư tình chưa dứt, nhớ mãi không quên. Nếu như vậy luyến tiếc nàng, ngươi làm gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Đi tìm nàng sống lại A? Hoa uổng A ta, điềm điểm, lòng ta thật không như vậy tưởng, ta lúc trước cùng nàng đều trực tiếp nháo băng nhạc, ta sao có thể đối nàng nhớ mãi không quên? Ta lại không phải chịu ngược cuồng. ta đây nào biết đâu rằng ngươi bị mèo đen sở nhìn chăm chú phương hướng ẩm ý thanh âm từ xa đến gần từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng thẳng đến một nam một nữ thân ảnh xuất hiện ở khương diệp bọn họ trước mặt miêu ngao mèo đen đột nhiên thê lương kêu một tiếng thân mình vừa chuyển bay nhanh thoáng thượng cung tường thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng mà ở khương diệp dưới lòng bàn chân làm lũng đại quất cũng một cái quay người bay nhanh chạy khương diệp tầm mắt đuổi theo đại quất thẳng đến nó thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy lúc này mới ngẩng đầu hướng tới vừa rồi đi tới kia một nam một nữ nhìn lại kia hai người nhìn qua hẳn là nam nữ bằng hữu một đường xảo đi tới từng người đều mang theo vài phần hỏa khí lúc này thấy khương diệp bọn họ mấy cái từng người trên mặt đều nhìn không được lộ ra vài phần xấu hổ tới hơi có chút ngượng ngùng tiết vân nhìn hai người chính yếu là nhìn nam nhân kia đột nhiên rỗi tay chỉ vào đối phương trần trơ nói ngươi ngươi là ngụy đông nghe được tên của mình ngụy đông kinh ngạc xem qua đi sau đó vẻ mặt kinh ngạc hô Thiết Vân. Thiết Vân nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Thật là ngươi a, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi."